như lai nhất định phải bại mười sáu chương bốn trăm năm mươi một thiên đế tiên chức ta đi ra rồi tôn ngộ không lỏng ra tay chân đến đánh đi t r ú c long trong lòng vô cùng phấn nộ thân thể to lớn đột nhiên thoát ra hướng về tôn ngộ không phóng đi nó thần lực giống như đao nhọn ở trong hỗn độn xuyên qua thời điểm càng phát ra cuồn cuộn sấm gió tiếng oanh một tiếng Chúc long va nát tư không, mười dặm bên trong mây gió rung chuyển, nhấc lên bão táp đủ để hủy diệt một tòa núi cao, tôn ngộ không hóa thành kim quang bay ra, có gan đừng chạy, chúc long phát ra gào thép, nó mở ra miệng rộng, nọc độc hóa thành mũi tên ánh sáng màu xanh l ụ c phun ra, những kia mũi tên ánh sáng ở tôn ngộ không bên người từng đảo từng đảo xẹt qua, mỗi một đạo đều so với t ô n ngộ không to lớn, bùm bùm trong tiếng, mũi tên ánh sáng bắn chúng hỗn độn dưới một ít đá vụn cùng tiểu thiên thể, sản sinh đếm không hết nổ tung, nổ tung qua đi, hết t h ả y đá vụn cùng tiểu thiên thể đều biến mất rồi, t r ú c long nọc đ ộ c có thể hóa tan bất luận cái gì vật chất, t r ú c long lửa dần công tâm, hiện tại chỉ muốn bắn chúng t ô n ngộ không, đem hắn bộ lông đốt r ụ i sau đó mạnh mẽ nhục nhã một phen tôn ngộ không ở mũi tên ánh sáng bên trong bay khỏi tam giới t r ú c long theo sát phía sau tốc độ của nó cực kỳ nhanh rắn thiên tính chỉ cần nhắm vào con mồi liền chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình hai vệt sáng ở trong hỗn độn truy đuổi phía trước dường như hạt gạo bình thường phía sau dường như ngang trời quái vật phảng phất có thể mang nhật nguyệt nuốt hết ầm ầm ầm ầm, c h ó i tai tiếng vang bên trong, trôi nổi ở ngoài tam giới tu la giới chấn động kịch liệt, t r ú c long tức rồi, tu la người quỳ trên mặt đất, t r ú c long mỗi một lần gào thét, đều sẽ để bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, ầm ầm một tiếng, một vệt ánh sáng tiếng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống tu la giới, bảo phát sóng khí trước mắt liền đem mấy vạn tu la người nổ thành cho bụi, Tôn ngộ không thấy cảnh này. ở phi hành đồng thời một quyền vung ra. chặn lại rồi một đạo khác muốn tiến nhanh tu la dưới mũi tên ánh sáng. oanh một tiếng. mũi tên ánh sáng tuy rằng bị ngăn trở. nhưng tôn ngộ không tay phải cũng là c h ấ n động. xảy ra chuyện gì. hắn cảm thấy không đúng. đang bay ra tam giới ngay lập tức. hắn liền cảm giác thân thể có chút không đúng. tôn ngộ không thông hiểu tam giới hết thầy phép thuật, chính là sống sót bách khoa toàn thư, lại tìm không ra bất kỳ nguyên nhân. Hắn cho rằng là thân thể tạm thời không thể thích ứng hỗn đ ồ n sở dĩ tạm thời tách ra Trúc Long danh tiếng. nhưng hiện tại xem ra, sức mạnh của Hắn chính ở trong hỗn đ ồ n biến thiếu, vừa nãy cú đấm kia chứng minh phán đoán của Hắn, Trúc Long cũng phát hiện điểm ấy, không nhịn được cười to lên, tôn ngộ không, ngươi cuồng vọng vô c h i đi tới hỗn đ ồ n giới, chính là dê vào miệng sói, nó kêu lên, ngươi ở trong này vô pháp thuyên truyền tam giới lực lượng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thuyên truyền tam giới lực lượng, tôn ngộ không ý nghĩ quay nhanh, lúc này t r ú c long đã đuổi theo, nó mở ra đỏ như máu miệng lớn, đã nghĩ đem tôn ngộ không nuốt vào đi, nhưng mà tôn ngộ không lại một cái xoay thân ở đầy trời mũi tên ánh sáng bên trong đá ra một cước to lớn vết chân hiện ra ở t r ú c long trước mắt t r ú c long trong nháy mắt nhớ tới bị tôn ngộ không làm cầu để đá cảm giác thần sắc đại biến né tránh vết chân thân thể to lớn từ tôn ngộ không bên người sát qua sát qua sau t r ú c long mới lửa dần công tâm nó hiện tại ngang qua tam giới tư thái cùng trước đây không giống, kia tôn ngộ không nghĩ đá cũng đá bất động, tôn ngộ không, t r ú c long cảm giác mình bị nhục nhã, phát ra lôi đình gào thét, một cái xoay quanh, nhanh như tia chớp hướng về tôn ngộ không phóng đi, tôn ngộ không hơi thay đổi sắc mặt, kim cô bồng, hắn đưa tay ra, tam giới có một đạo hào quang trói mắt bay ra, xuyên phá tầng tầng cản trở, Lần thứ hai trở lại trên tay Hắn, tôn ngộ không nắm chặt kim cô bồng, thôi thúc trong cơ thể ngọc t ỷ bồng thân xuất hiện đếm không hết tiên văn, Hắn cùng tam giới liên thông lại một lần nữa mở ra rồi, chiêu này quả thật hữu dụng, tôn ngộ không trong tay kim cô bồng cùng thiên đế sức mạnh cộng hưởng, dạng người rực rỡ, t r ú c long lập tức đổi sắc mặt, thiên đế tiên chức, ngươi làm sao sẽ nhanh như thế khống chế, tôn ngộ không vừa mới kế vị, làm sao có khả năng nhanh như vậy nắm giữ thiên đế tiên chức, đó cũng không là phổ thông tiên chức, chúc long đi qua mấy cái thế giới, mỗi cái thế giới kẻ thống trị, cũng phải tiêu tốn trăm nghìn năm ngoái gian mới có thể làm được, đè suy đoán của nó, tôn ngộ không như thế nào đi nữa lời hại, cũng phải trăm năm sau mới có thể làm một cái danh xứng với thực thiên đế, nhưng hiện tại xem ra phán đoán của nó sai rồi tôn ngộ không thiên phú vượt xa nó dự đoán hiện tại đến phiên ta tiến công rồi tôn ngộ không d ơ lên kim cô b ổ n g lóng lánh ánh sáng biến thành cử phong thắp sáng hỗn độn sau đó kim cô b ổ n g ở trong trước mắt bạo phát đây là kinh người một b ổ n g phảng phất toàn bộ tam giới sức mạnh đều hội tụ ở b ổ n g thân hướng về t r ú c long cấp tốt ép tới. dừng tay, t r ú c long kinh hãi đến biến sắc. này một bồng sức mạnh quá khủng bố, đầy đủ xúc phạm tới nó. nhưng mà càng đáng sợ chính là thiên đế tiên chức sức mạnh, tuyệt không thể ở hỗn độn giới tỏa ra. dừng tay, t r ú c long phát ra hoàng sợ tiếng kêu. ngươi căn bản không biết này sẽ phát sinh cái gì, có thể nó nói quá muộn. To lớn kim cô bổng nện ở trên thân trúc long, hơn trăm dặm ánh sáng ngang qua hỗn độn giới, chỉ một thoáng, hỗn độn nổ tung, m i n h mông tiên khí sập sờn mà ra, lan tràn đến ngàn tỷ ca mơ bên ngoài, tôn ngộ không bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một đạo trí mạng tầm mắt, kia tầm mắt vô cùng to lớn, thật giống như là toàn bộ vũ trụ đang nhìn hắn đồng d ạ n g tôn ngộ không t r o n g cơ thể máu tươi đều phải bị đông lại rồi. Hắn xoay người. Sau đó con ngươi co rụt lại. như lai nhất định phải bại mười sáu. chương bốn trăm năm mươi hai n h ì n người tôn giả. ngàn tỷ ca mơ ở ngoài hỗn đ ồ n giới bay lên một đảo không rõ ánh sáng đỏ. càng là một cách liền thành một vùng khủng bố không gian. không gian này từ từ mở ra. mặc dù cách nhau xa xôi. lại vẫn như cũ để tôn ngộ không cả người sợ hãi. Hắn muốn tỉnh rồi. Hắn nghe được t r ú c long hoảng sợ âm thanh. tôn ngộ không quay đầu lại. t r ú c long chịu đến kim cô bồng mạnh mẽ một đòn. trên người lại không có bao nhiêu vết thương. nhưng thời khắc này t r ú c long không có vui sướng. không chỉ có không có vui sướng. đang nhìn đến ánh sáng đỏ ngay lập tức. t r ú c long liền một cái xoay người. điên rồi đồng d ạ n g hướng về tam giới phóng đi vậy còn chưa hoàn toàn ập tam giới là hắn cuối cùng một chút hy vọng sống tôn ngộ không không chậm chế chút nào lấy tốc độ nhanh hơn hướng về tam giới bay đi ngàn tỷ ca mơ ở ngoài khủng bố không gian ánh sáng đỏ càng ngày càng dồi dào lộ ra một cái hình người sinh linh sinh linh kia giống như trong hỗn độn c ử nhân hướng bên này nhìn lại Chém zip khác loại, âm thanh của hắn vang lên, gợn sóng khủng bố từ cự trên thân người truyền ra, hướng về hai người dâng trào mà đi, đó là một luồng không gì sánh được m i n h mông sức mạnh, từ mặt bên nhìn lại, lại như một đảo trong suốt thủy triều đi ngang qua hỗn độn, thủy triều chỗ đến, hỗn độn x ô i trào, tinh hà đảo ngược, sao băng hóa thành cho tàn, tất cả vật chất đều đang trong thủy triều hủy diệt, hình thành khủng bố cảnh tượng, hỗn độn tựa hồ bị xé sách rồi, tôn ngộ không cùng t r ú c long đặt song song bay về phía tam giới, nhanh như chớp giật, nhưng thủy triều chớp mắt liền đến rồi, không, không muốn, t r ú c long cảm nhận được sau lưng cấp tốc vọt tới khí tức, phát ra hoàng sợ tiếng kêu, tôn ngộ không cũng là sờn cả tóc gáy, Kia sau lưng khí tức tiếp cận thời gian, trong cơ thể hắn hết thầy tiên pháp, thiên đạo, dĩ nhiên tất cả đều không nghe sai khiến, oanh một tiếng, thủy triều xuyên qua tôn ngộ không, đem thần hồn của hắn chóc ra đi ra ngoài, bên cạnh hắn t r ú c long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể va chạm ở tôn ngộ không trên người, trong nháy mắt đó, phảng phất tinh đấu đào ngược, tôn ngộ không ý chí cùng t r ú c long tâm tư quấn quanh ở cùng nhau. Ánh mắt của hắn xuyên thấu ngàn tỷ năm thời gian. nhìn thấy hỗn độn giới thứ một ánh hào quang. đó là trong thiên địa duy nhất một chùm sáng. hào quang mà sán lạn. phát ra đạo quang này chính là một vị hình người tôn giả. vô số sinh linh đi theo người kia sau lưng. bị hào quang bao phủ. tôn ngộ không ở đó vô tận hào quang trông được đến một đám t r ú c long. chưa kịp hắn thấy rõ, thời không bắt đầu biến ảo, sán lạn hào quang chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh đỏ đậm, phấn nộ bão táp cùng c h ư ớ c giật xé xách hỗn đồn, vô số tiểu thế giới ở trong bão táp đụng vào nhau, đếm không hết t r ù n g tộc hủy hoài trong chốc lát, bão táp biến mất sau, vạn ngàn trúc long dòng máu, tàn chi ở trong h ư không phiêu lưu, một cái thương tích khắp người tiểu trúc long còn sống, Ở đếm không hết thi h ả i một bên kêu rên, gào thép, tôn ngộ không rõ ràng, đây là t r ú c long ký ức, hắn lẳng l ặ n g nhìn, nhìn tiểu t r ú c long đem một cái tiểu thế giới ăn sạch, một mình bước lên lữ đồ, ta căm hận, t r ú c long tâm tư du đãng ở h ư không, ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn, vô tận phấn nổ bao vây tôn ngộ không, tôn ngộ không thở dài một tiếng, x o a y người bước ra một cước, ý chí một lần nữa trở lại thân thể của chính mình. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy t r ú c long thân thể to lớn v ầ n quanh hắn, thế hắn chặn lại rồi thủy c h i ề u tại sao, tôn ngộ không hỏi, t r ú c long xoay quanh thân thể, con mắt thật to nhìn xuống hắn, nói đúng ra là nhìn tôn ngộ không trong cơ thể tỏa ra thiên thư, tôn ngộ không ở trong mắt nó nhìn thấy điên cuồng, ngay trong nháy mắt này, càng nhiều thủy triều dâng trào mà tới, t r ú c long thân thể ở trong tiếng nổ phá nát, nó lại bắt đầu cười ha hà, ngươi hóa ra là hắn thiên địch, thân thể ở nát tan, t r ú c long trong mắt tỏa ra điên cuồng lại càng phát sáng rỡ, nó che chở tôn ngộ không, mang theo hắn hướng về tam giới bay đi, tôn ngộ không, ngươi vẫn chưa thể chết, t r ú c long cười to nói, Cuối có một ngày, ngươi sẽ thay ta làm thịt hắn, nó thiêu đốt sức mạnh của chính mình, chống lại m i n h mông thủy triều, đem thân thể hóa thành bó đuốc, mang theo tôn ngộ không nhằm phía tam giới, tôn ngộ không khẽ cao mày, cảm giác mình tất yếu nói rõ ràng, kỳ thực ngươi không cần, hắn còn không nói xong, một tiếng kinh thiên động địa vụ nổ lớn bỗng nhiên xuất hiện, Chúc long thân thể giống như sao chổi bình thường nổ tung, nổ tung ánh sáng rọi sáng phía chân trời, tôn ngộ không rơi vào trầm tư, bị nổ tung sóng khí hất hướng về tam giới, tiếp thu ta miếu tặng, tôn ngộ không, chúc long cuối cùng lời nói ở tôn ngộ không vang lên bên tai, cùng với mà đến, là ở trong nổ tung tán loạn vô số tâm tư mảnh vỡ, tôn ngộ không phục hồi tinh thần lại, cực lực thu thập những mảnh vỡ này. Con mắt của hắn lại một lần nữa xuyên qua thời gian. Trở lại kia sán lạn hào quang thời đại. thấy rõ tôn giả khuôn mặt. đó là một tấm khuôn mặt quen thuộc. ánh mắt của hắn ôn nhu mà thương hại nhìn trong hỗn độn tiểu thế giới. từng cái kia lóng lánh tiểu thế giới lại như pha lê châu bình thường. ở trước mặt hắn yếu đuối không thể tả. hắn lấy xuống trên cổ phật châu. vô số phật châu phát ra tia sáng bay về phía hỗn độn canh giữ ở mỗi cái tiểu thế giới phù cận cứ như vậy như chờ liền có thể bình yên ập rồi tôn giả mặt mỉm cười dẫn sắt vạn ngàn sinh linh bước lên l ứ đồ sao lại thế tôn ngộ không mặt lộ vẻ ngạc nhiên đáp án này cùng hắn nghĩ tới không giống nhau tại thân thể rơi vào tam giới trước tôn ngộ không cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ngàn tỷ ca mơ bên ngoài khủng bố không gian ở bên trong không gian kia ngồi thẳng giống như đúc bóng người to lớn tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh xuyên qua không gian nhìn thấy tôn giả bản chất như lai nhất định phải b ạ i mười sáu chương bốn trăm năm mươi ba hỗn độn xua tan thiên cung ở một lần rung động dữ dội sau từ từ khôi phục yên tĩnh ba mươi ba tầng trời đâu xuất cung trên phế tích sừng sừng một tòa ngọn núi lớn màu trắng đó là t r ú c long một c â y răng ở nó chết rồi rơi vào tam giới cái tên này là vì c ứ u thiên đế mà chết kia chết cũng quá choáng váng các tiên nhân đứng ở cửa răng một bên thảo luận tôn ngộ không là người nào hắn nơi nào cần t r ú c long bảo vệ hiển nhiên t r ú c long uổng phí hết sinh mệnh cái tên này chết quá không giá trị rồi. Trấn nguyên đại tiên thở dài. không, nó chết rất có giá trị. thanh hoa đại đế trả lời. xem bệ hạ biểu tình liền biết rồi. Trấn nguyên đại tiên nhìn về phía cử răng một bên tôn ngộ không. tôn ngộ không đứng ở nơi đó. biểu tình tràn ngập suy tư. hắn tựa hồ tìm tới đáp án. hướng về cử răng đưa tay ra. ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng chạm cử răng. Cử răng xuất ngự đệ ngọc đế bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn có thể nói cho ta là cái gì giết chết nó sao hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi vốn tưởng rằng là đại địch tồn tại dĩ nhiên dễ dàng như thế sẽ chết đi tất cả mọi người cũng không quá tin tưởng tam giới đại khiếp nạn tôn ngộ không trả lời đại khiếp nạn giết chết nó đại khiếp nạn c h ụ tiên tất cả xôn xao ngự đệ ngươi tìm tới đại khiếp nạn chân tướng rồi ngọc đế hỏi tôn ngộ không gật đầu nói rằng là như lai c h ú tiên xứng sờ, phật tổ, lập tức có bồ tát đứng dậy. không thể, phật tổ đã viên tịch, làm sao sẽ biến thành đại kiếp nạn. cái khác bồ tát đều tức g i ậ n b ấ t b ì n h này như lai, cũng không phải là phật tổ. tôn ngộ không lắc đầu, như lai là phật mười loại xưng hào một trong. ý nghĩa thực tế là, thừa như thực chi đạo nhi lai thành chính xác, như ở kinh phật bên trong xưng đúng như chính là chân lý tuyệt đối như lai là nói phật là nắm giữ chân lý tuyệt đối đi tới trên đời thuyết pháp lấy phổ độ chúng sinh tôn giả này như lai chính là huyết như lai tôn ngộ không nói tiếp hắn nguyên là vô lượng ánh sáng cũng không biết nhân duyên c ứ nào biến thành vô lượng c h i án không cho phép bất luận người nào đi ra hỗn độn Hắn từ t r ú c long tâm tư mảnh vỡ bên trong biết rất nhiều tin tức. Mười triệu năm trước có một vị tôn giả ở hỗn độn giới phủ độ chúng sinh. Hắn ở mỗi cái tiểu thế giới phủ cận thả xuống phật châu. Tiểu thế giới sinh linh ập sau. liền có thể từ phật châu bên trong được trí tuệ. đi ra hỗn độn. nhưng mà mặt sau tôn giả tính tình đại biến. chỗ bày xuống phật châu. cũng đều biến thành ngăn cản tiểu thế giới ập đạo cụ. Tiểu thế giới kết giới một khi mở ra, bị phật châu nhận biết được, nó sẽ hủy diệt tiểu thế giới. tôn ngộ không nói rằng, chú tiên xứng sờ phát thần. nói như vậy, ngọc đế hỏi, giết chết chúc long, kỳ thực chỉ là một viên phật châu. u v g w w m tôn ngộ không gật đầu, kia không gian màu máu sinh linh mặc dù là hình người. nhưng trên bản chất lại chỉ là một viên to lớn phật châu hoang đường ngọc đế sắc mặt tái xanh chỉ là một viên phật châu làm sao có khả năng có uy lực khổng lồ như thế kia phật châu có thể hủy diệt tam giới sao trấn nguyên đại tiên theo hỏi không hơn nửa không thể tôn ngộ không trầm tư chốc lát trả lời nó tu hành ngàn vạn năm sức mạnh mạnh nhất chỉ sợ cũng là vừa nãy một đòn kia, phật châu giết chết t r ú c long, đó chính là nó sức mạnh lớn nhất, tuy rằng khủng bố, nhưng hủy diệt không được tam giới, chân chính có thể hủy diệt tam giới sức mạnh, là huyết như lai sức mạnh, ẩm dấu ở trong không gian màu máu kia phật châu tựa hồ là mở ra nguồn sức mạnh kia chìa khóa, nhưng đối với nguồn sức mạnh kia, tôn ngộ không hiện tại cũng không có rất lớn manh mối. ta chiếm được tin tức không nhiều. đối với sức mạnh kia chỉ có suy đoán. còn phải điều tra mới có thể xác định. tôn ngộ không đối với chúc tiên nói rằng. chỉ là dựa theo thông lệ. phật châu thức tỉnh sau một đến hai trăm n ă m tam giới chắc chắn hủy diệt. chúc tiên biểu tình nhất thời nghiêm nhị lên. tôn ngộ không lời đã nói xong. xoay người liền rời đi ba mươi ba tầng trời. Trấn nguyên đại tiên theo tới, hiện đệ, kia huyết như lai vì sao tính tình đại biến, không biết, tôn ngộ không lắc đầu, t r ú c long đối với huyết như lai không hiểu nhiều, nhưng người tôn giả kia ở lúc đầu thời điểm, thật là trong hỗn đ ồ n duy nhất ánh sáng, có thể, tôn ngộ không nói rằng, hắn chấp niệm quá mạnh rồi, hả, trấn nguyên đại tiên dừng bước lại, nhìn tôn ngộ không hình bóng đi xa, Hắn biết tôn ngộ không tại sao nói ra câu nói này. Tiểu thế giới phật tổ cùng nơi này phật tổ một lần vì phổ độ chúng sinh, hướng đi cực đoan con đường. Có thể, vì kia vô lượng ánh sáng phạm vào cùng một cái sai lầm, tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn. Hắn rời đi thời gian không lâu, nhưng mà từ hỗn độn giới trở về, lần thứ hai nhìn thấy kia xanh ngắt quần sơn cùng ở giữa sương mù tràn ngập. tôn ngộ không nổi giữa không trung, có loại mừng t ỉ n h như mộng cảm giác, huyên trưởng, ngao loan từ phía dưới bay lên nghênh tiếp hắn, tôn ngộ không nhìn nàng, khẽ mỉm cười, ta đã trở về, đúng, ngao loan đầy mặt mừng rỡ gật đầu, nàng có rất nhiều muốn hỏi, nhưng nhìn thấy tôn ngộ không bình yên vô sự, nên cái gì cũng không hỏi rồi, huyên trưởng đi rồi giới ngoại, kia giới ngoại là hình dáng gì ngao loan nhất lên tôn ngộ không cảm thấy hứng thú nhất đề tài một mảnh hỗn độn thế giới tôn ngộ không khẽ cao mày không dễ nhìn nhưng hắn trong lòng hơi động tiếp n h ú u mày cuối có một ngày ta muốn đem những kia hỗn độn xua tan như lai nhất định phải bại mười sáu chương bốn trăm năm mươi bốn một đời chỉ vì một c á c h mục tiêu thượng tu la giới Bầu trời bỗng nhiên trở nên sán lạn ngời ngời. trên mặt đất, đang huấn luyện chém giết các chiến sĩ ngẩng đầu lên. nhìn thấy từng đạo từng đạo hào quang bóng s á n g xuyên qua luôn hồi hiện lên ở bầu trời. quả nhiên, chỉ cần không phải bệ hạ đi ra. kia phật châu liền sẽ không lãng phí sức mạnh đối phó chúng ta. một thanh âm nói rằng, nơi này phi thường thích hợp thành lập giám sát điểm. một thanh âm khác trả lời. Bọn họ chú ý tới mặt đất chém giết chiến sĩ. A tu la vương, dẫn bọn họ trở về tam giới. Thanh hoa đại đế nói rằng, đúng, từ luôn hồi đi ra A tu la vương la hầu rơi xuống đất. các chiến sĩ liền vội vàng quỳ xuống đất, đi gọi bên trên tất cả mọi người. la hầu nói rằng, ta muốn mang bọn ngươi đi tam giới. các chiến sĩ cảm thấy la hầu có gì đó không đúng. nhưng vẫn là nghe lệnh hành sự. không lâu sau đó, toàn bộ tu la giới người đều t ụ t r u n g một chỗ, đứng ở luôn hồi trước, giống như hải dương bình thường tráng thịnh, tu la giới xâm l ẫ n tam giới, lẽ ra đáng chém, nhưng mà thiên đế cho chúng ta cơ hội, la hầu đứng ở phía trước nhất, nói rằng, các ngươi ở tam giới cũng phải nghe lệnh với thiên đế, không được làm loạn, Tu la tộc các chiến sĩ cũng không dám thở mạnh tiếng, đặc biệt là biết quân viến t r i n h thất bại, t r ú c long hủy diệt sau, càng là không dám phản kháng chút nào. Tu la tộc đạt được là bốn tốt trở về tam giới. La hầu nói tiếp, trước tiên đem bọn nhỏ đưa đi, Tu la tộc chiến sĩ nhóm trung thực chấp hành mệnh lệnh, một ít tuổi trẻ h à i tử bị dục tiến lên, mẫu thân, chúng ta còn có thể trở về s a o khẩn na la t u ô n hỏi mẹ của chính mình. không biết, mẫu thân lôi ghéo nam hải tây. nhưng nơi như thế này, cũng không có cái gì tốt trở về. tam giới là một cái nơi chưa biết. nhưng mà kia dù sao cũng là tu la người từng thấy lóng lánh tia sáng. bất luận làm sao. bọn họ đều tin tưởng tam giới không thể muốn so với tu la giới kém. tu la tục hầu như không có bất luận cái gì phản kháng. liền đem bọn nhỏ đưa vào luôn hồi. khẩn na la mãi mãi cũng quên không được đi tới tam giới ngày thứ nhất. non xanh nước biếc. mây mù mờ ảo. này đều là hoang vu tu la giới không nhìn thấy cảnh tượng. hết t h ả y bọn nhỏ đều giật mình rồi. dẫn đường các tiên nhân đem bọn nhỏ phân công đến bốn đại bộ châu trong học đường. khẩn na la đi đến đông thần thần châu một c h ấ n nhỏ lớp học. học tập văn tự cùng kiến thức căn bản. Quá rồi ba năm, mới có người tìm tới hắn, đem hắn đưa đến cha mẹ bên người. Cha mẹ hắn đang ở khu mỏ l ặ n g công tác, tu la tộc tính cách hiếu chiến, lại phạm vào quá tội lớn, tôn ngộ không vì tiêu trừ sự uy hiếp của bọn họ trừ bỏ tuổi nhỏ hài đồng. Hết thầy tu la tộc đều phân tán sắp xếp đến bốn đại bộ châu không giống địa vực, bọn họ làm tương tự đào mỏ cu ly công tác. Đã có thể phát tiết sức mạnh, có thể tiến dần học tập tam giới tri thức, chỉ có an phận thủ thường người, mới có tư cách đem hải tử đón về. k h ẩ n Na La cùng một nhóm tu la tục hải tử bắt đầu ở khu mỏ lặng học tập tri thức, bọn họ biết rất nhiều thứ, tam giới cần phát triển, thiên đế từ bỏ tiêu diệt tu la tục, nhưng làm thay thế, tu la tục muốn dùng năm mươi năm lao lực rửa sạch tội nghiệt của bọn họ, hầu như hết thầy tu la tộc người đều vui vẻ tiếp nhận rồi trừng phạt, cùng tu la giới cằn cỗi so ra, mặc dù là tam giới cực khổ nhất khu mò quảng, ở tu la tộc người xem ra cũng là thiên đường, nơi này có mới mẻ không khí cùng nước, cũng không cần mỗi ngày chém giết chiến đấu, bọn họ quả thực yêu đến phát điên, thiên đế vạn t u ổ i vạn t u ổ i tu la tộc thậm chí so với nhân loại càng thêm kính yêu tôn ngộ không, Bọn họ gì thường nỗ lực làm việc. khát vọng có một ngày có thể bị chân chính tiếp thu là tam giới một viên. Bọn nhỏ càng may mắn. Bọn họ chỉ cần học tập các loại tri thức là tốt rồi. học giỏi lời nói. Bọn họ lớn lên sau đó cũng không cần ở khu mỏ quặng công tác rồi. khẩn na la nghe lớp học lão sư nói. tam giới hết thầy hài tử đều đang học tập. tại sao chúng ta không đi tu luyện. mà là học chút đồ vô dụng, hắn từng hiếu kỳ hỏi dò lão sư, vì tiến lên, người lão sư kia trả lời như vậy, tiến lên, khẩn na la nghe không hiểu cái từ này, rất lâu sau đó, quay đầu lại lại nhìn tuổi ấu thơ, hắn mới rõ ràng, ngay lúc đó tam giới đang tiến hành trình dạng một hồi rộng lớn cải cách, chỉ là một, hai đời người thời gian, Tam giới hoàn thành rồi đối với vạn linh khai sáng cùng giáo hóa. nhưng khi đó khẩn na la cũng không có ý thức đến điểm ấy. đối với học tập cũng không có hứng thú. đào m ỏ có cái gì không tốt đẹp. hắn nghĩ như thế. thà rằng một đời lưu tại khu m ỏ q u ặ n g mãi đến tận có một ngày, khu m ỏ q u ặ n g phát sinh một hồi nổ tung. nổ tung nguyên nhân là bởi vì bọn họ đào móc ra một loại quái gì khoáng thạch. Nổ tổn thương rất nhiều a tu la chiến sĩ. Một ít tiên nhân nghe được chuyện này. c ò n đặc ý chạy tới. chính là cái này. các tiên nhân kiểm tra xong khoáng thạch. mỗi một người đều kinh khỉ lên. khối k h o á n g thạch này khí tức cùng kết giới khá sống. bọn họ mừng rỡ như điên. hầu như ngay lập tức sẽ đem cái khu mỏ q u ặ n g này bảo vệ lên. những tiên nhân này d é p bỏ tu la người tay chân vùng về. rất nhanh sẽ đem bọn họ chạy tới cái khác khu mò quẳng. n à y không phải các ngươi nên đụng chạm đồ vật. một vị tiên nhân trong lúc vô tình nói ra lời nói đâm chúng khẩn na la tâm. hắn không rõ phát sinh cái gì. lại chợt phát hiện chính mình nhỏ bé. rõ ràng là tu l a người phát hiện khoáng thạch. bọn họ lại liền đụng chạm cơ hội đều không có. thế là hắn quyết định, đi bên ngoài nhìn một cái. như lai nhất định phải b ạ i mười sáu, chương bốn trăm năm mươi năm một đời chỉ vì một cái mục tiêu bên trong. năm năm sau, khẩn na la thu đến vạn linh thành đối với học sinh xuất sắc phát gia nhập học mời. ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. mẫu thân đầy mặt vui sướng cho hắn mặc vào quần áo mới. khẩn na la thân thể có chút cứng ngắc. ở hắn lúc nhỏ trong ấm tưởng, mẫu thân trên mặt đều là mang theo sát ý. căn bản không nhìn thấy nụ cười nhưng hiện tại cái kia m ấ u thân tựa hồ biến mất rồi nàng đi qua căn bản không có m ấ u thân sáng vẻ nhưng đi tới tam giới sau liền càng ngày càng giống người bình thường rồi nhưng mà loại biến hóa này không chỉ là m ấ u thân còn có rất nhiều a tu la người khẩn na la cáo biệt cùng tục ngồi lên rồi một chiếc từ ngoại giới bay tới xe ngựa ta gọi tống hân giống như ngươi, cũng muốn đi vạn linh thành, trong xe ngựa ngồi một vị nhân tộc thiếu niên, như quen thuộc hướng về khẩn na la đưa tay ra, khẩn na la lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại nhiệt tình như vậy, có chút do dự, nhận thức một hồi không chỗ hỏng, lái xe đạo sĩ điều động xe ngựa bay lên trời, nói rằng, các ngươi sau đó có thể liền muốn là cùng một cái mục tiêu phấn đấu rồi, khẩn na la có chút không hiểu nhưng vẫn là cùng tống hân nắm tay tống hân là cái n ó n tính tình cùng khẩn na la không giống trên đường tiếng nói không ngừng hỏi rất nhiều tu la tộc sự tình rốt cuộc đời được hắn dừng lại khẩn na la mới hỏi cùng một cái mục tiêu là cái gì ngươi không biết tống hân mặt lộ vẻ kinh ngạc đương nhiên là chống lại tam giới đại kiếp nạn a xe ngựa xẹt qua bầu trời, tiếng gió vù vù vang vọng, khẩn na la nhìn về phía tống hân, coi chính mình nghe lầm, chúng ta muốn chống lại tam giới đại k i ế p nạn. đương nhiên, tống hân gật đầu, trước đây không lâu, tiên nhân đã điều tra rõ đại k i ế p nạn chân tướng, bọn họ ở tu la giới kiến tạo to lớn tiên kính giám sát không gian màu máu, từ nó mỗi một năm biến hóa cùng đang trưởng thành suy đoán ra đại k i ế p nạn chân chính sẽ hiện ra tư thái. vạn linh thiên đạo thông qua tính toán phát hiện, cái kia khủng bố không gian đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu, sẽ ở một trăm n ă m sau nổ tung. tống hân nói rằng, khẩn na la rất bất ngờ, đó chính là đại k i ế p nạn, chỉ có một trăm năm, đúng, tam giới đại k i ế p nạn bởi vì phật châu thức tình sớm rồi. Tống Hân gật đầu, nói rằng, không gian kia một khi phát sinh nổ tung, nhấp lên sức mạnh là có thể hủy diệt tam giới. khẩn na la hơi nhíu mày, bất quá tin tức tốt là, cái kia phật châu là để không gian nổ tung ghíp nổ, nó không thể rời đi không gian kia. Tống Hân nói tiếp, chúng ta một trăm năm này là an toàn. khẩn na la kỳ quái nhìn về phía hắn, làm sao ngươi biết những này. vạn linh thành lão sư thông qua thân phận hoa văn nói cho ta. tống hân s ố c lên tóc dài, lộ ra bên tai một c á c h đồ án. vạn linh thành chọn lựa chúc ta, chính là vì nghiên cứu cùng ứng đối trận này đại kiếp nạn. hắn hướng về khẩn na la hỏi, ngươi không có hoa văn sao. khẩn na la lắc đầu, không có. hắn nghe nói qua thân phận hoa văn, đó là một loại dùng pháp thuật khắc họa. đại biểu mỗi người không giống thân phận đồ án. những này đồ án người nắm giữ ở giữa có thể lẫn nhau liên hệ cùng cảm ứng. những năm này ở tam giới cấp tốc lan tràn. nhưng mà tu la tục còn không bị thừa nhận là tam giới người. sở d ĩ không có hoa văn. kém chút quên ngươi là tu la tục rồi. tống hân rất nhanh cũng phản ứng lại. cười nói. không sao. đến vạn linh thành. tự nhiên sẽ có người cho ngươi xăm lên cái này hình xăm có thể đi trừ sao khẩn na la lại hỏi đương nhiên có thể chính là có chút đau tống hân sờ sờ đồ án nói rằng ta cũng không muốn mất đi nó nó bên trong có một loại khoáng thạch sức mạnh có người nói cùng tam giới kết giới tương tự có thể chống đỡ nổ tung sung kích khẩn na la nhớ tới mấy năm trước phát hiện khoáng thạch khoáng thạc kia có thể chống đỡ sung kích. Hắn s ư ờ n sốt hỏi. có một chút dùng. nhưng so với không có mạnh hơn. tống hân gật đầu. thiên đế nói vụ nổ lớn có thể ảnh hưởng tiên pháp cùng thiên đạo. đến lúc hết thầy tiên nhân sức mạnh cũng có thể mất đi hiệu lực. chúng ta bây giờ tìm được. nhất có sức đề kháng chính là tam giới kết giới. ở tôn ngộ không cùng t r ú c long thời điểm chiến đấu. Phật châu sức mạnh cũng không có đối với tam giới kết giới tạo thành ảnh hưởng. các tiên nhân b ở i vậy độ cao coi trọng khoáng thạc kia, tiến hành rồi một loạt khai phá. thân phận này hoa văn là một năm trước kết quả. thiên đế ngay lập tức sẽ đem nó mở rộng đi ra ngoài. này chứng minh một chuyện. tống hân hướng về khẩn na la hỏi. ngươi biết là cái gì không. khẩn na la nhìn tống hân lỗ t a y Thân p h ậ n hoa văn khá g i ố n g là vạn linh đồ. Sử dụng kỹ thuật không thể nghi ngờ là vạn linh thiên đạo. Nếu như vụ nổ lớn thật sẽ làm tam giới sức mạnh mất khống chế, vạn linh thiên đạo chính là hy vọng cuối cùng rồi. m à điều này cũng làm cho biểu t h ị phàm nhân mới là cấu vớt tam giới then chốt. khẩn na la nói rằng, tiên nhân ở đại kiếp nạn đến lúc sẽ mất đi sức mạnh. Kia phàm nhân ở trong đại hiếp tác dụng sẽ trở nên càng then chốt. đây là một c á c h đơn giản suy luận. tống hân nhất thời cao hứng lên. ngươi đoán đúng rồi. bốn đại bộ châu, hiện tại đều đang đào móc cùng bồi dưỡng phàm nhân. những n à y tuổi thọ ngắn ngủi phàm nhân. một đời có thể cũng chỉ vì đại hiếp nạn một c á c h mục tiêu nỗ lực. nhưng mà ở thiên đạo độ khả thi phía trên, có thể thêm một c á c h người coi như là một cái. khẩn na la rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, tâm tình đã mừng d ỡ lại trầm trọng, linh cảm đến con đường này sẽ không dễ đi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, con đường này gian nan vượt qua tưởng tượng của mọi người, như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm năm mươi sáu một đời chỉ vì một c á c h mục tiêu hả, sau cơn mưa, mây mù ở giữa quần sơn du động, tôn ngộ không đứng ở đỉnh côn lôn, Con mắt xuyên qua mây mù, nhìn xuống giữa quần sơn thành thị, to lớn trên đất, từng t ò a từng t ò a thành thị ở mười năm gian vụt lên từ mặt đất, núi côn luôn cũng đã biến thành phồn hoa chi đ ị a mười năm thời gian qua mau, bốn đại bộ châu phát sinh biến hóa nghiêng trời, một mảnh tươi tốt, nhưng mà t ô n ngộ không lại không cao hứng nổi, một ánh hào quang rơi vào đỉnh núi, h i ể n lộ trấn nguyên đại tiên bóng s á n g Hiền đ ệ hắn hướng về tôn ngộ không đi tới. Lần thứ nhất ghi chép muốn bắt đầu rồi. Ta biết, tôn ngộ không xoay người. Trấn nguyên đại tiên nhìn hắn, thật muốn làm như thế sao. Muốn, tôn ngộ không trả lời. c h ỉ có như vậy, mới có thể hiểu rõ đại kiếp nạn. n à y sẽ hy sinh một vài người. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, không có càng kế hoạch hoàn mỹ rồi. tôn ngộ không nói rằng, lần trước phật châu công kích cho hắn sự đà kích không nhỏ. hắn ở đó huyết như lai trước mặt, cùng run dế không hề khác gì nhau. tôn ngộ không không thể tưởng bảo mẫu đồng dạng bảo vệ chúng sinh. hắn muốn dẫn sắt tam giới tiến lên. hiện tại vạn linh lại vẫn không có học được tự vệ. vì này, đánh đổi một số thứ là tất yếu phía trên thế giới này. không có chuyện không trả giá thật lớn liền sẽ thành công tu la giới một đám thiếu niên tử trong luôn hồi đi ra nơi này thật là hoang vu a tống hân nhìn quanh hoang vu đại địa đây chính là n g ư ờ i sinh ra địa phương uvkwm khẩn na la nhìn xa lạ đại địa hắn rời đi nơi này mười năm không nghĩ tới mình có thể một lần nữa trở về nhưng mà lần thứ hai trở về Tu la giới đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Mặt đất đỏ thấm bên trên xuất hiện một ít thần bí trận pháp cùng kiến trúc, cung điện giải rác ở giữa. Có rất nhiều tiên nhân cư ngụ ở nơi này. Các tiên nhân lấy tu la giới chiếm cứ điểm. đối với hỗn độn giới cùng màu đỏ không gian tiến hành rồi thời hạn mười năm giám sát. Lần thứ nhất ghi chép sắp bắt đầu. không lâu sau đó. các tiên nhân khởi động trên đất ghi chép cùng pháp trận phòng ngự, toàn bộ tu la giới đều bị ố n ánh tia sáng bao vây. cái gọi là ghi chép, chính là lấy tôn ngộ không là lời dẫn, gợi ra phật châu lại ra tay, sau đó ghi chép sức mạnh của nó. phật châu mười năm chưa từng có động tác, các tiên nhân suy đoán chỉ là bởi vì cũng không đủ sức mạnh to lớn rời đi tam giới, khiến cho nó chẳng đáng ra tay. có thể dụ khiến cho hắn ra tay trừ bỏ tam giới chân chính ập cũng chỉ còn sót lại tôn ngộ không rồi một đạo hào quang ấ n á n h từ tam giới bay ra đó chính là thiên đế các thiếu niên chưa từng gặp như vậy tia sáng trói mắt bọn họ nhận thức tôn ngộ không chân dung cùng pho tượng nhưng chỉ có ở mảnh hỗn độn này trong thế giới mới có thể cảm nhận được hắn sức mạnh chân chính phần kia sức mạnh khí tức Thậm chí đem tu la giới đều vây quanh ở bên trong, thiên đế tựa hồ trở nên càng cường rồi. Phụ cận tiên nhân nói, các thiếu niên đang muốn truy hỏi, nhưng mà tiếp theo, ngàn tỷ ca mơ ở ngoài phật châu động, m i n h mông vô biên thủy triều phun lại đây, nhanh lên một chút, các tiên nhân căng thẳng kêu to, bọn họ ở trên trời đắp nặn to lớn lồng ánh sáng, Chuẩn bị nghinh tiếp cùng ghi chép lần này sức mạnh, khẩn na la cùng tống hân trốn ở tiên nhân phía sau, sóng vai đứng chung một chỗ, bọn họ ngước nhìn hỗn độn, đạo kia m i n h mông thủy triều khuyết tán lại đây, chỗ v i n h chi đ ị a n nát tinh phá diệt, không còn sót lại bất luận là đồ vật gì, tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé, lần này thủy triều uy lực, so với lần trước cường đại hơn, một đảo hào quang màu vàng bao trùm ở lồng ánh sáng bên ngoài đó là cái gì tống hân hỏi thiên đế phép thuật tiên nhân mặt lộ vẻ vui mừng thiên đế có thừa lực giúp chúng ta t h ủ y triều tiếp cận như hồng hoang bên trong tiếng trung nổ vang bắn chúng lồng ánh sáng tu la giới rung động dữ dội lên một giây hai giây mười giây sau khi đi qua l ồ n g ánh sáng trung quy vẫn là không đỡ nổi, phát ra phá nát âm thanh, khoảng cách quá mức xa xôi, tôn ngộ không phép thuật mất đi hiệu lực rồi, l ồ n g ánh sáng mất đi kim quang bảo vệ, ngay lập tức sẽ xuất hiện lỗ thùng, thủy chiều hướng phía dưới c h ú t xuống, các tiên nhân căn bản vô lực chống đối, tại sao lại như vậy, bọn họ chấn động nhìn tình cảnh này, trận pháp đang đổ nát, cái khác phòng ngự cũng đều đổ nát. mười năm chuẩn bị. ở thủy triều trước mặt lại như đá vụn đồng d ạ n g s ụ p xuống. bọn họ tự cho là không có sơ hở nào chuẩn bị. lại không có chút ý nghĩa nào. thủy triều thôn p h ả i tu la giới. lần này ghi chép sau. tam giới cũng không có thu hoạch lý tưởng thành quả. hy sinh người so với mong muốn nhiều hơn mấy lần. thậm chí có vài vị tiên nhân ngã xuống. chính diện nghinh tiếp thủy triều tôn ngộ không bị thương nghiêm trọng, không thể không tiếp thu lão quân tiên n h ữ n g ngủ say nửa năm, hắn đang ngủ say trước gia lệnh, muốn địa phủ đối xử tử tế người vi sinh. không lâu sau đó, một cái người vi sinh nghĩa địa ở đông thần thần châu kiến lên, vô số người đi tới nơi này. đây là đại kiếp chi mộ, trấn nguyên đại tiên chủ chỉ nghĩa địa điển lễ. hứa hẹn phàm là vì ứng đối đại k i ế p nạn mà hy sinh người, chết rồi đều sẽ mai táng ở đây, x ó t lại xuống các thiếu niên đứng ở nơi đó, đỏ mắt lên nhìn đồng bạn bị vùi vào nghĩa địa, ở đó to lớn thủy triều trước mặt, tam giới có vẻ càng vô lực, nhưng mà chính là bởi vì vô lực, các thiếu niên mới chính thức ý thức được, đại k i ế p nạn đến thời gian, ai cũng không thể trốn tránh, đoàn người từ từ tản đi, cuối cùng lưu lại khẩn na la, hắn ở một chỗ mộ trạm kế tiếp lập, trong mắt có chút mờ mịt, tống hân chết rồi, lần đầu gặp tình cảnh đó, vẫn như c ũ rõ ràng lưu tại khẩn na la trong lòng, các ngươi sau đó có thể liền muốn là cùng một cái mục tiêu phấn đấu rồi, đạo sĩ kia nói ra lời nói thực hiện rồi, nhiều năm qua đi sau, khẩn nala cùng tống hân từ học tập đến công tác, quả nhiên vẫn luôn vì đại k i ế p nạn mà phấn đấu. chỉ là, tống hân chết rồi, hắn ở đại k i ế p nạn đến trước đã chết rồi, khẩn nala cũng lại không nhìn thấy kia sáng s ủ a mặt, không nghe thấy âm thanh quen thuộc đó rồi. hắn nắm chặt quyền, yên tâm đi, khẩn nala ở trước mộ quỳ ba lần, ta nhất định sẽ sống sót đánh bại đại k i ế p nạn. cái cuối cùng thiếu niên cũng rời đi nghĩa địa, nghĩa địa bên trên, có phượng hoàng bóng mờ né qua, đây chính là trưởng thành, tiểu phượng hoàng nhìn khẩn na la hình bóng nhĩ, g vô pháp tránh né vận mệnh bên dưới, tam giới chúng sinh liền như khẩn na la bình thường, đều sẽ phát sinh lột xác, đây là một c â y dài lâu mà vĩ đại khiêu chiến, nhất định có vô số người trả giá cùng hy sinh, đại hiếp chi mổ bên trong, đến tột cùng muốn mai táng bao nhiêu người đây, tiểu phượng hoàng trong lòng tự nhiên hiện ra một c á c h độ khả thi con số. Nàng cùng thiên đạo hợp lại làm một, p h ạ m nhân cảm tình đã rất ít xuất hiện trong lòng nàng. nhưng vào đúng lúc này, nàng vẫn như c ũ sản sinh một tia thương cảm, cảnh cáo, thương cảm sau khi xuất hiện, thiên đạo lập tức truyền đến phản phệ lực lượng, tiểu phượng hoàng thu hồi nỗi lòng. tôn ngộ không sáng tạo chính là một cái tuyệt đối lý tính, tuyệt đối ấm áp thiên đạo, vì ở tương lai xa xôi nhìn thấy chính mình con dân, nàng ở thời gian dài rằng giặc bên trong, đều phải bỏ qua phàm nhân cảm tình, tuy rằng thống khổ, nhưng tiểu phượng hoàng đã có thể chịu đựng, nàng biết được vạn ngàn nhân quả, vô số độ khả thi làm cho nàng rõ ràng một chuyện, tôn ngộ không đi ở chính xác trên đường, chỉ có tự tay chiến thắng đại kiếp nạn, vạn linh mới có thể tìm kiếm càng tốt hơn tương lai. đây là một cách đáng để mong chờ sự. như lai nhất định phải b ạ i mười sáu, chương bốn trăm năm mươi bảy tiên tử trở về. thành trường an, một đám trẻ con chính vây quanh tiên chính nghe hí, lại nói kia như lai, chính là thiên đế một đời chi địch, đánh một c á c h lại tới một cái, còn một cái so với một cái lời hại. trong tiên chính truyền r a thanh nguyên tử âm thanh, bọn nhỏ nghe được như mê như say, như lai có thể thật là đáng sợ, một tên nam h à i nói rằng, một cái ngã xuống, lập tức liền có thiên thiên vạn vạn cái như lai đứng lên đến rồi, đại kiếp nạn sau, nhất định lại sẽ có như lai đi ra, một người khác nam h à i nói rằng, thật là đáng sợ, một tên nhát gan nữ h à i không nhìn được hơi co lại thân thể, mới không có nhiều như vậy như lai.、Like. Lúc này, một cái tức giận âm thanh ở bọn nhỏ sau lưng vang lên. bọn nhỏ quay đầu nhìn lại. nơi đó đứng ở một cái phấn trang ngọc xây tiểu hòa thượng. hóa ra là trong miếu tiểu hòa thượng. đám con trai vây lại. ngươi lại đi múc nước sao. tiểu hòa thượng trên vai gánh lấy đòn gánh. gần nhất trong miếu giếng nước không ra nước. hắn mỗi ngày đều sẽ ra tới nấu nước. như lai chỉ có một cái tiểu hòa thượng cắn đề tài mới vừa rồi nói rằng các ngươi không thể nói xấu hắn ở đâu là một cái đám con trai cười nói rõ ràng chính là mấy cái hơn nữa đều là người xấu hắn mới không phải người xấu tiểu hòa thượng có chút gấp hắn đều là ngăn cản thiên đế chính là người xấu đám con trai hùng hổ dọa người nói rằng ngươi chẳng lẽ muốn nói thiên đế mới là người xấu sao không tiểu hòa thượng lui hai bước nhưng như lai khẳng định không phải người xấu hắn chính là người xấu ngươi cũng là như lai đồ tử đồ tôn nên đánh đám con trai đem tiểu hòa thượng đẩy ngã xuống đất vây quanh hắn đánh lên tiểu hòa thượng thùng đựng nước cũng bị đẩy ngã rơi ra một c â y rùa đen nhỏ từ đâu tới rùa đen nhỏ một tên nam hải hướng về rùa đen đưa tay ra đừng đụng nó tiểu hòa thượng cấp tốc từ đám con trai dưới chân bò ra ngoài đem rùa đen ôm vào trong ngực mau bung ô ra đám con trai muốn đem rùa đen đoạt đi ra tiểu hòa thượng lại chăm chú ôm không một chút nào bung ô tay đám con trai đánh một trận xem tiểu hòa thượng liền khóc cũng không khóc một tiếng liền cảm thấy vô vị x o a y người đi rồi, sưng mặt sưng mũi tiểu hòa thượng đem rùa đen bỏ vào bên trong thùng, gánh nó đi đến bờ sông, rùa đen à rùa đen, theo con sông này, ngươi liền có thể tự do rồi, tiểu hòa thượng đem rùa đen bỏ vào nước sông, nhìn nó rời đi, bỗng nhiên khóc lên, ngươi tại sao khóc, một tiếng nói già nua hỏi, tiểu hòa thượng quay đầu lại, nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa l ạ lão hòa thượng đứng ở nơi đó người khác đánh ngươi ngươi đều không khóc tại sao hiện tại khóc hắn hỏi tiểu hòa thượng lao khô nước mắt đứng lên này rùa đen nguyên bản sinh sống ở trong giếng một đời không buồn không lo ta đem nó phóng sinh cũng không biết có thể hay không chết đói ngươi là vì này mà khóc lão hòa thượng biểu tình kinh ngạc Tiểu h ò a Thượng gật đầu. Ngươi không cần lo lắng. n ó sẽ không chết đói. Lão h ò a Thượng ánh mắt ôn hòa. Ngươi thay đổi. cái gì? Tiểu h ò a Thượng xứng sờ. tiếp nhớ tới. chính mình còn không biết lão h ò a Thượng là ai. trường lão. Tiểu h ò a Thượng thi lễ một cái. Ngươi đến từ nơi nào. hoa quả sơn. Lão h ò a Thượng đối với Tiểu h ò a Thượng cười nói. Ta muốn đi phổ cận chùa miếu giảng kinh, có thể không xin ngươi dẫn đường. đương nhiên, xin mời bên này, tiểu h ò a thượng bốc lên nước, ở mặt trước mang theo đường, trưởng lão đến từ hoa quả sơn, có thể thấy được quá thiên đế sao, hắn hỏi. đương nhiên gặp qua, lão h ò a thượng gật đầu, hắn là người tốt sao, tiểu h ò a thượng hỏi. vì sao bọn họ đều nói như lai là người xấu, hắn không phải là người xấu. Lão hòa thượng nói rằng, chỉ là đi nhầm đường, bởi vì trước chiến tranh, tam giới chúng sinh h o ặ c nhiều h o ặ c ít đều đối với phật giáo ôm có nhất định phiến diện, nhưng mà tôn ngộ không cũng không có đối với phật giáo có chỗ phiến diện, mà là dành cho chờ mong, người đời cuối có một ngày sẽ lý giải. Lão Hòa Thượng đầy mắt hiền lành nhìn tiểu hòa thượng. Phật tổ đối với bọn họ yêu, cũng không thấp hơn thiên đế. b ầ u trời, nghe được câu này tôn ngộ không mỉm cười nở nụ cười. thiên đế, chúng phật ở sau lưng của hắn hỏi, tiểu hòa thượng kia đúng là phật tổ sao, không có sai, tôn ngộ không gật đầu, phật tổ pháp lực vô biên, vì tìm tới hắn c h u y ể n thế thân thể. Tôn ngộ không tiêu hao thời gian mười mấy năm. Bây giờ nhiên đăng phật tổ tận mắt xác định thân phận của hắn. liền không thể phạm sai lầm rồi. chúng phật vạn phần mừng rỡ. chúng ta lập tức liền đi nghênh đón phật tổ trở về. không cần phải gấp. Tôn ngộ không ngăn cản bọn họ. chuyện này liền giao cho nhiên đăng phật tổ đi. chúng phật xứng sờ. sau đó nhìn về phía mặt đất. n h i ê n đăng phật tổ hóa thành lão hòa thượng tiến vào chùa miếu, gặp qua phương trượng, nhưng không có hiển lộ thân phận mang đi tiểu hòa thượng, mà là tiếp tục lấy phàm nhân hình thái lưu lại. Cổ phật đây là đang làm gì, chúng phật giật mình hỏi, bảo vệ phật tổ. Tôn ngộ không nói rằng, phật tổ ở thế gian tìm tới mới đạo, hiện tại còn không phải phật tổ nên lúc trở lại. n h ư n đăng phật tổ sẽ đem hắn bồi dưỡng lớn lên một lần nữa nâng lên kia trí tôn bảo tỏa xem ra ngươi tôn vị còn còn xa mới tới đến tôn ngộ không quay đầu lại nói với đông lai phật tổ ta muốn cái gì tôn vị tự do tự tại há không sung sướng đông lai phật tổ lắc đầu cười đẳng vân rời đi chúng phật lần lượt rời đi cuối cùng chỉ có quan âm bồ tát lưu lại thiên đế, quan âm bồ tát có một ít suy tư hồi lâu lời nói muốn nói. ta nghĩ, ta rõ ràng, tôn ngộ không ngăn cản nàng. nói rằng, thủy nguyệt tiên t ử bất cứ lúc nào đều có thể trở về. bồ tát xứng sờ, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, đa tạ thiên đế. trong lòng nàng thở dài một tiếng, năm đó không vui chia tay, sau lại làm rất nhiều sai lầm lựa chọn. vốn tưởng rằng tôn ngộ không trong lòng sẽ có khúc mắc, chuẩn bị rất nhiều lời nói, nhưng mà tôn ngộ không một câu nói, liền để nàng hết thảy lời nói đều tan thành mây khói rồi. đại thánh yêu nguyên là vị kia đại thánh, quan âm bồ tát trong lòng nghĩ, ở xấu hổ đồng thời, cũng cảm thấy vô thượng vui sướng, thời gian dài rằng r n g rất nhiều nhân quả qua đi. vạn linh cùng phật môn trung quy hay là tìm được cùng một con đường ngày thứ hai quan âm bồ tát một lần nữa tắm rửa thân thể đổi hồi lâu không có xuyên qua vạn linh trang phục bao lâu không có xuyên qua cơ chứ nàng nhìn trong gương chính mình đứng thời gian thật dài lại sau thủy nguyệt tiên tử trở lại hoa quả sơn tiên nhân cùng đám yêu quái nghe được tin tức nhất trí muốn tổ chức tiệc rượu chiêu đãi nàng Tì tì, hoan nghênh trở về. đ á t c ỷ đầy mặt vui sướng đem thủy nguyệt tiên tử kéo vào thủy liêm động. c h ú n g ta chuẩn bị cho ngươi được rồi ăn. không có gì bất ngờ xảy ra. thủy nguyệt tiên tử ở trong đồng nhìn thấy tràn đầy một bàn món ăn. nàng thở dài một tiếng. quả nhiên không tránh khỏi được cửa ải này sao. thủy nguyệt tiên tử nhìn một chút người chung quanh khuôn mặt tươi cười. chỉ có thể ngồi đi qua. trước sau như một tiệc rượu náo nhiệt mở ra, không ngừng mà có người cho thủy nguyệt tiên tử cho ăn. thủy nguyệt tiên tử khá là bất đắc dĩ, nhưng ở bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng lại an tâm rồi. liền như tiểu thế giới bình thường, tất cả mọi người đều là như cũ, trừ bỏ một bộ thất tình dáng giấc ngưu ma vương, như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm năm mươi tám đúng lúc nhắc nhở. ngọc diện hồ ly còn đang bởi vì hài tử sự tình tức sẵn sao. t h ủ y nguyệt tiên tử lén lút hỏi dò đ á t Kỷ. đương nhiên, đ á t Kỷ có chút kỳ quái. tiên tử làm sao biết ngọc diện hồ ly tức sẵn nguyên nhân. tất cả mọi người đều biết. t h ủ y nguyệt tiên tử nói rằng, chúng ta linh sơn gần nhất đều đang nghe thanh nguyên tử kể chuyện xưa. cái miệng rộng này, đ á t Kỷ nói thầm hai câu. Chúng ta nghe h nói ta k Ô, n g chỉ hải là thuỷ ử n nguyệt Ngọc Diện Hồ Ly không thích Ngư ma vương rồi. Ồ, Thủy、nguyệt、tiên tử k h ẽ cao mày. Sau đó lại lỏng ra. Ta trở về cũng không mang lễ vật gì. Liền giúp hắn một tay được rồi. Nàng nói như vậy. Sau đó tìm tới ngưu ma vương. Ngưu ma vương dầu dĩ không vui. Tiệc rượu những người khác đều ở vui vẻ. chỉ có hắn cái gì cũng không nói lời nào ngọc diện hồ ly ở phía xa càng là không thèm để ý xét hắn ở đát c h nhìn kỹ thủy nguyệt tiên tử đi tới ngưu ma vương bên người cũng không biết nói cái gì nhưng ngưu ma vương lắc đầu từ chối rồi thủy nguyệt tiên tử chỉ có thể rời đi thanh nguyên tử đi tới ngưu ma vương tiên tử phải giúp ngươi ngươi vì sao từ chối Nàng giúp không được ta, ngưu ma vương uống một hớp buồn rượu, ai cũng giúp không được ta, thanh nguyên tử k h ẽ cao mày, nhìn một chút chu vi, thấp giọng nói rằng, ta cho ngươi biết một bí mật, thủy nguyệt tiên tử chính là quan âm bồ tát, cái gì, ngưu ma vương giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thanh nguyên tử một mắt, nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu, Hắn hiện tại đối với cái gì đều không có hứng thú. Là bồ tát có thể thế nào. ngươi ngốc à. bồ tát có thể cầu tử à. thanh nguyên tử nói rằng ngưu ma vương c a o mày. này thì lại làm sao. n g ư ơ i cẩn thận ngấm lại. cầu tử. cầu tử. không có hôn nhân làm sao cầu tử. thanh nguyên tử nhắc nhở nói. hả, ngưu ma vương suy nghĩ phương hướng từ từ quay lại. ý của ngươi là, bồ tát nàng, nhất định có thể cầu duyên, thanh nguyên tử trả lời. thì ra là như vậy, ngưu ma vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, đánh đầu mình một quyền, đứng dậy hướng về thủy nguyệt tiên tử đi tới rồi. không lâu sau đó, hắn liền đầy mặt vui mừng đi trở về. thế nào, thanh nguyên tử hỏi, bồ tát nói có thể giúp ta mai mối, ngưu ma vương trả lời. nhưng thành công hay không còn phải xem chính ta. thanh nguyên tử vội vã chúc mừng hắn. ngày thứ hai, ngưu ma vương liền mời ngọc diện hồ ly hẹn hò. ở từ chối vô số lần sau. lần này ngọc diện hồ ly đáp ứng rồi. bồ tát không lừa ta. ngưu ma vương lòng tràn đầy vui mừng. cẩn thận từng ly từng tí một nâng ngọc diện hồ ly một ngày. một ngày ngô đùa qua đi. hoàng hôn tây nhiên. g ngưu ma vương cùng ngọc diện hồ ly cưới thuyền d ậ p s ờ n ở trên mặt hồ. chỉ cảm thấy năm tháng tính tốt, sắp lên bờ thời điểm, ngưu ma vương không nhìn được, có chút sốt sáng hỏi. ngọc diện muội muội, ngươi ngày hôm nay hài lòng sao. hài lòng, ngọc diện hồ ly gật đầu, sau đó nhìn ngưu ma vương. bất quá, ngươi vẫn là chết tâm đi. nàng nói rằng, Ta k h ô Ngưu c ma vương sắc mặt trắng bịch. tại sao ngươi còn không tìm được nguyên nhân sao ngọc diện hồ ly phát ra thở dài. ngưu ma vương lắc đầu. ta không rõ tại sao ngươi đột nhiên thay đổi. bởi vì quá nhỏ bé rồi ngọc diện hồ ly trả lời nhỏ bé ngưu ma vương nhìn ngọc diện hồ ly ngọc diện hồ ly từ một thuyền bên trên đứng lên. Ta từ tiểu thế giới sau giới khi rời đi, i l ề Nàng nói cho ngưu ma vương, nàng ở tiểu thế giới chấp trường hoa quả sơn, lúc đầu cảm giác mình rất may mắn, nhưng sau đó mới phát hiện mình cũng không muốn muốn cuộc sống như thế. Nàng muốn đi vạn linh quốc, nghĩ đi chứng kiến nơi đó phát triển. ở hoa quả sơn thường thường sẽ cảm khái chính mình không có đất dụng võ sở dĩ rời đi tiểu thế giới sau nàng liền toàn tâm ném vào vạn linh quốc kiến thiết không muốn bỏ qua rồi ta không rõ ngưu ma vương lắc đầu n à y cùng ta có quan hệ gì ngọc diện hồ ly mặt lộ vẻ ưu thương ta muốn gả cho một anh hùng cái thí ngọc diện hồ ly nói rằng ngươi đã không còn là trong lòng ta anh hùng. Nàng chỉ vào trong mây mù hoa quả sơn, nhìn một cái hoa quả sơn này. đại chiến sau khi kết thúc, nơi này trở thành tam giới trái tim, sinh ra vào nơi này linh võng, phù văn, phù không thuyền v â n v â n kỹ thuật, ở bốn đại b ộ châu cấp tốc phù cập. đây là vạn linh quốc đã từng đi qua con đường, ta một lần sai qua nó. nhưng hiện tại theo tam giới nhất thống, rộng lớn vô biên thế giới đều đã biến thành lãnh địa của chúng ta. hiện ra ở chúng ta phía trước chính là một b ư ớ c không gì sánh được phồn vinh, không gì sánh được hưng thịnh tranh cảnh, n g ọ c diện hồ ly trong mắt phàng phất có h ỏ a diễm. tất cả mọi người đều đang vì phần này tranh cảnh mà phấn đấu, nhưng mà ngươi không có, ngưu ma vương giận dữ, ta tại sao không có. vậy ngươi học thiên đạo sao ngọc diện hồ ly hỏi ngưu ma vương xứng s ở sau đó do dự nói học học một điểm đây căn bản không trọng yếu ngưu ma vương nói rằng ta là yêu vương yêu thánh yêu tiên học tập thiên đạo có tác dụng gì ngươi là yêu vương yêu thánh yêu tiên nhưng mà trăm năm ngàn năm sau đây ngọc diện hồ ly chất vấn ngươi ngay cả thiên đạo đều không có đầy đủ hiểu rõ cố thủ sức mạnh của chính mình địa vị của chính mình ngươi rõ ràng thiên đạo đại biểu cho cái gì không ngưu ma vương lắc đầu ta đến nói cho ngươi ngọc diện hồ ly nói chuyện đồng thời trên người t ỏ ra một luồng tiên khí kia mãnh liệt khí tức để ngưu ma vương giật n ả y cả mình ngươi lúc nào vạn linh tiên đạo, ngọc diện hồ ly trả lời, ta không phải vạn linh quốc người, nhưng ta tu thành nó, nàng đối với thiên đạo nhiệt tình, không chút nào dưới với vạn linh quốc người, cố này tiên khí chính là chứng minh, trăm năm sau, sẽ có vô s ố người mời thiên đạo thành tiên, ngọc diện hồ ly nói rằng, lại qua một số năm, ngươi không tiến lên lời nói, Kia yêu thánh tên liền hữu danh vô thực rồi ngưu ma vương á khẩu không trả lời được ta có thể đi học hắn nói tiếp thế nhưng ngọc diện hồ ly lắc đầu ngươi nói đúng thiên đạo bản thân đều không quan trọng ngưu ma vương đầy mặt không rõ ngọc diện hồ ly tựa hồ có chút thất vọng xoay người lại đi ra rồi chờ ngươi rõ ràng tới tìm ta nữa đi xa xa tôn ngộ không nhìn tình cảnh này. đây là một hồi biến cách. hắn nói ra. chỉ có đuổi kịp biến cách. trong lồng ngực có đại á i người mới có thể dẫn dắt tam giới chúng sinh. chỉ có không ngừng tiến lên người mới có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. ngọc diện hồ ly có thể làm càng nhiều sự. tôn ngộ không xoay người. nói với ngao loan. nàng so với quá khứ thành thục hơn nhiều. ngao loan gật đầu. Nàng là lúc nào thành tiên, không biết, tôn ngộ không lắc đầu, mỗi người đều có đạo của mỗi người, bởi thiên đạo mà thành tiên càng không đơn giản, ngao loan rất tán thành, thiên đạo thành tiên người thì thực cũng không nhiều, mà cho tới nay mới thôi, hết thầy thiên đạo thành tiên người đều sẽ có một ít cái khác tiên nhân không có đặc chất cùng sức mạnh, ngưu ma vương si tình, nhưng cũng không ngốc, Tôn ngộ thể một nhạt. Ta ít nhất thời nhất Trường không không Ngộ nói Ngao Loan. Ngươi đúng nhắc nhở Ngao Loan cũng nhắc nhở hắn. Hắn chỉ ít、so、với người có dũng、khí. Ngao Loan nhất thời nói lắp lên. Như Lai nhất định phải 16. 459 Vương、Mấu、Nương Nương. khí. hồi. chỉ phải có có với cười với Lai bại so lúc lắp Mấu sẽ ngao loan xưa nay không phải là không có dũng khí người nhưng mà đang đối mặt tôn ngộ không thời điểm Nàng lại biểu hiện có chút khiếp đảm. điều này cũng đã biến thành rất nhiều người quan tâm tiêu điểm. ta thật không rõ. nhị đại vương đến cùng đang lo lắng cái gì. đại vương cũng không có vấn đề gì. nàng sợ cái gì. lão hầu nhóm nghĩ mãi mà không ra. ngao hoàng càng là lòng như lửa đốt. đem ngao loan cùng tôn ngộ không sự tình coi như là trọng yếu nhất. vì này thương thấu suy nghĩ. Hắn nói phục tứ hải long cung. xin nhờ rất nhiều tiên nhân hỗ trợ. cũng không gặp cái gì hiệu quả. ngao loan chậm chạp không đối mặt. tôn ngộ không cũng không thế nào để bụng. liền đem chuyện này quên ở một bên. một ngày này, vương mẫu hạ phàm đi tới hoa quả sơn. thiên đế ở đâu. nàng ở vân tiêu thành tiếp thu ngao loan chiêu đãi. thái thượng lão quân gần nhất đang nghiên cứu ta bàn đào viên. Ta Ngau h thiên đế hỗ trợ ngăn cản một hồi. Huyên ĩ để đế đi trợ một trưởng t ngăn cản m tinh t đồng hành rồi. Ngao rồi. loan trả lời. đ ư ơ n gật đương yên tâm. Ta sẽ đem đế đại. trưởng. Vương、mấu、hơi yên chuyện này huyên kinh ngạc. Thiên đế thần thông quảng Còn muốn tu hành. Ngao loan g tâm. Ta tu mấu sẽ cho báo đầu lần thứ nhất ghi chép thất bại. Huyên t r ư ở n g cho là c h ú n g ta không nên đem hy vọng đặt ở trong một cái sổ nàng nói rằng Huyên trưởng s ẵ n s ò thiên cơ các tiến hành càng nhiều nghiên cứu, thậm chí bao gồm hắn tự thân tu hành. thiên cơ các nghiên cứu ta ngược lại thật ra nghe qua. Vương mẫu gật đầu, nghe nói bọn họ còn muốn để tam giới bay khỏi đại kiếp nạn. đúng, ngao loan cũng biết chuyện này. Vương mẫu nở nồ cười, khó mà tin nổi. nhưng Huyên trưởng nói, tam giới có sức mạnh như vậy. ngao loan trả lời. Tam giới có sức mạnh khổng lồ, đầy đủ di động tự thân, thì ra là như vậy. Vương mẫu gật đầu, nhìn ngao loan hồi lâu, bỗng nhiên nói rằng, ta nghe nói thiên đế đồng ý tiếp thô ngươi, mà ngươi lùi bước rồi, ngao loan n g ẩ n người, không hề trả lời, ngươi sợ sệt thiên đế, vương mẫu lại hỏi, ngao loan lắc đầu, suy từ chốc lát, nói rằng, Ta k h ô Nàng g trưởng. sợ huyên trưởng. Chỉ l h i ệ tại ta vẫn n k h ô có c h u ẩ nếu bị sẵn sàng. sao? Vương Mấu hơi kinh ngạc. Vì sao? Huyên trưởng hiện tại là thiên là Vì hơi Mấu tại đ Ngao loan trả lời. Nàng n lời. trả ế là hướng phía trước bước ra bước đi kia, toàn bộ tam giới người đều sẽ nhìn chằm chằm nàng. Phán xét nàng có thích hợp hay không. hiện tại tôn ngộ không đ ắ c không phải hoa quả sơn đại vương. cũng không phải tây ngưu hạ châu đại thánh mà là chân chính tam giới c h i chủ. Hắn bầu bản, chính là thiên hậu, huyên trưởng cùng ngọc đế không giống. Hắn thiên hậu, không chỉ có phải có chứa đựng chúng sinh lòng dạ, còn muốn có dấn sắt năng lực của bọn họ. ngao loan nói rằng, ta đi nhầm qua đường, có lẽ còn có thể tái phạm sai, ta cần nhiều thời gian hơn, ngươi hiện tại không phải làm được rất tốt sao. vương mẫu hỏi, không, ngao loan lắc đầu, đại chiến sau, tam giới nhìn như bình tĩnh, nhưng thân là kẻ thống trị, nàng nhìn thấy nhưng là chưa bao giờ như vậy dù quyệt khó lường thế cuộc, tam giới đâu đâu cũng có cần bận tâm sự tình, giới ngoại có đại kiếp nạn, giới nội các h ạ n g cải cách vẫn còn tiếp tục, vấn đề trồng chất như núi, mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, thiên đầu vạn t ử đều muốn từng cái vuốt rõ. vạn linh đang ở xuất phát. đây là trọng yếu một bước. quyết định tương lai. tam giới bình tĩnh chỉ có bề ngoài. tiếp đó lại cất dấu vô số bom. huyên trưởng nói chúng ta ở hoa quả sơn cùng tiểu thế giới đã hoàn thành rồi lần thứ nhất tiên pháp biến cách. ngao loan nói rằng đợi được nó thành quả ở tam giới phổ cập sau. chúng ta liền có thể nghênh đón lần thứ hai tiên pháp biến cách, sáng tạo một cái hoàn toàn mới, khó mà tin nổi thế giới, vương mẫu cảm thấy kinh ngạc, kia biến cách đến từ đâu, thế gian, ngao loan trả lời, một khi phàm nhân giáo hóa hoàn thành, bọn họ liền có thể thúc đẩy tiên pháp biến cách, bốn đại bộ châu phàm nhân đều đang tiếp thu giáo hóa, bọn họ số lượng là to lớn như thế, nhóm đầu tiên thành quả đã từ từ hiện hiện trong đó nhân tài số lượng vượt qua bất cứ lúc nào không lâu sau đó toàn bộ tam giới phát triển đều sẽ tăng nhanh như gió biến cách một khi đến nhất định rào rạt như nước thủy triều vì để cho pháp luật cùng quản lý đuổi thịt biến cách ta đem hết toàn lực lại vẫn như c ũ xếp sợ hãi ngao loan nói rằng Nếu như ta không thể chiến thắng sợ hãi, làm sao có thể đi làm thiên hậu. Vương mẫu rõ ràng, ngao loan có ngao loan tự tôn. Nàng hy vọng chính mình có thể đảm nhiệm nhận chi không thèm thiên hậu. Này không phải là không có sũng khí, mà là quá có sũng khí. Ta coi thường ngươi rồi, vương mẫu thở dài. không chỉ là nàng, rất nhiều người đều coi thường ngao loan. ngươi cần muốn thời gian bao lâu, vương mẫu lại hỏi, có lẽ còn muốn trăm năm, ngao loan trả lời, lại quá trăm năm, lần thứ hai biến cách liền ổn định, trong lúc sẽ có rất nhiều thứ bị thay đổi, sẽ có rất nhiều người bị đào thải, nếu như nàng vẫn như cũ đứng ở vị trí này, nàng liền có thể đi tiếp thu tôn ngộ không rồi, thân là vương mẫu, ta t h ố n g lính nữ tiên, lại không bằng ngươi gánh vác nhiều lắm vương mẫu lắc lắc đầu nói rằng mặc dù như thế nhưng ta phụ tá bể hạ nhiều năm nếu như ngươi không c h ị n ta có thể truyền dạy cho ngươi một ít ngự người đạo lý ngao loan xứng sờ vương mẫu nương nương dĩ nhiên đồng ý truyền thụ nàng đồ vật n à y thật là làm cho nàng bất ngờ nàng tự nhiên cao hứng đáp ứng rồi đa tả nương nương không cần, vương mẫu nhìn nàng, càng xem càng thỏa mãn, cô bé này niên kỳ tuy nhỏ, nhưng khí độ xác thực không phải những người khác có khả năng sánh ngang, nàng còn có thể truyền một ít thú vị đồ vật cho nàng, như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi vượt qua hậu t h í vương mẫu nương nương, tôn ngộ không phát ra thanh âm kinh ngạc, ngao loan ở hướng về nàng đi học, đúng, c h ấ n nguyên đại tiên theo tiếng, chẳng trách nàng gần nhất bận rộn như vậy, tôn ngộ không nở nụ cười, liền không còn lưu ý, hắn nhìn về phía trước tinh thành, đại tiên, ta cho ngươi gặp một c á c h có thể sáng tạo lịch sử đồ vật, c h ấ n nguyên đại tiên theo hắn bay vào, thế nhưng đợi được nhìn thấy nhà kia to nhỏ linh khí sau, c h ấ n nguyên đại tiên nhưng là đầy mặt ngạc nhiên, đây là cái gì, Hắn hỏi dò s ư ở n g thợ thủ công nhóm, to con bàn tính. Thợ thủ công nhóm cười trả lời. đây là thiên đế muốn làm gì đó. đó là đương nhiên không chỉ là to con bàn tính. sớm ở tiểu thế giới thời điểm, trấn nguyên đại tiên liền thường thường nghe có người dùng to con bàn tính để diễn tả những kia có thể tính toán linh khí. tôn ngộ không đối với loại hình này linh khí vẫn phi thường trọng thị, ném vào không ít tinh lực. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn về phía tôn ngộ không. tôn ngộ không đưa tay ra xoa xoa phòng ốt rồng nhỏ linh khí. lòng bàn tay có chút run rẩy. c h ấ n nguyên đại tiên bỗng nhiên hiểu được. hiền đ ệ hắn hỏi. c á c h này chẳng lẽ là ngươi vẫn muốn làm quy mô lớn tính toán linh khí. đúng, tôn ngộ không trả lời. ngẩng đầu nhìn tiên khí. trong mắt tràn ngập vui sướng. nó còn có thể liên tiếp vạn linh vóng. đây là một đài có thể liên tiếp vạn linh võng tiên pháp máy tính. nó nội bộ cấu tạo cùng bốn trăm triệu chín ngàn năm sau máy tính không giống nhau. vừa là một c á c h linh khí. cũng có thể nói là đại lượng trời đạo pháp thuật tập hợp thể. nhưng nó nắm giữ cùng máy tính tương tự hiệu quả có thể tiến hành chỉ số tính toán. cũng có thể tiến hành lô dưới tính toán. ta đem nó xưng là tiên não. nó sẽ thay đổi tương lai tất cả. Tôn ngộ không nói rằng, trấn nguyên đại tiên có chút ngạc nhiên, hắn ở tiên não bên cạnh đi tới đi lui, mò nhiều lần, thực sự không nghĩ ra vật này muốn làm sao thay đổi tương lai. đại tiên, tôn ngộ không nói rằng, ta quyết định ban bố vạn linh lịch rồi, trấn nguyên đại tiên xứng sờ, thiết lập sẵn sao, được rồi, tôn ngộ không gật đầu, một năm này, Hoa quả sơn ban bố mới kỷ niên cùng tính giờ phương pháp. đây là lần thứ hai đại hiếp nạn ghi chép bốn năm trước, cũng là vạn linh l ị c h năm thứ nhất. bình thường về mặt ý nghĩa, hậu nhân đều đem thời gian này coi như là lần thứ hai tiên pháp biến cách năm đầu, bởi vì ở một năm này, đ ạ i thứ nhất tiên não sinh ra rồi, tiên pháp biến cách giai đoạn phân chia cùng thiên thư ghi lại cách mạng công nghiệp không giống nhau. Lần thứ nhất tiên pháp biến cách từ tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn bắt đầu từ thủ công nghệ phát triển thành các l o à i linh khí linh vật phát minh cho tới tam giới giáo dục kỹ thuật phổ cập giai đoạn này kiệt xuất nhất người sáng tạo chính là tôn ngộ không hắn sáng lập vạn linh thiên đạo là phía sau từng đời một tiên pháp biến cách hòn đá tảng khối này hòn đá tảng sinh ra cũng đại biểu lần thứ hai Lần thứ ba tiên pháp biến cách tất nhiên, mà làm lần thứ hai tiên pháp biến cách đánh dấu kết quả. Tên i não lần đầu lộ tướng, liền bị dùng ở đại hiếp nạn ghi chép phía trên. Lần thứ hai đại hiếp nạn ghi chép, tu la giới thu xếp mấy chục tiên não, chúng nó ở bao phủ tới trong thủy triều tính toán ra bộ phận nguy hiểm, giảm thiểu thương vong không nhỏ. hơn nữa đồng thời, nó phát hiện cùng ghi chép số liệu vượt qua tiên nhân ghi chép, tin tức truyền ra sau, tam giới quay t r u n g quanh tiên não thổi nổi lên sáng tạo phong trào, rất nhiều vượt thời đại kết quả t r ụ c vừa xuất hiện, hầu như mỗi một ngày, đều sẽ có mới linh khí bị sáng tạo ra đến, nhỏ đến một cây b ú t một nhánh châm gài tóc, lớn đến một chiếc phù không thuyền, một tòa thành thị, t r ụ c vừa xuất hiện biến hóa, vừa bắt đầu cũng không nổi bật nhưng rất nhanh toàn bộ tam giới người đều phát hiện thế giới một năm một c â y dạng hoa quả sơn cùng vạn linh quốc biến hóa nhanh chóng nhất đến từ bốn đại bộ châu nhân tài rộn rộn ràng ràng hội tụ đến hai địa phương này cung cấp cuồn cuộn không ngừng trí tuệ ở đây mỗi ngày kỹ thuật đều đang đổi mới linh vật sáng tạo dường như đầy sao bình thường dày đặc tôn ngộ không không gheo kiệt khen thưởng cho đủ loại nhân tài cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, đãi ngộ, đầy đủ kích phát rồi bọn họ tính tích cực, lần thứ hai tiên pháp biến cách đã đến, nó bao phủ tới, vừa đến chính là thế tới hung hăng, tam giới biến chuyển từng ngày, tất cả mọi người cũng không dám dừng lại, vội vàng tiếp thu mấy đồ vật, một khi không chấp nhận, chẳng mấy c h ố c sẽ bị những người khác kéo xuống, các tiên nhân cũng không dám sơ s ẩ y đại ý. Bọn họ từ lâu dự liệu được lần thứ hai tiên pháp biến cách đến. nhưng mà nó xuất hiện tốc độ, phát triển tốc độ, lại vẫn như cú vượt qua tưởng tượng của mọi người. tiên pháp cùng kỹ thuật cấp tốc dung hợp, t ù y ý có thể thấy được nhân tài, thậm chí đem ẩm thực phương thức đều hoàn toàn thay đổi rồi. làm ngưu ma vương ở một ngày phát hiện liền mì sợi đều có linh khí đang làm thời điểm. Hắn rốt cuộc tỉnh lại. Nay vừa tỉnh ngộ. chính là mồ hôi đầm đ i ệ p nội tâm tràn ngập hoảng sợ. ngưu ma vương rõ ràng ngọc diện hồ ly nói chính là cái gì rồi. không dám tiếp tục bồi hồi hắn. lập tức ném vào đối với thiên đạo học tập ở trong. các tiên nhân cũng đều lòng mang sợ hãi làm như vậy rồi. Lấy lần thứ hai tiên pháp biến cách t ố t độ, bọn họ chỉ cần tùy tiện ngủ cách trăm năm, l ê n cũng không nhận ra tam giới rồi. trăm năm sau tam giới sẽ biến thành hình dáng gì. hầu như không có ai biết, nhưng tôn ngộ không biết. mấy trăm năm tìm tòi, thiên đạo đại thế đã thành, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một trăm năm, có thể vượt qua thiên thư ghi lại hậu thế. như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi một tam giới bắt đầu ập, mở mắt ra, t u i năng nhìn thấy lại là xa lạ đồ vật, sáng sủa đèn lồng ở trên tường lấp lánh rất lâu, hắn mới nhớ tới, đây là trong miếu tiểu hòa thượng ngày hôm qua mới vừa đổi phù đèn, loại này phù đèn có thể theo ánh mặt trời chủ động điều tiết độ sáng, duy trì gian phòng thường sáng, nhưng tuổi năng vẫn là càng yêu thích ánh nến. thế giới này đã quen biến hóa, quen thuộc mới sự vật. nhưng tuổi năng lại thường thường sẽ sản sinh một loại bừng tình cách thế cảm giác, hắn thân ở một c á c h không ngừng biến hóa thế giới. nhưng dù sao là cảm thấy thế giới này nguyên vốn không nên như vậy. một tầng bất biến, mới là tam giới nên có t ư thái. ngàn vạn năm qua, đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. vì sao ta có như vậy cảm giác, tuổi năng ở hiện thực cùng cảm giác xung đột bên trong cảm thấy nghi hoạt. phương t r ư ở n g lúc này, một cái tiểu hòa thượng đẩy cửa đi vào, trưởng xử lý đại nhân đến rồi, để hắn hơi hơi chờ một chút, tuổi năng nói một tiếng, liền đứng dậy rửa mặt lên, kia trưởng xử lý đại nhân, từng là tướng phủ t r ư lại sở trường, chức hoàn toàn ôm đồm, năm mươi năm trước cuộc chiến tranh kia bên trong, hắn đứng đúng rồi đ ổ i một lần chịu đến vạn linh quốc trọng dụng, nhưng mà rốt cuộc bản lính tầm thường, hai mươi năm trước liền bị kịch liệt cạnh tranh đào thải ra khỏi đi, tính tình trở nên bực tức lên, đây là một phiền phức khách mời, nhưng vẫn phải là tiếp đón, tuổi năng rửa mặt xong xuôi, ở phòng nhỏ thấy lý đại nhân, đại nhân lần này lại đây, cái gọi là chuyện gì, tuổi năng hỏi, ta muốn tìm đại sư toán toán khuyển tử an nguy, lý đại nhân ngoài dự đoán mọi người không phải đến oán giận, mà là nói tới nhi tử sự tình, hắn bị tuyển chọn tham dự đại kiếp nạn lần thứ năm ghi chép, cho tới nay chưa có trở về, lần thứ năm ghi chép, không phải kết thúc một tháng sau, tuổi năng khẽ cao mày, lý đại nhân gật đầu, Ta nghe được tin tức. Ta toán toán. Tội lát.、Lập、tức thở nghe Lần này người sinh. người năng quên nhẹ nhóm. Nói rằng. ghi giúp chép chục hy chỉ chốc phào được đi có Lập l mấy bấm ý đại nhân yên tâm lệnh lang ngày mai có thể trở về đa tạ phương trưởng rồi l ý đại nhân nói cám ơn bất quá phương trưởng Ta nghe nói kia chân chính đại k i ế p nạn muốn so với ghi chép thời gian khó hơn mười triệu lần tam giới thật có thể đỡ được sao. Hắn hỏi, không cần lo lắng, tôi có thể trả lời. thiên đế đem tam giới nhân tài tốt nhất đều đặt ở đối kháng đại kiếp nạn phía trên, tất có thể đem nó hóa giải. hiện nay tam giới, tất cả phát triển đều lấy đại kiếp nạn là hướng phát triển, vì đối kháng đại kiếp nạn, rất nhiều nói mơ giữa ban ngày ý nghĩ đều đang từ từ thực hiện. Tuổi năng thường thường sẽ nghe có người đưa ra đối với đại k i ế p nạn lo lắng, động viên lên, tự nhiên cũng rất chu đáo, lý đại nhân trong lòng nghi ngờ từ từ được giải quyết, an tâm cáo từ rời đi rồi, tuổi năng đem hắn đưa đến cửa chùa, nhìn từ từ đi xa bóng dáng, tuổi năng không nhìn được thở dài một tiếng, vạn linh lịch mở ra, loáng một cách chính là bốn mười năm trôi qua, so với hắn tuổi nhỏ thời điểm, hiện tại phật môn trở nên thịnh vượng rất nhiều, tam giới phát triển biến chuyển từng ngày, nhưng mà phát triển quá nhanh, xã hội cũng tràn ngập vấn đề, mâu thuẫn, vô pháp lắng lại, chính là ở trong quá trình này, phật môn trí tuổi một lần nữa được tán thành, t u i có thể vì thế mà cảm thấy cao hứng, nhưng ở cao hứng đồng thời cũng có chút âm u, tam giới phát triển đối với chúng sinh tới nói, đến cùng là tốt hay xấu đây. Vấn đề này, cho tới hôm nay, tuổi năng vẫn như c ũ vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi bên ngoài đi một chút. phương t r ư ở n g tiểu hòa thượng nhóm muốn đuổi kịp hắn, ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tuổi năng lắc đầu, bỏ xuống bọn họ, một đường đi thẳng, này vừa đi, chính là mười ngày mười đêm, hắn đi qua hoang vu nông thôn, phồn vinh thành thị, một đường đi một đường nhĩ, g thật sống có món đồ gì muốn từ đầu đi ra đồng d ạ n g đi tới một chỗ cạnh biển, trên trời bỗng nhiên có một vệt ánh sáng bay qua, mau nhìn, l à phù không thuyền, cạnh biển chơi đùa bọn nhỏ gọi lên, tuổi năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái màu trắng quái vật khổng lồ trượt hướng phương tây bầu trời. đó là phù không thuyền. phía trên không có một mảnh buồm. so với mấy chục năm trước đã phát sinh biến hóa to lớn. nhìn về phía phù không thuyền bọn nhỏ cũng không còn là cùng một nhóm người. tuổi năng bỗng nhiên đ ă m chiêu. tam giới này biến hóa có lẽ liền như vạn linh ghen ghép. mặc dù nhanh điểm nhưng là lịch sử tất nhiên. không nên ngăn cản, a di đà phật, t u ệ năng bỗng nhiên ngộ đạo rồi, hào quang ống ánh từ sau lưng của hắn sáng lên, từ từ tỏa ra, càng ngày càng sáng sủa, chiếm cứ toàn bộ bầu trời, ta đã ngộ đạo, lói sáng ánh sáng từ mặt đất bay lên, t u ệ năng xoay người, chúng phật đều ở sau lưng nghinh tiếp, phật tổ, bọn họ lòng tràn đầy vui mừng hợp tay, chúng ta tới đón ngài nhưng mà biến trở về bản tôn như lai lắc lắc đầu ta đến trước tiên đi bái phòng thiên đế hắn hướng về phía đông bước ra bước chân một bước ngàn dặm vài bước liền đi tới hoa quả sơn hoa quả sơn quần tiên tụ tập ở đây ngọc đế đứng ở tôn ngộ không bên trái mặt mỉm cười nhìn sang hiển nhiên bọn họ cũng biết hắn trở về rồi thiện tai như lai、like、hai tay tạo thành chữ thập không cần bất luận cái gì ngôn ngữ liền hướng về tôn ngộ không bên phải đứng đi qua thời khắc này tam bá chủ thành hình rồi ba mươi ba tầng trời ở ngoài to lớn kết giới phát ra tiếng nổ vang rền vô tận sức mạnh giống như cam lộ bình thường rồn rập mà rơi đó là cái gì quần tiên nhìn lên đó là chúc phúc như lai、like、ngẩng đầu mặt lộ vẻ n ụ cười, thì ra là như vậy, tam giới một mực chờ đợi chúng ta, hắn rốt cuộc phát hiện, con đường này mới là chính xác, chỉ cần tam giới chúng sinh ý chí thống nhất, đồng tâm hiệp lực, liền có thể rời đi mẫu thân rồi, tam giới bắt đầu ấ p rồi, như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi hai ngày tên gọi là gì, kết giới hóa thành cam lộ rơi ra đại đ ị a nhưng mà trừ bỏ như lai mặt lộ vẻ mỉm cười những người khác lại đều là gượng cười làm sao rồi như lai hỏi kết giới làm tam giới bình phong biến mất không phải chuyện tốt ngọc đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời trả lời tôn ngộ không đưa tay ra kéo từ trên trời r i á n g xuống cam lộ những cam lộ này rơi ở trên tay không có một hơi khí lạnh trái lại có một luồng ấm áp chảy vào lòng bàn tay. đó là một loại không biết sức mạnh. cảm ứng được chúng sinh đã có năng lực thoát ly tam giới. kết giới liền bắt đầu đem sức mạnh của chính mình dâng hiến cho đại địa. đối với tam giới chúng sinh tới nói, đây là một loại biếu tặng. nếu như không có đại hiếp nạn ở bên ngoài, những cam lộ này có thể tăng lên rất cao chúng sinh sức mạnh. nhưng bây giờ, chuyện tốt đã biến thành chuyện xấu tôn ngộ không ý nghĩ n é qua kết giới phá nát vẫn cần thời gian hắn xoay người nhìn sau lưng ngao loan nói rằng mệnh lệnh các quốc gia khâm thiên giám để bọn họ chú ý kết giới tính toán thời gian đúng ngao loan khom lưng lui ra rồi khâm thiên giám như lai khẽ cao mày khâm thiên giám là phàm nhân các nước quan sát thiên t ư ợ n g ban bố lịch pháp, bói toán cát hung người, bọn họ làm sao có thể tính toán kết giới, phật tổ có chỗ không biết, ngọc đế g i ú p vội vàng nói, ngự để chấp trường tam giới, để rất nhiều tinh quan phân bố các quốc gia, thay thế khâm thiên g i á m chức vị, thời khắc chú ý giới n g o ạ i tình huống, thì ra là như vậy, như lai thở dài, hắn mới vừa thức tỉnh không lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết. Ta đến về linh sơn bế quan hai tháng, lấy thì hiểu tam giới mọi việc. như lai nói rằng, hướng về ngọc đế cùng tôn ngộ không hợp tay câu thi lễ, xoay người rời đi rồi. ngọc đế lập tức cũng mang theo một đám tiên nhân cáo t ử rời đi. thiên đế, đang ở tôn ngộ không muốn cho tiên nhân cắt về cương vị thời điểm, vừa nghiên cứu cam lộ thái thượng lão quân đột nhiên lên tiếng. Này nước có quái gì? tôn ngộ không đưa án mắt chuyển hướng hắn. Này nước ngộ một, ngộ nước, ngộ hỏa, ngộ thổ đều biến mất. Chỉ có ngộ kim duy trì nguyên dạng. Thái thượng lão quân hướng về tôn ngộ không chắp tay. Thần cho rằng này nước vẫn có tác dụng lớn. Kính xin thiên đế hạ lệnh. Xin mời chúng sinh dùng kim khí đem này nước thỉnh lên. Tôn ngộ không trong mắt tinh quang lói lên. ngay lập tức sẽ dặn dò chút đi, mệnh lệnh rất nhanh sẽ truyền tới bốn đại bộ châu, chúng sinh đều vội vàng thu thập nổi lên cam lộ, tiên phật cũng đều sử dụng pháp thuật, làm hết sức bảo lưu cam lộ. mấy ngày sau, thái thượng lão quân đối với cam lộ nghiên cứu có tiến một bước thành quả, hắn phát hiện cam lộ bên trong vẫn như cũ bảo lưu kết giới lực lượng phòng thủ, trên lý thuyết, nó có thể biến trở về nguyên lai kết giới, thậm chí có thể tăng lên càng cường chỉ là tạm thời không tìm được phương pháp, không may, kim khí chứa đựng cam lộ, tuy rằng sẽ không biến mất, nhưng sức mạnh cũng ở từ từ tản đi, thời gian không chờ người, tôn ngộ không tiếp nhận rồi đề nghị của thái thượng lão quân, dặn do các quốc gia nghiên cứu cam lộ sức mạnh, lần này, các quốc gia đều tiến hành rồi đại động viên, thậm chí ngay cả dân gian bách tính cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế, đem cam lộ xem là bảo bối đồng d ạ n g nghiên cứu, lại quá rồi mấy ngày, ngao loan ở mây mù mờ ảng núi côn luôn tìm tới tôn ngộ không, tôn ngộ không đang tu luyện, tam giới thống nhất nửa cái thế kỷ sau, bốn đại bộ châu đều quanh quần mây mù, như tiên giống như huyễn, n ú i c ô n luôn tu hành hoàn cảnh, càng là khó mà tin nổi. đã không thua với thiên cung rồi, ngao loan mang đến các quốc gia khâm thiên g i á m báo cáo. năm mươi năm, tôn ngộ không từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, xác định sao, xác định ngao loan đứng ở ba dặm ở ngoài trả lời. này năm mươi năm đến, tôn ngộ không thần thông cùng nhật đều tiến. Tam giới đã không có ai biết hắn đến trình độ nào, vừa mới đà t ỏ a xong hắn, khí tức minh mông q uy nghiêm, ngao loan không dám áp sát quá gần, để tránh khỏi trong cơ thể tiên khí dung c h u y ể n bất an, tôn ngộ không dùng một nén n h a n g thời gian thu lại khí tức, sau đó mới đứng lên, năm mươi năm không nhanh không chậm, chí ít cho chúng ta thời gian, chúng ta trở về, Hắn mang theo ngao loan rời đi núi côn luôn. Nói rằng, ta có linh cảm. Kia nước nghiên cứu ngày hôm nay liền có kết quả. ngao loan xứng sờ. không khỏi dừng bước. tôn ngộ không phát hiện gì thường. quay đầu nhìn lại. ngươi làm sao rồi. huyên trưởng thôi diễn lực lượng càng ngày càng mạnh rồi. ngao loan nói rằng, huyên trưởng hẳn là đang nghĩ. lại muốn một người giải quyết kia đại kiếp nạn, cũng không ý này, tôn ngộ không lắc đầu, nói rằng, đây là tam giới đại kiếp nạn, ta chăm chỉ tu hành, chỉ vì tăng cường phần thắng, tận ứng làm việc, ngao loan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người trở về hoa quả sơn, lập tức tìm tới thái thượng lão quân, nhưng mà thái thượng lão quân nghiên cứu cũng không có cái gì thành quả, ngao loan rất giật mình đang muốn tôn ngộ không khó được thôi diễn sai lầm một lần lại nhìn thấy hắn bỗng nhiên hướng về vân tiêu thành bay đi vân tiêu thành một chỗ kiến trúc phía dưới cả con đường đều là tiếng hoan h ô hương trường nơi này làm sao rồi ngao loan hỏi dò tôn ngộ không có người nghiên cứu thành công rồi tôn ngộ không nói rằng cái gì ngao loan cả kinh theo tầm mắt của hắn nhìn về phía trước đi nhìn thấy kiến trúc nóc nhà đứng ở mấy người vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn dùng cam lộ làm ra một mặt tấm khiên trên nóc nhà thanh nguyên tử g ơ lên cao một mặt tấm khiên nói rằng để chúng ta cảm tạ chủ nhân của nó mời ngài lớn tiếng nói cho mọi người ngài tên gọi là gì người kia có chút hưng phấn cao hứng kêu to Na cha, ta gọi Na cha, như lai nhất định phải b ạ i mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi ba Na cha nổi danh, t r ú c tiên tù hội thủy liêm động, nhìn trên đất một mặt đồng thuấn, đồng thuấn cả người trắng bạc, phía trên vẽ có tường vân cùng bạc h ạ đồ án, đồ án trông rất sống động, tỏa ra tiên khí màu trắng, xem ra càng như là một mặt bạc thuấn, Thái thượng lão quân cầm bát quái ở đồng thuấn một bên xoay chuyển vài vòng. Chờ hắn chuyển xong. t r u k tiên không nhìn được hỏi. n à y thuấn có thể hay không chống đỡ đại kiếp nạn. không biết. Thái thượng lão quân lắc đầu. nhưng cũng có kết giới sức mạnh. trên thuấn đồng chuyển ra tiên khí phi thường cường thịnh. không thể làm giả. hắn nhìn về phía na cha. Na cha. ta xem thuấn này nguyên là tầm thường chi thuấn. tất là ngươi đối với cam lộ làm ra thay đổi, cùng nó kết hợp. nhưng đối với, đúng, na cha liền vội vàng gật đầu, thái thượng lão quân hiếu kỳ lên, ngươi đối với kia cam lộ làm cái gì thay đổi, chúc tiên đều đem ánh mắt nhìn về phía na cha. bọn họ cũng nghĩ tới đem cam lộ sức mạnh cùng tiên khí kết hợp, nhưng làm sao cũng không thành công, ta đem cam lộ biến thành dung nhăm, Na cha bị mọi người quan tâm, rất là cao hứng. Sáng sớm ta cầm cam lộ nấu canh, canh lâu mà không tiêu tan, càng biến thành d u n g nhăm, ta liền đem nó xây đúc ở trên thuấn đồng mặt, nấu canh biến thành d u n g nhăm, chúc tiên trợn mắt ngoác mồm, đều coi chính mình nghe lầm rồi. không thể, c h ấ n nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng, kia cam lộ ngộ một, ngộ nước, ngộ h o a ngộ thổ đều biến mất, ta dùng để pha trà cũng không thành công, ngươi làm sao có thể nấu canh, t r ú c tiên liếc mắt nhìn hắn, một c á h nấu canh người liền kỳ quái, cái tên này dĩ nhiên cầm cam lộ pha trà, bất quá ngấm lại cũng đúng, tam giới ngàn tỷ con dân, luôn có người sẽ cầm cam lộ đi nấu canh, pha trà, bọn họ đều thất bại, na ra làm sao sẽ thành công, Ta dùng đỉnh lô nấu canh. Na cha trả lời. đỉnh lô toàn thân đều vì kim khí. nước canh sẽ không biến mất. loại này phương pháp ta cũng từng thử. Thái thượng lão quân xoa xoa dâu dài. Ta dùng đỉnh lô ngao chế gió cam lộ. d ị c h nóng không ngừng. nhưng cũng không gì thường gì. Hắn có thể không đem cam lộ ngao thành dung nhăm. ngươi ngao đến cái gì canh. Thái thượng lão quân hỏi. Cổ s e n c a n h n a cha trả lời, t r ú c tiên càng là trầm mặc, tại sao là cổ sen canh. Tu la nữ thấp giọng hỏi dò thanh nguyên tử, thanh nguyên tử cũng không rõ, đại khái là ăn c â y gì bổ c â y gì đi. Lão quân, nhất định là lầm rồi. Lúc này, thủy đức tinh quân nói với thái thượng lão quân, cam lộ gặp phải cổ sen, sao không thay đổi. Thái thượng lão quân thở dài một tiếng. Hắn cũng cảm thấy không hợp lý. ngươi lấy cái gì hỏa nấu canh. Hắn hỏi na cha. tam vị chân hỏa. Na cha trả lời. Thái thượng lão quân lại hỏi c á c h khác một vài thứ. không phát hiện chỗ nào không đúng. Hắn hơi nhíu mày. bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. trước tiên thử kia thuấn một hồi. Thái thượng lão quân trong lòng nghĩ. Lập tức lấy ra kim cương q u y ể n q ơ q ơ l i ề n có một cái cự đỉnh từ bên trong bay ra. Bày ra ở trên mặt đất. ở mấy lần trước đại hiếp nạn ghi chép bên trong. Thái thượng lão quân ở tu la giới thu x ế p rất nhiều cự đỉnh. hấp thu phật châu một ít sức mạnh đem ra làm thí nghiệm. thiên đế. Thái thượng lão quân nhìn về phía tôn ngộ không. ở đây, chỉ có tôn ngộ không an hiểu nhất đối kháng nguồn sức mạnh này. Ta biết. Tôn a biết, t ngộ không tiện tay vạch một cái, một cái bong bóng trên không trung hiện lên, hạ xuống đem c ử đỉnh bao vây ở bên trong, đem đồng t h u ẫ n bỏ vào, hắn nói ra, thái thượng lão quân đem đồng t h u ẫ n phóng tới phát sáng bong bóng bên trong, lên, tôn ngộ không lại chỉ tay một cái, đỉnh lô xốc lên, một trận trong suốt thủy triều dâng lên, thủy triều bắn chúng bong bóng, phát ra xì xì tiếng vang, Toàn bộ bong bóng bên trong đều bị khói đặt bao vây. t r u c tiên nghiêm nghị nhìn sang. Quá rồi hồi lâu. Sương mù từ từ tiêu tan. Bong bóng bên trong liền còn lại một cái trống giống cự đỉnh. cùng với một mặt hoàn hảo không chút tổn hại đồng thuấn. dĩ nhiên không xấu. liền vết thương đều không có. t r u c tiên trong lòng chấn động. nhìn về phía đồng thuấn ánh mắt trở nên ghík động lên. nó thật có kết giới sức mạnh. Thái thượng lão quân nhìn về phía na cha. ngươi lại cẩn thận ngấm lại. ngươi nấu canh lúc còn làm cái gì. còn làm cái gì. Na cha khẽ cao mày. cẩn thận suy nghĩ một chút. ta còn bỏ thêm một ít tây lương nữ quốc nữ nhi tửu. nữ nhi tửu. thái thượng lão quân đăm chiêu. có thể chính là cái này rồi. hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái. x o a y người vội vã rời đi rồi, cái khác tiên nhân cũng r ồ n dập cáo từ rời đi, rời đi lúc, từng cái từng cái hướng về na ra trúc, na ra cao hứng cực kỳ. không lâu sau đó, thái thượng lão quân quả nhiên tìm tới luyện trí cam lộ phương pháp, nguyên lai cùng cam lộ sản sinh phản ứng chính là tử mẫu hà trong nước sông đặc thù linh khí. hai người thông qua nhanh chóng đun nóng sau, sẽ trở nên ngưng tụ. không dễ bốc hơi, chỉ cần ngưng tụ, cam lộ là có thể biến thành nguyên liệu, cùng với những cái khác vật chất kết hợp với nhau, tin tức truyền ra, tam giới chấn động, hết t h ả y sinh linh đều chìm đắm ở vui sướng ở trong, rốt cuộc tìm được chống lại đại t h i ế p nạn phương pháp rồi, na cha quá lợi hại rồi, bốn đại bộ châu, tất cả đều đang bàn luận một cái tên, cách kia na cha, thực sự là quá l ợ i hại rồi. Hắn rốt cuộc là ai. có người nói là lý thiên vương cùng c ổ sen sinh tam thái tử. chính là vị kia liên ngấu tiên. liên ngấu tiên. hóa ra là Hắn. na cha một tên. rất nhanh sẽ vang tận mây xanh. Hắn một hồi liền đã biến thành tất cả mọi người đều người quen biết. đi trên đường. đều sẽ có cuồn cuộn không ngừng người hướng về Hắn ngỏ ý cảm ơn cùng sùng b á i Na cha cao hứng không ngậm mồm vào được, liên tục một lúc lâu, hắn cảm giác mình bước đi cũng giống như ở bay đồng d ạ n g ta rốt cuộc nổi danh rồi, Na cha cảm giác mình chết rồi cũng đáng rồi, như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi bốn bắt n ạ t mù mù, tây lương nữ quốc, linh khí tăng trưởng làm cho cả tử mẫu hà phía trên đều trôi chảy một tầng mây mù, ư ố c vương mang theo văn võ bá quan đứng ở bờ sông ngóng trông đối đãi làm một nhóm tiên q u a n từ trên trời giáng xuống thời điểm các nàng lập tức tiến lên q u ỳ lại hành lễ cung n g h n h thiên đế miễn lễ mới vừa vừa xuống đất tôn ngộ không phất tay đem các nàng nhờ lên t h ủ y đức tinh quân tôn ngộ không đưa áng mắt nhìn phía t h ủ y đức tinh quân thiên đế không phải ta tiết lộ tin tức t h ủ y đức tinh quân cười khổ. Bọn họ tới trong này điều tra nữ nhi quốc nước sông vốn là cơ mật. cũng không biết vì sao lại bị nữ nhi quốc biết. nếu biết, một phen xã giao tất nhiên là không thể tránh khỏi. tôn ngộ không ở tây lương nữ quốc đi rồi một chuyến, từ tiểu thế giới sau khi ra ngoài. đây là hắn lần đầu tiên tới nữ quốc. nữ quốc chấp hành chính sách cùng tiểu thế giới đồng d ạ n g vì bảo vệ nó đặc thù cùng tính độc lập, trấn nguyên đại tiên trùng kiến nữ quốc kết giới. ngoài ra, nữ quốc các hàng cải cách cùng cái khác khu vực nhất trí, tổng thể đều tốt, nhân dân cũng không bao nhiêu oán giận, chính là gần nhất bởi vì cam lộ duyên cớ, bốn đại bộ châu các quốc gia đều phái người đến vận chuyển nước sông, cho các nàng mang đến nhất định quấy nhiễu, ta sẽ hạ lệnh để bọn họ thu lại. tôn ngộ không nói rằng, n à y nước việt quan hệ đại kiếp nạn, không thể hoàn toàn cấm chỉ. các quốc gia đều đang nghiên cứu, nhiều người sức mạnh lớn, tôn ngộ không đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng hắn hứa hẹn sẽ nhắc nhở các quốc gia ở lấy đi nước sông đồng thời, không ảnh hưởng đến nữ quốc sinh tồn cùng sinh sôi, giải quyết xong quốc vương lo lắng sau, tôn ngộ không mới chính thức điều tra nổi lên từ mẫu hà. thiên đế, thái thượng lão quân dĩ nhiên điều tra rõ nước sông cùng cam lộ tác dụng, nơi này còn có cái gì tốt cha, t h ủ y đức tinh quân hỏi, này sông có thật nhiều quái gì, không phải trường hợp cá biệt, tôn ngộ không nói rằng, phát hiện cái gì, báo cho ta chính là, hắn lần này mang đến một nhóm tiên nhân, hy vọng đào móc ra t ử mẫu hà bí mật, cam lộ sự, để Hắn một lần nữa nhớ tới t ử mẫu hà bí ẩm chưa có lời đáp nhưng sớm ở tiểu thế giới thời điểm vạn linh quốc liền đã từng đã điều tra không có đặc biệt lớn thành quả tôn ngộ không mang các tiên nhân lại đây cũng không phải đối với bọn họ ôm ập chờ mong mà là hy vọng tăng cường điểm độ khả thi Hắn cùng các tiên nhân tách ra một mình đạp sông mà đi tử mẫu hà thượng du lay mây mù ở hỏa nhãn kim tinh trước mặt, lại như không tồn tại đồng dạng. nhưng mà điều tra mấy ngày sau, tôn ngộ không không có bất kỳ phát hiện nào. thủy đức tinh quân đoàn người cũng không có phát hiện. đại thánh cũng không quái gì. bọn họ đối với tôn ngộ không báo cáo. tôn ngộ không khẽ cao mày. n à y cũng chỉ có một khả năng rồi. hắn để các tiên nhân trở về cương vị. Chọn một cái nước sông thâm t h ú y địa phương, ngồi ngay ngắn đáy sông, thần hồn ly thể mà ra, chui vào dưới nền đất, từ mẫu hà trong nước sông linh khí đến từ dưới nền đất, tôn ngộ không từng khiến người ta đã điều tra dưới nền đất việt, cũng không có kết quả gì. Hắn quyết định tự mình dọc theo linh khí đi xem xem, này một xuyên, liền chui vạn dặm không thôi, vạn dặm bên dưới, một đạo minh mông không gì sánh được linh mạch hiện ra ở trước mắt tôn ngộ không ngừng lại thật mạnh linh mạch điều này đặc thù linh mạch ẩm dấu sức mạnh hầu như không thấp hơn thiên cung điều này cũng có thể là tam giới mạnh nhất linh mạch tôn ngộ không theo linh mạch tìm tòi một lần phát hiện vạn linh quốc linh tuyền cũng chỉ là c á c h này linh mạch một c á c h nho nhỏ mở miệng Nếu như không phải điều này linh mạch ẩm dấu quá sâu, h ắ n thật muốn đem nó dẫn đến mặt đất. Vấn đề là, nếu như dẫn đến mặt đất, toàn bộ tam giới người đều đến mang thai, vẫn là không dẫn rồi. tôn ngộ không đắn đo suy nghĩ sau, quyết định không dẫn rồi. h ắ n cũng không rõ ràng đem linh mạch dẫn đến mặt đất, có thể hay không đối với đại địa tạo thành tổn thương gì, chỉ là, làm hắn kỳ quái chính là, toàn bộ linh mạch sau khi xem xong, hắn phát hiện gì đều không có, tử mẫu hà linh khí đến từ điều này linh mạch, nhưng điều này linh mạch nhưng không có khởi nguồn, phảng phất hàng cổ tự có bình thường, nhưng tôn ngộ không luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, ta đối với nơi này cũng rất tò mò, một thanh âm bỗng nhiên ré vào lỗ tai hắn vang lên, tôn ngộ không quay đầu lại, nhìn thấy một cái nữ hài hiện lên ở trước mắt, hậu thổ. Hắn hỏi, ngươi biết nó, ta đương nhiên biết, hậu thổ trả lời, con này linh mạch vẫn đều ở nơi này, sức mạnh của nó so với ngươi tưởng tượng càng quan trọng, ta vẫn luôn đang tìm nó căn nguyên, đang tìm, cũng chính là không có tìm tới, tôn ngộ không nhíu lên lông mày, liền ngươi cũng không tìm tới, nói như vậy, Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tên i lực tỏa ra. Phía sau hiện ra từng đảo từng đảo vầng sáng. So với linh mạch càng khí tức kinh khủng hiện ra trong lòng đất. Kia phàng phất có thể t h i ê u đốt tất cả khí tức. đ ể hậu thổ giật này cả mình. cái tên này làm sao càng cường rồi. Nàng vừa ăn kinh. vừa nhìn tôn ngộ không tiếp tục động tác. lóng lánh n g ọ c tỉ ở trong tay của Hắn hiền hiện. hiện. phát ra ấm ánh tia sáng hướng về phía trước chiếu giỏi mà đi, phá t ra cho ta mê trướng, tôn ngộ không quát lên, linh mạch bên trong nhất thời vang lên phá nát âm thanh, cái gì, hậu thổ cả kinh, lại chợt phát hiện phía trước nhiều một đạo khí tường, còn không phản ứng lại, liền bị kia to lớn khí tường đẩy xa, chờ nàng lần thứ hai giữ vững thân thể, lại phát hiện t ô n ngộ không phía trước linh mạch phát sinh biến hóa kinh người xuất hiện một cái phát sáng cánh cửa quả thực như vậy t ô n ngộ không mặt lộ vẻ vui mừng phi thân vọt vào chờ nát hậu thổ cũng muốn cùng đi vào nhưng vừa mới tới gần khí tường liền bị mãnh liệt linh khí đẩy ra ô ô hậu thổ nhìn cánh cửa biến mất không nhìn được đô nổi lên miệng bắt nạt m ụ mụ, mụ. như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi năm lý thiên vương phát hỏa, xuyên qua cánh cửa, tôn ngộ không đi đến một cái mây mù quanh quẩn không gian, đây là một cái không gian thật lớn, hắn ở trong mây mù đi rồi hồi lâu, vẫn như c ũ không nhìn thấy bờ cảnh, lòng đất làm sao ẩm giấu như thế một chỗ, tôn ngộ không trong lòng kỳ quái, hắn càng chạy càng sâu, không có nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ nhưng có thể nghe thấy được hoa tươi cùng trăm quả mùi những này mùi ẩ ầ m giấu ở trong mây mù mùi thơm t h ủ tuyệt gần như không tồn tại đại khái đi rồi ba ném nhăng tôn ngộ không xuyên qua tầng tầng mây mù đi vào hoàn toàn sáng d ự ợ c lang huyên phúc địa trong phúc địa yêu nguyên không có hoa cỏ nhưng có măng đá thạch hoa thạch cây phát ra ấm ánh tia sáng, liền giống như thật thực vật đồng d ạ n g ở phúc địa trung tâm, đứng thẳng một khối đ ỉ n h thiên lập địa trụ đá, trụ đá cao tới trăm trượng, toàn thân tiên quang ấm ánh, tỏa ra một loại m i n h mông vô biên khí tức, chính là ngươi sao, tôn ngộ không bay lên trời, đi tới nó cái bể bên trên, trụ đá chỉ là một cái cái bể, liền so với vân tiêu thành còn muốn lớn hơn, Do không biết tên bạc h ngọc điêu thành, phía trên điêu khắc có các loại không biết yêu thú đồ án. Trông rất sống động, c h à n g nghiêm nghiêm túc. tôn ngộ không hướng đi trụ đá. ngươi chính là linh khí kia căn nguyên. nhưng mà còn không tới gần trụ đá. Hắn liền đi không đi qua rồi. một tầng khí tường chặn lại rồi hắn. tôn ngộ không khẽ cao mày. lần thứ hai lấy ra ngọc tỉ. dùng hết hướng về chỗ đá chiếu bắn tới chỗ đá run lên rầm rầm tiếng vang lên hồi âm thật lâu nhưng mà khí t ư ở n g yêu nguyên không có biến mất ngược lại tôn ngộ không ngọc tỉ bỗng nhiên phát ra vạn trưởng tia sáng tuột tay mà ra nổi giữa không trung dùng một cột sáng liên tiếp chỗ đá ghi chép thiên đạo tiên văn từ ngọc tỉ chút xuống mà ra theo cột sáng hướng về chỗ đá bay đi, trong chỗ đá đồng d ạ n g là tiên phù tỏa ra, ngang trời bay ra, bao vây ngọc t ỷ đây là, tôn ngộ không nhìn k ỹ hai người giao lưu, mới phát hiện khối này chỗ đá xa không có chính mình nghĩ tới đơn giản như vậy. ngọc t ỷ cùng nó ở giữa đang ở cổng hưởng, tôn ngộ không lúc này ngồi khoanh chân, đem tâm thần ném vào ngọc t ỷ ở trong Tầm mắt của hắn lập tức trở nên phi thường m i n h mông, thật giống có thể nhìn thấy chỗ đá chân thực tướng mạo, vậy không phải một cái chỗ đá, mà là một cái to lớn hoa biểu. Hoa biểu là bộ lạc thời đại một loại đồ đằng đánh dấu, cổ s ư n g hoàn biểu, lấy một loại vọng trụ hình thức xuất hiện, thế gian hoa biểu trên cột bình thường sẽ điêu khắc bàn long cùng mây di văn án. nhưng mà cây này hoa biểu bên trên lại xoay quanh rất nhiều không biết yêu thú đồ đ ằ n g hoa biểu đầu trên có một t h ừ a lộ bàn có hình tròn c h ố n g ra không gian phía trên lẽ ra thành thần thú nhìn trời gào vị trí lúc này lại là cái gì cũng không có tôn ngộ không xuyên thấu q u a ngọc tỉ cảm nhận được hoa biểu bên trong ẩm dấu có một không hai sức mạnh nơi này linh khí đầy đủ ta ở đây tu hành xong rồi tôn ngộ không nghĩ, hoa trong ngoài sức mạnh sinh sôi liên tục, đó là sức mạnh của sinh mệnh, đủ để sáng tạo ngàn tỷ sinh mệnh. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, liền ở đây ngồi khoanh chân, tiến hành tu hành, loáng một c á c h nửa tháng, tôn ngộ không mở hai mắt ra, đáy mắt hỏa diễm c h ả y xuôi, quả thật là tu hành bảo địa, hắn than nhẹ một tiếng, nơi này linh khí độ dày đặc, Tam giới không có bất kỳ địa phương nào có thể so được với tu hành nửa tháng, so được với núi côn luôn tu hành một năm. tôn ngộ không lập tức rời đi lang huyên phúc địa, cánh cửa bên ngoài, đã không nhìn thấy hậu thổ rồi. Hắn không nghĩ cũng biết, nàng khẳng định không chịu được cơn buồn ngủ, về đi ngủ rồi. tôn ngộ không trở về hoa quả sơn. hiện đ ệ c h ấ n nguyên đại tiên ngay đầu tiên tìm tới Hắn, ngươi mau nhìn xem ta làm cái gì. Hắn lôi kéo tôn ngộ không đi tới hoa cốc, chỉ vào bên trong một khối nhỏ linh võng kết giới nói rằng, ngươi xem nó, tôn ngộ không vừa nhìn, khối này tiểu kết giới trong suốt tự nhiên, linh khí chảy xuôi ở giữa, lập lòe ánh sáng màu bạc, cam lộ, hắn thoáng cảm thấy giật mình, ngươi làm sao đem nó bám vào trên linh võng, nói đúng ra. là bám vào trên t i ế t điểm, trấn nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài. ta đang nghĩ, nếu như đem cam lộ cùng vạn linh võng kết hợp lại, chúng ta liền đem giới ngoại kết giới một lần nữa làm được rồi. trấn nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta có thể trước tiên ở một ít thành trì thí nghiệm, dùng không được thời gian ba mươi năm, tôn ngộ không gật đầu, ta sẽ an bài. hắn hỏi tiếp tình huống của những người khác, mới biết, hoa quả sơn đối với cam lộ sản sinh ý nghĩ đã nhiều vô cùng rồi. Cam lộ cùng t ử mẫu hà thủy sản sinh nguyên liệu, có thể tạo nên nhiều vô cùng độ khả thi. Chống đỡ đại kiếp nạn, ngay trong tầm tay, trấn nguyên đại tiên nói rằng, bốn đại bộ châu đều biết cam lộ tác dụng cực lớn. đại kiếp nạn phá dài sắp tới, mọi người chìm đắm ở tưng bừng vui sướng ở trong tất cả cũng rất thuận lợi. Trừ bỏ na cha. tôn ngộ không trở về không lâu. liền nghe nói na cha ở chung quanh truy sát linh cát bồ tát. hắn làm sao rồi. tôn ngộ không hỏi dò thông tý viên hầu. linh cát bồ tát họ là từ miệng mà ra. thông tý viên hầu trả lời. na cha v ẹ n v ẹ n hưởng thụ một tháng muôn người chú ý. mọi người liền cấp t ố c đem tầm mắt từ trên người hắn di ra. Bởi vì so với Hắn, lý thiên vương có vẻ càng có chủ đề. Lúc đầu thời điểm, người đời chỉ là đàm luận lý thiên vương làm sao sinh ra c á c h liên ngẫu tiên. Mãi đến t ậ n linh cát bồ tát nói một chút lời. linh cát nói cái gì, tôn ngộ không cao mày hỏi, thì cũng chẳng có gì. thông tý viên hầu trả lời. Hắn nói so với củ sen, lý thiên vương càng yêu vàng cùng đầu gỗ. sau đó lý thiên vương liền phát hỏa như lai nhất định phải bại mười sáu chương bốn trăm sáu mươi sáu thạch quả mấy ngày sau tôn ngộ không lại một lần nữa đi đến lang gia phúc địa hậu thổ đứng ở linh mạc h nơi chờ đợi hắn ta muốn đi vào nàng nói như vậy kia đồng thời tới đi tôn ngộ không mở ra cửa lớn kéo tay của nàng bay qua nhưng mà bay không xa Hắn liền lại cũng kéo không nhúc nhích rồi. Hậu thổ bị tức tường ngăn trở. Sử dụng toàn lực cũng khó có thể nhúc nhích một hồi. ngoài cửa lớn có một nguồn sức mạnh hướng về nàng đẩy đi. làm cho nàng càng tới gần càng gian nan. không được. nó không chịu tiếp nhận ta. Hậu thổ cả người đau đớn. nơi này thật đáng sợ rồi. nàng lòng tràn đầy không thích. lại không có cách nào. chỉ có thể buông ra tôn ngộ không tay, tôn ngộ không lại dùng những phương pháp khác, thực sự không có cách nào mang hậu thổ đi vào, chỉ có thể từ giã nàng, một người đi vào trước rồi, lần này đi tới lang gia phúc địa, i tôn ngộ không tỉ mỉ kiểm tra một lần, quả nhiên không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại, những tảng đá kia hình thức thực vật cũng chưa từng xuất hiện linh trí dấu hiệu, tôn ngộ không đi tới cái bệ, lần thứ hai ngồi khoanh chân, hắn chìm đắm ở tu hành ở trong, hoa biểu linh khí từ hắn khiếu huyệt tràn vào, ở chung quanh hắn hóa thành mông lung tiên khí, tiên khí chậm rãi c h ả y xuôi, loáng một c á c h chính là hai tháng, tôn ngộ không đình chỉ tu hành, rời đi lang gia phúc địa, hắn trở về nhìn một chút thế cuộc, lại tìm cơ hội trở về rồi, liền như vậy, Loáng một cách chính là mấy năm, tôn ngộ không tu hành c á c h bể đã biến thành một mảnh linh lực hải dương. Chu vi hoàn toàn mông lung, tỏa ra kỳ gì g ầ n sóng, lại tiến một bước rồi. tôn ngộ không thu lại sức mạnh đứng dậy, tu hành đến hắn trình độ như thế này, tiếp tục trở nên mạnh mẽ tựa hồ đã cảm giác không quá rõ ràng. nhưng mà ở đây tu hành mấy năm sau, Hắn vẫn là cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ. Thân thể cùng thần hồn đều tăng lên thêm một bước. Có thể lần sau ghi chép, Hắn là có thể hoàn toàn ngăn cản được rồi. thời cơ vừa vặn, tôn ngộ không nghĩ. lần sau ghi chép lập tức liền muốn tới rồi. trở về, Hắn giơ tay lên, xa xa lập tức bay tới hai đạo tia sáng. đó là kim cô bổng cùng quạt ba tiêu. tôn ngộ không không có lãng phí lang g a phúc địa vật liệu. ở tu hành đồng thời, cũng đang tăng lên k i m cô bổng cùng quạt ba tiêu sức mạnh. hắn tuy rằng không hiểu luyện khí. nhưng ở ba ngàn tiên đạo ở trong, cũng có thật nhiều tăng lên tiên khí sức mạnh phương pháp. tất cả đều bị hắn lợi dụng tới. ồ, ngươi dẫn theo cái gì trở về. tôn ngộ không thu hồi vũ khí. c h ợ t phát hiện kim cô bồng bên trên quấn quanh một cái dây leo mà ở trên dây leo còn treo hai cái thạch quả kia thạch quả l ó e ánh sáng lồng lấy ống ánh bên trong mang theo một tia kim quang người m ù i thơm ngát n ư ớ c mũi tôn ngộ không lấy xuống một cái để vào trong miệng bắt đầu ăn thạch quả một cắn liền nát lại như mật dưa bình thường không có đá cứng s ắ n cảm mà nó một khi ăn vào trong miệng từ gắn bó đến ếch hầu lại tới trong giả dày tràn đầy thơm ngát thơm ngọt mỹ vị đến cực điểm tôn ngộ không lập tức cảm thấy cả người mát mẻ trong cơ thể có kim quang chảy xuôi thật mạnh linh khí hắn giật mình nhìn một cái khác thạc h quả này thạc h quả bên trong ẩm chứa sức mạnh không chút nào kém nhân sâm quả tôn ngộ không đem nó chú ý thu vào trong tay áo, đem nó mang về cho ngao loan. tôn ngộ không nghĩ, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi lang gia phúc địa. nhưng rời đi phúc địa trước, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hoa biểu bên trên yêu thú đồ đằng. phía trên này đến tột cùng nói cái gì. tôn ngộ không xem xét tỉ mỉ lên. hắn khởi đầu cho rằng những yêu thú này đồ đằng chỉ là phổ thông đồ án. không có ý nghĩa đặc biệt nhưng mà ở lang gia phúc địa chờ đến thời gian lâu hắn liền phát hiện những kia đồ đằng ở giữa tồn tại một ít đặc biệt liên hệ chúng nó không giống như là phổ thông đồ đằng trái lại như là liên miên văn tự bình thường tôn ngộ không mỗi lần tu hành kết thúc đều sẽ đánh ra một ngày nghiên cứu đồ đằng hắn vừa nghiên cứu vừa ở cái bể khắc xuống một ít bút ký nhưng nghiên cứu mấy năm vẫn không có manh mối. Lần này kết quả cũng g i ố n g như vậy. sau một ngày, không thu hoạch được gì tôn ngộ không rời đi lang gia phúc địa, hắn trở lại hoa quả sơn. Hoa quả sơn các tiên nhân chính đang chuẩn bị tiến hành lần thứ sáu ghi chất. c h ấ n nguyên đại tiên c á i thứ nhất nhận biết được tôn ngộ không trở về. hiện đ ệ ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. hắn bay lên không ngăn cản tôn ngộ không. nói rằng ngươi nhanh giúp ta xem một chút kia linh võng có cái gì để sót c h ấ n nguyên đại tiên lôi kéo tôn ngộ không đi tới ngũ trang quan cùng phía trước năm lần ghi chép không giống lần này đối mặt thủy triều c h ú n tiên tràn ngập tự tin trừ bỏ c h ấ n nguyên đại tiên chuẩn bị ở tu la giới thu xếp linh võng bên ngoài thái thượng lão quân mấy người cũng sáng tạo rất nhiều tiên khí muốn đồng thời cầm tu la giới thí nghiệm những tiên khí này đều cùng cam lộ hữu quan. trên lý thuyết hoàn toàn có thể chống lại t h ủ y triều. tôn ngộ không nhìn thấy đủ loại tiên khí. từ linh võng đến tiên giáp tiên t h u ẫ n lại tới đủ loại kiểu dáng trận đồ. mọi người nỗ lực để hắn cảm thấy rất an tâm. trong đó cũng có vài kiện phàm nhân sáng tạo trúng cử. để hắn cảm thấy khá là kinh h í giáo dục thành quả đã hiện ra. mà ở ghi chép trước, tôn ngộ không cũng đem thạc h quả giao cho ngao loan. đây là cái gì. ngao loan xưa nay cũng chưa từng thấy loại này do đã làm thành trái cây. nó thật có thể ăn sao. có thể ăn. không có chỗ xấu. tôn ngộ không gật đầu. ngươi ăn ăn xem. hắn đối với cái này thạc h quả hiệu quả cảm thấy hiếu kỳ. bởi vì thân thể quá mức mạnh mẽ. tôn ngộ không ăn cái gì cũng không quá có thể hiện hiện ra. nhưng mà cái này thạch quả ẩm chứa sức mạnh nên có thể ở ngao loan trên người hiện hiện ra như lai nhất định phải bại mười sáu chương bốn trăm sáu mươi bảy phản lão hoàn đồng ngao loan cầm thạch quả cẩn thận từng ly từng tí một cắn một cái thạch quả một cắn tức nát vì rất đặc biệt tiến vào cái bụng cả người đều sẽ bị một luồng mát mẻ thơm ngát khí tức bao phủ ngao loan không nhịn được mê hoặc rất nhanh sẽ đem thạch quả ăn vào bụng nhưng mà tiếp theo m ắ t mẹ cảm biến mất cảm giác nóng rực bao phủ tới ngao loan hơi thay đổi sắc mặt một đạo màu vàng dòng lũ bỗng nhiên xuất hiện ở trong cơ thể nàng đấu đá lung tung huyên trường ngao loan thân thể tỏa ra kim quang n à y thạch quả linh khí quá mạnh rồi không sao tôn ngộ không đưa tay chạm đến ngao loan một đạo ý lạnh bao vây nàng, giúp nàng tiêu trừ khô nóng cảm. Ngao loan chuyên tâm hấp thu nổi lên thạc quả linh khí. trái cây kia linh khí cùng bình thường linh khí không giống, càng như là tiên khí. đầy đủ dùng hai nén nhăng thời gian. nàng mới hoàn toàn hấp thu xong tất. Ngao loan mở mắt lần nữa. cảm giác trước mắt toàn bộ thế giới đều rõ ràng lên. huyên trường, nàng mừng rỡ nói rằng, Ta thật ố Nàng g nhưng xong trở Thế rồi nên mạnh mẽ rồi. Thế nhưng nói n mẽ đó câu bỗng nhiên liền dừng lại rồi. Ngao loan phát hiện tôn ngộ không phát lại rồi cần a o lớn lên Nàng c ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của hắn. không, không phải tôn ngộ không cao lên. Ta, n g a o loan nhìn hai tay của chính mình. Ta thật sống nhỏ đi rồi. không phải thật sống. Tôn ngộ không phất tay cho nàng thay đổi một cái quần áo mới. ngươi chính là nhỏ đi rồi ngao loan đã biến thành một cái da trắng như ngọc bé gái tuy rằng còn nhỏ nhưng nàng búi tóc cao cao tu lông mày liên quyên khuôn mặt đẹp mày may không tổn hại tôn ngộ không đưa tay ôm lấy nàng nói rằng chúng ta đi tìm thái thượng lão quân hỏi một chút uvk q u q u m ngao loan é p buộc chính mình tỉnh táo lại hai người đi ra thủy liêm động bay về phía thái thượng lão quân luyện đan cốc, đại vương, đại, trước đến bái phòng hùng ma vương cùng vạn t u ế hồ vương chính muốn ngăn cản tôm ngộ không, thấy cảnh này bỗng nhiên ngừng lại, miệng t r ư ơ n g đến so với chiêng đồng còn lớn hơn, ngươi nhìn thấy chưa, hồi lâu sau, hùng ma vương hỏi, hờm, đại vương thật g i ố n g ôm một cô bé, vạn t u ế hồ vương nói rằng, Ngươi có cảm giác hay không cho nàng khá g i ố n g ngao loan tiên tử. Hùng ma vương hỏi, đại vương cùng tiên tử sinh hài tử sao, cái gì, vạn tuế hồ vương nhất thời kinh hãi đến biến sắc, tôn ngộ không cùng ngao loan hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, rất nhanh sẽ đi đến thái thượng lão quân luyện đan tốc, t h ạ c quả, thái thượng lão quân nghe xong nguyên do, một đầu đều là xương nước, Hắn hỏi ngao loan một ít tình huống thân thể, cho nàng đem bắt mạch, kiểm tra một phen trong cơ thể tiên khí. Sau đó, thái thượng lão quân đến có kết luận, chỉ là phản lão hoàn đồng thôi, không có gì đáng ngại, phản lão hoàn đồng, tôn ngộ không một trận kinh ngạc, Hắn xưa nay cũng chưa từng nghe qua tiên nhân sẽ phản lão hoàn đồng, tại sao biết như vậy. ngươi cho nàng ăn trái cây kia có thể tái tạo tiên thể tăng trưởng tuổi nguyên có lẽ là ăn quá nhiều sản sinh tác dụng phụ thái thượng lão quân vút sâu nói rằng không quan trọng lắm tiên tử là tiên nhân chỉ phải chăm chỉ tu hành trong vòng mười năm liền có thể khôi phục bình thường rồi tôn ngộ không cùng ngao loan đều thở phào nhẹ nhõm chỉ là kia thạc quả đến cùng là lai lịch ra sao Lão đạo thực sự hiếu kỳ. Thái thượng lão quân nói rằng, thiên đế nếu như lại được, làm ơn tất cho lão đạo một viên. Hắn đối với những thứ không biết đều là tràn ngập hứng thú. tôn ngộ không lúc này đồng ý. Hắn ôm ngao loan rời đi luyện đan cốc. huyên trường, có thể thả xuống ta sao. ngao loan phục hồi tinh thần lại. mới phát hiện loại này tư thế quá thân mật rồi. Nàng hai gò má ửng đỏ, lại như quả táo nhỏ đồng d ạ n g tôn ngộ không đem nàng để xuống. huyên trường, ngao loan thu dọn quần áo một chút, hình dạng ta thế này, sau đó phải như thế nào công tác, nàng có chút khổ não, tôn ngộ không có chút áy náy, ngày hôm nay ngươi không cần công tác rồi, hắn ngồi s ồ m người xuống, kéo ngao loan tay nói rằng, ngươi nghĩ làm cái gì, Ta c ù Ngao ngươi. g loan ngơ ngác nhìn hai người bắt tay địa phương, bàn tay lớn cùng tay nhỏ nắm cùng nhau, ngao loan nhìn hồi lâu, sau đó nắm chặt chút, trong lòng nàng có chút không tên hài lòng, như vậy cũng tốt, ngao loan trong lòng nghĩ, bộ dáng này, chính mình liền có thể thích làm gì thì làm làm nũng rồi. Hương trường, ta vẫn muốn làm một chuyện, nàng nói rằng, tôn ngộ không nhìn nàng, ngao loan do dự một chút, nói rằng, ta có thể hay không cùng những tiểu yêu kia đồng dạng treo ở huyên trưởng trên người, tôn ngộ không xứng sờ, sau đó thấy buồn cười, được, hắn xoay người, để ngao loan bò lên trên cõng, như vậy có thể không, có thể, ngao loan hài lòng nói rằng, tôn ngộ không lắc lắc đầu, cõng lấy nàng bay lên trời, ngao loan có chút ngạc nhiên ở trên lưng hắn lộn xộn một lúc từ vai trái chui ra một lúc từ vai phải chui ra tiếp theo nàng lại kéo ra tôn ngộ không tay từ hắn dưới nách chui ra chơi vui sao tôn ngộ không cười nói hả ngao loan vừa ngẩng đầu lập tức liền nhìn thấy tôn ngộ không tràn đầy ý cười hai mắt hoàn thành ngao loan có chút e lệ Ánh mặt trời chiếu g i i bên dưới, khuôn mặt trong suốt như ngọc, tôn ngộ không khó được nhìn thấy ngao loan như thế tùy hứng một mặt, liền để nàng giống cái dính sâu đen vậy treo cả ngày, nhỏ đi cũng không cái gì không tốt, ngao loan nghĩ, nhưng đợi được sau khi trời tối, tôn ngộ không vẫn là đem nàng để xuống, nếu như ngươi không muốn bị người phát hiện, ta có một cái biện pháp tôn ngộ không rút ra một cái lông khỉ, giao cho ngao loan. ngươi cầm cây này lông khỉ, đọc thầm một tiếng biến thân, liền sẽ biến thành nguyên dạng. ngao loan tiếp nhận lông khỉ, đọc thầm một tiếng, quả nhiên lại biến trở về nguyên lai thân cao. được rồi, nàng ở cao hứng bên ngoài, cũng có chút thất vọng mất mát, một khi biến trở về nguyên lai thân cao. ngao loan làm nũng tâm tư liền biến mất rồi nhưng nàng rất nhanh lại lên tinh thần làm nũng lời nói có một ngày liền được rồi hiện tại không phải mê muội ở tư tình nhi nữ phía trên như lai nhất định phải bại mười sáu chương bốn trăm sáu mươi tám một cái phán đoán sai sáng sớm ngao loan ở hoa quả sơn hướng về tôn ngộ không tiến đưa hương trường thuận buồm xuôi gió Uvkpwm. tôn ngộ không gật đầu. bay lên không hướng về bầu trời bay qua. lần thứ sáu ghi chép. bắt đầu rồi. tu la giới. các tiên nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. từng c á c h từng c á c h linh võng tiết điểm từ từ bị điểm sáng. thanh nguyên tử. cuối cùng lại xác nhận một hồi. trấn nguyên đại tiên nói rằng, đúng, thanh nguyên tử ở tiết điểm gian bận rộn chạy băng băng. Hắn tại sao lại ở chỗ này, mão nhật tinh quan tò mò hỏi, nghe nói là nghe gió bịa đặt, trọc vân tiêu tiên t ử tức giận, những người khác trả lời, vì bảo mệnh, thanh nguyên tử trốn đến nơi này, quả thực có phong cách của Hắn, mão nhật tinh quan đã không còn nghi vấn, các tiên nhân chuẩn bị k ỹ càng linh võng, giá tốt pháp bào, tự tin tràn đầy chuẩn bị nghinh tiếp thủy triều, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía tam giới. chỉ chục lát sau, lóng lánh kim quang từ tam giới bay lên, tia sáng kia dâng lên mà ra, phảng phất là như đại dương m i n h mông lan tràn đến tu la giới, ở trên trời hóa thành sán lạn hào quang, ai ra, mão nhật tinh quan trợn mắt ngoát mồm, thiên đế pháp lực càng ngày càng khủng bố rồi, cũng càng ngày càng đẹp đẽ rồi, c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không tiên thể siêu phàm thoát tục, hỏa d i ễ m sống như tuyên cổ không ngừng, tất cả tia sáng đều đang bên cạnh hắn ảm đạm xuống, nhân vật như vậy, ở hỗn độn giới cũng là độc nhất vô nhị, xa xa phật châu mở mắt ra, không sợ thăm dò, hắn nói, vô tận thủy triều nổ tung, như là đại dương vỡ đê từ không gian màu máu thẳng t ắ p kéo dài tới mà tới, c h ấ n nguyên đại tiên đem ánh mắt nhìn về phía vọt tới thủy triều, không thành vấn đề. trong lòng hắn nghĩ, lần này thủy triều lượng không có vượt qua mong muốn, không đột phá được linh võng, c h ấ n nguyên đại tiên đang muốn thở một hơi, sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận sợ hãi tiếng kêu, làm sao rồi, hắn quay đầu, xem đến phần sau một màn, Bỗng nhiên sườn sốt rồi, những kia thu xếp trên mặt đất linh võng tiết điểm, giờ khắc này đều đang đang phát sáng, biên giới từ từ thoát xác biến mất, tu la giới tất cả mọi người đều có vẻ thất kinh, chẳng biết vì sao, trên người bọn họ pháp bảo cũng đều ở thoát xác biến mất, vì sao như vậy, trấn nguyên đại tiên lớn tiếng hỏi, chỗ đó có vấn đề, đại tiên Mão nhật t i n h quan vội vã trả lời. Cam lộ sức mạnh đang ở bốc hơi lên. Trấn nguyên đại tiên sắc mặt chớp mắt chìm xuống dưới. Biến mất. Cam lộ làm sao sẽ đột nhiên biến mất. Xong, chết chắc rồi. Thanh nguyên tử nằm trên mặt đất viết nổi lên di thư. Chớ sốt sắng. Trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn hắn. nói với mọi người. chúng ta còn có biện pháp. mọi người đưa án mắt nhìn đi qua. c h ấ n nguyên đại tiên thở dài một tiếng. Hắn vốn là không muốn dùng cái phương pháp này. nhưng hiện tại thực sự không có biện pháp khác rồi. Quách thân tướng quân. Hắn nhìn về phía quách thân tướng quân. Nôi u binh ngàn ngày dụng binh nhất thời nên ngươi hy sinh rồi. Mạc tướng tôn l ệ n h Quách thân tướng quân gật đầu. Lập tức bay lên đến. Biến thành vạn trưởng chi cao. Che ở mọi người phía trước. tất cả mọi người đều trấn kinh rồi, quách thân tướng quân, bọn họ cảm kích chảy nước mắt, hồ đổ. nhưng mà tiếp theo, một tiếng quát n h ẹ liên miên tiên văn tử số hiện lên, g i à i ở trong hỗn độn, ở tu la giới bên ngoài đã biến thành to lớn quang ảnh. hiện đệ, trấn nguyên đại tiên giật mình nhìn đạo kia quang ảnh, thiên đế, mọi người mừng rỡ nhìn sang, t h ủ y triều t r ư ớ c mắt tới gần, x u n g kích ở quang ảnh bên trên, phát ra to lớn tiếng nổ vang rền, nhưng mà quang ảnh hoàn hảo không chút tổn hại chặn lại rồi nó, thật mạnh, c h ấ n nguyên đại tiên giật này cả mình, cách nhau mười triệu dặm, tôn ngộ không dĩ nhiên có thể đem sức mạnh chiếu mà đến, còn đem thủy triều chặn lại rồi, chúng ta làm thế nào cũng không đuổi kịp hắn sao, ý niệm như vậy, Mãi đến tận thủy triều biến mất, vẫn không có từ trấn nguyên đại tiên trong lòng biến mất. Lần thứ sáu ghi c h ế t tam giới nghinh đón trước nay chưa từng có thất bại. Bọn họ vì này làm mười năm nỗ lực, vô số sáng tạo cùng phát minh. Dĩ nhiên không hề có một chút tác dụng. Thoát xác không chỉ có là tu la giới linh võng còn có tam giới tất cả cùng cam lộ hữu quan sáng tạo vật. chúng nó hầu như trong cùng một lúc thoát xác. gợi ra to lớn chấn động, bốn đại bộ châu hoàng thành một đoàn, tiên phật tụ tập tại thiên cung thương lượng đối sách. Lão quân, ngọc đế lớn tiếng chất vấn thái thượng lão quân, xảy ra chuyện gì, cam lộ là kết giới biến thành, vốn là một thể, thái thượng lão quân biểu tình trầm trọng, lần này thủy triều đột kích trước, kết giới bỗng nhiên ra t ố c tan vỡ, cam lộ tùy theo thoát xác, Hắn bỏ ra mấy ngày mới điều tra rõ ràng. Cam lộ là kết giới biến thành. tuy rằng trải qua gia công. nhưng vẫn cứ chịu đến kết giới ảnh hưởng. kết giới sụp đổ không chỉ là kết giới. còn có cam lộ sức mạnh. tại sao trước không có phát hiện. ngọc đế phấn n ộ hỏi. trước đây kết giới tan vỡ tốc độ có hạn. không có lan đến cam lộ. thái thượng lão quân trả lời. lão đảo lấy vì chúng nó đã không có liên quan, h ắ n một cái phán đoán sai, trì hoãn tam giới thời gian mười năm, chú tiên trong lòng đều có chút trầm trọng, bọn họ không nghĩ tới kết giới tan vỡ như thế triệt để, liền cam lộ sức mạnh cũng không còn lại, ngự đệ, ngọc đế nhìn về phía tôn ngộ không, nên xử lý như thế nào, tôn ngộ không vẫn ngồi im lặng không lên tiếng, lúc này, mới mở miệng lần nữa, nhìn lại một chút có thể hay không cứu vãn, hắn nói ra, như nếu không thể, vậy liền từ bỏ cam lộ, trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, kia kết g i ớ i sao ở thủy triều trước r a t ố c tan vỡ, phảng phất ở cùng phật châu phối hợp lẫn nhau đồng dạng, như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi chín thiên tinh thiên môn trận, ba mươi ba tầng trời, tôn ngộ không chắp tay mà đứng nhìn vậy trên trời kết giới cam lộ đầy trời bay xuống ấm ánh sán lạn cùng trước đây không giống chính là nó thoát ly kết giới liền bắt đầu thoát xác các loại rơi xuống ba mươi ba tầng trời thời điểm đ a cái gì đều không còn sót lại rồi kết giới muốn ập không có người chống đỡ được lại quá mấy chục năm tam giới sẽ triển lộ ở trong hỗn độn Quá nhiều không rõ quấn quanh ở tôn ngộ không trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất vọng. s a o như vậy, tôn ngộ không không nghĩ tới chính mình trở thành thiên đế, vẫn như c ũ không thể làm đến toàn trí toàn năng. thời gian không nhiều, mỗi người đều lòng như lửa đốt, hắn nhất định phải càng cố gắng mới được. tôn ngộ không xoay người, hiện để lại muốn đi tu hành sao. Trấn nguyên đại tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng của hắn. tôn ngộ không gật đầu. ta còn không đủ khả năng. đã rất đủ rồi. Trấn nguyên đại tiên thở dài. là tam giới theo không kịp ngươi. hắn biết tôn ngộ không đối với chúng sinh ôm ập chờ mong. nhưng mà tiếp tục như vậy. đại kiếp nạn cuối cùng áp lực lại sẽ rơi xuống trên người hắn. Trấn nguyên đại tiên đã không muốn gặp lại tình cảnh như thế rồi. ngươi gánh chịu quá nhiều rồi. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, nên nghỉ ngơi một chút rồi. không người nào có thể nghỉ ngơi. tôn ngộ không lắc đầu. hắn mỗi lần nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới kia vô số người từ thiên vẫn rơi cảnh tượng. hắn bây giờ rất rõ ràng. đó chính là đại h i ế p nạn. trung quy vẫn phải là đi tới bước đi kia sao. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. sau đó nói với trấn nguyên đại tiên, ta có thể đỡ được thủy triều, nhưng đại khiếp nạn đến lúc sung kích, còn còn mạnh hơn nó hơn mười triệu lần, hắn không có bất kỳ lý do gì nghỉ ngơi, trấn nguyên đại tiên biểu tình tối sầm lại, tôn ngộ không bước về phía trước một bước, rời đi thiên cung, trấn nguyên đại tiên nhìn bóng lưng của hắn, thanh nguyên tử, ngươi hiện tại đã biết rõ sao, Hắn bỗng nhiên nói rằng, rõ ràng cái gì, trong tay áo có người hỏi, tam giới không thể chỉ dựa vào hiền đệ một người, trấn nguyên đại tiên trả lời, nếu như theo không kịp hiền đệ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ hối hận, người đời cũng không thấy điểm ấy, vậy ta có thể làm cái gì, thanh nguyên tử hỏi, nhiều lời chút cố sự, trấn nguyên đại tiên trả lời, ngươi có thể ngôn thiện đạo, nhất định có thể thúc đẩy tam giới thay đổi. thanh nguyên tử trầm mặt, ta không phải quá hiểu. c h ấ n nguyên đại tiên thở dài một tiếng, vậy thì nhiều lời hiền để cố sự. thanh nguyên tử đáp ứng rồi, nói cố sự. hắn so với bất luận người nào đều muốn an hiểu. tôn ngộ không lần thứ hai trở lại lang gia phúc địa. hắn ở cái bể ngồi khoanh chân, ngồi xuống chính là nửa năm. trong cơ thể tiên khí phát tán ra bàng bạc mà bao la một đoá thạc h tiêu vào bên cạnh hắn cắm rễ nhanh chóng tỏa ra sau đó héo tàn hóa thành mấy đoá hoa mở ra lại tạ dụng rồi lại nở sinh sôi liên tục tuần hoàn không ngừng trong lúc vô tình tôn ngộ không chu vi hình thành một mảnh biển hoa hắn mở mắt ra trong lòng có chỗ hiểu ra thiên đạo điểm cối chính là sinh mạng sao. Hắn nhìn mình trên người tỏa ra hào quang. ở đây tu hành thời điểm, Hắn tiên khí phát sinh một ít chuyển biến, lóng lánh trong kim quang mang tới một ít màu bạ c đầy sao. đó là sinh mệnh tinh hoa. Chẳng trách hậu thổ sẽ đối với nơi này như vậy có hứng thú. tôn ngộ không nghĩ, đây là sáng tạo vạn vật sức mạnh. nhưng hắn không biết nguồn sức mạnh này đối với mình là tốt hay xấu hắn cũng không muốn đụng vào người khác người khác phải mang thai hắn thu lại tia sáng tiếp lại bỏ ra mấy ngày đối với phía trên đồ đằng tiến hành phân tích cái này cũng là một loại tu hành tôn ngộ không mơ hồ cảm thấy phía trên đồ đằng có lẽ có thể mở ra hắn bộ phận nghi vấn những kia đồ đằng càng xem liền càng là cảm thấy cổ xưa t ă n g thương nhưng mấy ngày trôi qua sau, hắn vẫn không có bao nhiêu thu hoạch, tôn ngộ không bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về hoa quả sơn, các tiên nhân cũng không có lãng phí thời gian. nửa năm trôi qua sau, bọn họ gia tăng rất nhiều đối kháng đại kiếp nạn phương pháp, đây là thiên tinh thiên môn trận, c h ấ n nguyên đại tiên hướng về tôn ngộ không giới thiệu một loại kiếm trận, nó có thể hội tụ mười triệu người lực lượng, Diễn hóa ra cam lộ hiệu quả. Sáng tạo thiên biến vạn hóa kết giới. Sử dụng kiếm trận hội tụ mọi người sức mạnh. Do đó chống đỡ đại kiếp nạn là tiên mọi người vẫn nghiên cứu phương hướng một trong. thiên tinh thiên môn trận nguyên hình là thập nhị đô thiên môn trận. đó là đạo gia bốn mươi chín trong trận trận thứ nhất. đạo gia lấy mười hai cây tiểu tròn côn cắm trên mặt đất. liền có thể sáng tạo ra một cái biến hóa vạn đoan trận pháp. Nếu không hiểu ả n g d i ệ u trong đó, s ô n g trận giả sinh t ử liền thao túng ở chủ nhân trên tay. nhưng thiên tinh thiên môn trận cũng không nhằm vào nội bộ. nó chỉ là lợi dụng thập nhị đô thiên môn trận bộ phận nguyên lý, đem giải rác mọi người lực lượng hợp lại, biến thành một c á c hoàn h mỹ tấm khiên. Trấn nguyên đại tiên tìm hai trăm tên tu la tục, đem thiên tinh thiên môn trận biểu diễn cho tôn ngộ không. Tu la tộc từng c á c h từng c á c h bay lên, cầm kiếm huyền không. Sau đó cộng đồng triển khai kiếm trận, tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, hóa thành một cái b ả y màu hồ nước chảy xuôi ở trên trời. Thật sự có phong cách của ngươi. tôn ngộ không không nhìn được nói rằng, hắn nhìn kia long lanh mà mộng ảo hồ nước. Trong lòng an tâm một chút, ta có thể cảm nhận được nó thuộc tính đang ở biến hóa. Hắn nói ra, tôn ngộ không kinh ngạc các tiên nhân phát hiện diễn biến cam lộ phương pháp tuy rằng còn chưa thành thục nhưng đại phương hướng không sai các ngươi làm sao tìm được đến nguồn sức mạnh này hắn hỏi ngươi sáng tạo thiên đạo tràn ngập độ khả thi trấn nguyên đại tiên thở dài nói đáng tiếc chúng ta phát động mấy vạn người mới làm được dáng dấp như vậy tôn ngộ không xứng sờ trong lòng có chút cao hứng Hắn hỏi tiếp, chỉ có tu la tộc có thể sử dụng nó sao. đương nhiên không phải. chỉ là kiếm trận này luyện lên đem so sánh khó. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, trong thời gian ngắn chỉ có tu la tộc có thể điều động. Tu la tộc là trời sinh chiến sĩ. học tập những này hợp lực kiếm trận không chút nào vất vả. như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi trăm đời l u ô n hồi. tìm kiếm thăm dò sau, tam giới chúng sinh mới phát hiện, thiên đạo mới là chiến thắng đại kiếp nạn phương pháp duy nhất, mọi người đem hết toàn lực đào móc thiên đạo độ khả thi, các thức phép thuật sáng tạo tầng tầng lớp lớp, trong khoảng thời gian ngắn, tam giới các nơi các gia đua tiếng, trăm hoa đua nở, mà ở lang gia phúc địa, tôn ngộ không tu hành vẫn còn đang tiếp tục, theo tu hành tinh tiến, Con mắt của h ắ n càng ngày càng thâm t h ú y đối xử sự vật ánh mắt trong vắt không chút tí vết, mỗi lần tu hành qua đi, tôn ngộ không đều sẽ quan sát hoa biểu bên trên đồ đằng, phân tích cùng cảm ngộ bên trong ghi chép nội dung. h ắ n từ từ phát hiện, này hoa biểu ghi chép yêu thú đồ đằng, mặc dù có chút ngoại hình cùng tam giới yêu quái đồng dạng, nhưng là hoàn toàn khác nhau sinh vật. phía trên ghi chép một cách ăn sơn sư tử, đổi lại tam giới, vậy làm sao cũng phải là một giới yêu thánh hoặc yêu tiên nhưng ở hoa biểu bên trên, bất quá chỉ là ở đ ồ đằng bên trong tầng thấp nhất yêu thú, vậy rốt cuộc là ra sao thế giới, tôn ngộ không nhìn hoa biểu, là phía trên ghi chép nội dung mà giật mình, đó là đi qua tam giới, vẫn là ngoài tam giới thế giới, nếu như là người sau, tại sao hoa biểu bên trên sẽ xuất hiện d ư ớ i ngoại đồ vật, vô số ý nghĩ né qua. sau đó, tôn ngộ không đem cảm ngộ khom lưng viết ở trên mặt đất, hắn chữ lít nha lít nhít khắc vào cái bể bên trên, đủ có trăm mét sở trường, nhưng rời phá giải đồ đằng còn có một quãng thời gian rất dài, viết xong cảm ngộ sau, tôn ngộ không đi tới ba mươi ba tầng trời, ba mươi ba tầng trời, một tòa tên là thiên cương thành thành Trì đang ở thành lập ở t r ư ơ n g lỗ n h ị ban dẫn sắt đi các tiên nhân vận chuyển di đưa các loại kiến trúc vật liệu thành Trì một góc đã kiến được rồi cây tốt xanh um kỳ hoa bình sáng xa xa có thể thấy được sùng các nguy nga đình đài lầu c á c ao quán nhà thủy t ạ đều chiếu vào thanh tùng thuý bách bên trong thiên cương vẻ đẹp nhất sơn nhất t h ủ y một hoa một một, phảng phất đều do lên trời điêu khắc ra. tôn ngộ không rất hài lòng. khi nào có thể kiến tốt, hắn hỏi dò phụ trách công việc này trấn nguyên đại tiên. vẫn cần một tháng. trấn nguyên đại tiên trả lời. thiên cương thành là tiên phật trải qua nhiều lần thảo luận sau. quyết định thành lập tiền tuyến cứ điểm. nó có thể chứa đựng một triệu nhân khẩu. tương lai chính là tam giới đối kháng đại kiếp nạn căn cứ. cũng là tam giới cuối cùng một lớp bình phong, không thể để cho đại kiếp nạn sung kích đến thế gian đây là tiên phật nhận thức chung. vì này, bọn họ quyết định ở ba mươi ba tầng trời thành lập căn cứ, ở thiên n g o ạ i sáng tạo chống đỡ cùng hấp thu sung kích bình phong, trừ bỏ thiên cương thành bên ngoài, một cách càng khuyết đại kế hoạch đề tới, từ bỏ tu la giới, tôn ngộ không nghe được đề nghị, không khỏi hơi nhíu mày, Ta mới vừa nghe được cũng rất kinh ngạc. Trấn nguyên đại tiên nói rằng. nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại. n à y chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. Tu la giới là tấm bình phong thiên nhiên. các tiên nhân định đem nó di động đến tam giới cùng phật châu ở giữa. hy sinh nó bảo toàn tam giới. tôn ngộ không đối với đề nghị bản thân cũng không kinh sợ. hắn kinh ngạc chính là. các ngươi tìm tới di động tu la giới phương pháp rồi chúng ta có thể đem nó biến thành phù không thành trấn nguyên đại tiên trả lời không làm được tôn ngộ không lắc đầu tu la giới không có tam giới rộng lớn nhưng dù gì cũng là một giới c h i địa có thể so với nam t h i ê n bộ châu nào có như thế dễ dàng di động hiện tại không làm được ba mươi năm sau liền có thể làm được rồi Trấn nguyên đại tiên không một chút nào nóng ruột. t ù hội trung tiên sức mạnh. không thể không làm được. c á c h này tôn ngộ không ngược lại đồng ý. tiên nhân sức mạnh không cái gì không thể. có thể thử xem. tôn ngộ không gật đầu. phải chú ý kia phật châu phản ứng. chúng ta đây tự nhiên rõ ràng. Trấn nguyên đại tiên mừng rỡ. hiền để. đem chuyện này liền giao cho ta. mọi việc nhiều một loại thử nghiệm. nhiều một con đường, tôn ngộ không tán thành, hiện tại tam giới, hết thảy đều mà đối kháng đại kiếp nạn làm hạt nhân, cái gì thử nghiệm cũng phải đi làm. Hắn nhìn về phía trấn nguyên đại tiên, đại tiên không giấu được tâm tư, ánh mắt ở giữa, rõ ràng coi tu la giới là thành đồ chơi lớn, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện này giao cho hắn, r ố t cuộc đại tiên trừ bỏ phong tao một điểm, căn bản không có phạm qua sai lầm. một tháng sau, thiên cương thành kiến tốt, trấn nguyên đại tiên liền chạy đi tô la giới bắt đầu bận túi bụi, tôn ngộ không đem thiên cương thành giao cho thanh hoa đại đế, một lần nữa trở lại lang gia phúc địa, như vậy mấy năm sau, hắn tu hành ngày càng tinh thâm, có thể tỏa ra cùng hoa biểu đồng dạng g ầ n sóng, một c á c h lại một c á c hào h quang từ trên người hắn hiện lên cùng hoa biểu ánh sáng đan dệt c ổ n g hưởng thông qua ngô phòng tôn ngộ không hy vọng nhảy qua đối với đồ đằng phân tích cùng năm đó ngọc tỷ đồng g i ả n g có thể cùng hoa biểu tiến hành giao lưu ngươi đến tột cùng là cái gì tôn ngộ không hỏi lang gia phúc địa hoàn toàn yên tĩnh hoa biểu cũng không có đáp lại tôn ngộ không lại là quá rồi mấy năm tôn ngộ không trên người tia sáng bỗng nhiên đại phóng che lại hoa biểu giỏi sáng hư không thiên thư hắn một tiếng uống xong thiên thư trồi lên thân thể diễn biến vạn vật trong nháy mắt mà thôi lang gia phúc địa thiên địa biến ảo phong vân thất sắc hết thảy đều thay đổi rồi tôn ngộ không phảng phất đặt mình trong hỗn độn hỗn độn g i ả t ư vô vậy, thử sử tức b ị sử, kim thời tức minh thời, vô sắc vô tướng, chợt có gì vật, bồng bềnh trong đó, tôn ngộ không trong mắt thần quang lấp lóe, quét mắt qua một cái, xem khắp cả trăm đời luôn hồi, từng cây từng cây uy nghi cái thế hoa biểu sừng sừng ở trong thế giới tâm, không nhúc nhích, phảng phất là nhẫn chìm ở tuyên cổ bên trong hóa thạch. như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi một đều đem phí tung. một giây sau, tôn ngộ không trước mắt lại biến trở về lang gia phúc địa, thiên thư trở lại trong cơ thể hắn, tôn ngộ không ngước nhìn hoa biểu, trong lòng nghĩ vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó, hắn không thể nhìn thấu hỗn độn, hắn nhìn thấy chính là độ khả thi. thiên thư thông qua cây này hoa biểu tính toán lớn nhất độ khả thi ở vạn ngàn thế giới trung tâm. còn có đ ế n không hết hoa biểu. chúng nó lại như trái tim đồng dạng sừng sừng ở mỗi cái thế giới trung tâm. không bởi luôn hồi mà biến hóa. ngươi đến cùng là cái gì. tôn ngộ không đối với hoa biểu hỏi. hoa biểu yên tĩnh không hề có một tiếng động. tôn ngộ không thở dài một tiếng. nhưng không cần trả lời. trong lòng hắn cũng có suy đoán, hắn trở lại hoa quả sơn. h i ệ n đ ệ c h ấ n nguyên đại tiên nửa đường ngăn lại hắn. chuyện gì, tôn ngộ không nhìn sang, cơ hội ngàn năm một t h ụ ộ c h ấ n nguyên đại tiên đầy mặt sắc mặt vui mừng, ta muốn mời ngươi hỗ trợ di động tu la giới, ta, tôn ngộ không khẽ cao mày, kế hoạch làm sao bỗng nhiên thay đổi, ngươi đã quên, ta không thể rời đi tam giới, Hắn nếu có thể hỗ trợ, đã sớm hỗ trợ rồi. nhưng Hắn mỗi lần chỉ cần vừa rời đi tam giới. Phật châu liền sẽ lập tức tiến hành công yích. Lần này ngươi có thể rời đi rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, kia phật châu ngủ rồi. ngủ, tôn ngộ không mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. xảy ra chuyện gì. tháng trước bắt đầu, hơi thở của Hắn biến mất rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta quan sát hồi lâu, xác định hắn ngủ rồi, làm sao có khả năng, tôn ngộ không nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng, trấn nguyên đại tiên nhìn hắn không tin, liền dẫn hắn tìm tới thái thượng lão quân, phật châu xác thực chính đang ngủ say, thái thượng lão quân nói rằng, chỉ là không biết là tốt hay xấu, phật châu chính đang ngủ say là sự thực, nhưng này không có nghĩa là nó liền không nguy hiểm nó cũng khả năng ở tích chữ sức mạnh mạnh hơn lời giải thích này thu được tôn ngộ không tán thành hắn tra xét một phen xác định phật châu chính đang ngủ say sau mới theo c h ấ n nguyên đại tiên đi đến tô la giới đây là hắn lần đầu tiên tới tô la giới trong không khí có chứa một tia khô nóng cảm quả thực còn đang ngủ say tôn ngộ không ở tu la giới ngước nhìn bên ngoài ngàn tỷ dặm khủng bố không gian. phật châu không có bất luận động tác gì. vì lý do an toàn. nơi này chỉ có hai người chúc ta. trấn nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không. tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn. ngươi không lo lắng. lo lắng cái gì. trấn nguyên đại tiên hào hiệp cười nói. hiền để ở đây, ta tất sẽ không chết. Quá mức tái tạo tiên thân mà thôi. tôn ngộ không cười cợt. sau đó kiểm tra một chút tu la giới cải tạo tình huống. ngươi trận pháp còn chưa hoàn thành. làm sao liền tin tưởng ta có thể thúc đẩy nó. tôn ngộ không hỏi. ngươi nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. c h ấ n nguyên đại tiên đối với tôn ngộ không có rất mạnh tự tin. quen biết ba trăm năm. hắn liền chưa từng xem tôn ngộ không không làm được cái gì sự. Ta sau đó đi bố trí trận pháp, bao nhiêu sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. c h ấ n nguyên đại tiên phất tay rời đi rồi. tôn ngộ không nhìn bóng lưng của hắn, không nhìn được đau đầu. đây cũng quá có lòng tin rồi. muốn thúc đẩy lớn như một châu tu la giới di động, hắn khí lực lớn hơn nữa cũng không làm được a. trước tiên thử xem đi, tôn ngộ không nhắm mắt lại, cảm ngộ tu la giới sức mạnh. rất nhanh. Hắn cũng cảm giác được ý chí của chính mình cùng đại địa hóa mà làm một. Tu la giới vốn là thuộc về tam giới. tự nhiên cũng quy thiên đế hoàn hạp. thổ địa, tôn ngộ không mở mắt ra. đưa tay trộm một cái, như ánh nắng ban mai bay lên. một đảo một bài ở trong tay Hắn nổi lên. đây là có thể khống chế toàn bộ tu la giới thổ địa một bài. tôn ngộ không đem một bài phóng tới bên h ô n g có khối này một bài, hắn liền có lòng tin di động tu la giới rồi, hiền đ ệ không lâu sau đó, xa xa vang lên trấn nguyên đại tiên tiếng kêu, ta chuẩn bị k ỹ càng rồi, từng đạo từng đạo tiên quang ở trên mặt đất lóng lánh lên, tôn ngộ không rời đi tu la giới, sử dụng vô tướng c h i pháp, ở trong hỗn độn đã biến thành một cái cử nhân, ta bắt đầu rồi, tôn ngộ không tiếng như sấm nổ rung động, hắn hai cái tay chống đỡ đại địa, tu la giới bắt đầu rầm rầm vang vọng, mặt đất xuất hiện vô số vít sách, t ô n ra đại lượng rung nhăm, di, tôn ngộ không h é t lớn một tiếng, hai tay cùng bên h ô n g một bài đồng thời ánh sáng tỏa ra, tu la giới đang k ị c h liệt trong tiếng nổ bắt đầu di động, ba mươi ba tầng trời, thiên cương thành tất cả mọi người đều đang nhìn kỹ tình cảnh này nhìn thấy tôn ngộ không thành công thúc đẩy tu la giới mỗi một người đều chỗ mắt ngoác mồm này này thiên đế có sức khỏe lớn đến đâu a bọn họ có từng gặp qua nhân vật như vậy liền như vậy đứng ở nơi đó liền có thể thúc đẩy một thế giới hắn thân cao vạn trưởng thở ra khí tức còn như bão táp bước ra mỗi một bước tựa hồ cũng để hỗn độn rung động, thiện tay, linh sơn, như lai ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng, cũng còn tốt chúng ta đánh sớm. Phật tổ nói rất có lý, chúng phật r ồ n dập gật đầu. Nếu như là hiện tại tôn ngộ không, toàn bộ linh sơn nói không chắc cũng không đủ hắn một cước dẫm. đầy trời tiên phật đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn kỹ tôn ngộ không động tác. Đầy đủ dùng thời gian một tháng, tôn ngộ không mới đem tu la giới đẩy lên tam giới phía trước. được rồi. hắn biến trở về nguyên trạng, cùng c h ấ n nguyên đại tiên rời đi tu la giới. tam giới cuối cùng rồi sẽ một diệt. tất cả dãy dua đều đem phí công. nhưng trước lúc ly khai, tôn ngộ không p h ả n phất nghe được phật châu âm thanh. hắn quay đầu lại nhìn về phía không gian màu máu. phật châu còn đang ngủ say. như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi hai thật ước ao bọn họ, tu la giới ổn định sau, c h ấ n nguyên đại tiên xuất l í n h mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng đối với nó tiến hành cải tạo, từ mặt đất nhìn tới, toàn bộ bầu trời đều là thiên binh thiên tướng bay qua ánh sáng, những này lít nha lít nhít ánh sáng ngày đêm không thôi hoạt động, bọn họ vận chuyển hòn đá, r ờ i núi lấp biển, trên đất đồng hồ bố trí trang nghiêm mà thần bí trận pháp hai tháng sau tu la giới mặt hướng không gian màu máu một bên quần sơn chặt chẽ đan sen vào nhau tạo thành nguy nga đồ sộ quần phong vách núi treo leo nó lại như là tu la giới dối ra đầu thương có vạn t r ư ở n g chi cao chính diện chỉ về không gian màu máu núi thật là cao chạy tới chơi đám nhện tinh nhìn kia nhìn không tới đầu quần phong vách núi treo leo con mắt đều muốn trợn to sư phụ tại sao muốn đem sơn đều chuyển tới bên này chỉ có đem chúng nó chuyển tới bên này tu la giới mới có thể biến thành tường đồng vách sắt c h ấ n nguyên đại tiên trả lời hắn sáng tạo quần phong vách núi treo leo còn muốn ở phía trên bố trí tầng tầng phòng ngự chỉ có như vậy Tòa này cử phong mới sẽ biến thành một thanh có thể đối kháng đại kiếp nạn nhọn nhẫn. không có người có thể vững tin tu la giới có thể ngăn trở đại kiếp nạn. bọn họ chỉ có thể sử dụng tốt nhất cải tạo tu la giới. hy vọng nó ở chống đỡ đồng thời, có thể đem đại kiếp nạn sung kích phân hướng về hai bên, mức độ lớn nhất bảo vệ tam giới. đương nhiên, phải hoàn thành công việc này cũng không đơn giản. Coi như có mấy chục vạn thiên binh thiên tướng hỗ trợ, cũng còn phải tiêu hao thời gian mười mấy năm, trấn nguyên đại tiên đánh đuổi đám nhện tinh đi những nơi khác chơi. đại tiên, thuận phong n h ĩ bay tới, trấn nguyên đại tiên nhìn thấy hắn đầy mặt nôn nóng, không khỏi kỳ quái, làm sao rồi, lão bà ta muốn sinh cáo nhỏ rồi, thuận phong n h ĩ trả lời, trấn nguyên đại tiên suy tư chốc lát, để hắn trở về tam giới rồi thuận phong nhí chân trước mới vừa đi thiên lý nhãn đầy mặt nghiêm nghị bay tới đại tiên lão bà ngươi cũng phải sinh cáo nhỏ rồi trấn nguyên đại tiên hỏi nhanh hơn không đúng thiên lý nhãn lắc đầu nói rằng phật châu bốc cháy rồi cái gì trấn nguyên đại tiên trong lòng cả kinh vội vã bay ra tu la giới rất xa nhìn sang không gian màu máu sinh linh hình người trước sau như một ngủ say chỉ là không biết lúc nào trên người hắn nhiều một tầng hỏa d i ễ m vậy không phải bốc cháy trấn nguyên đại tiên thận trọng nhìn tình cảnh này đó là áo cà sa hắn đổi quần áo mới rồi sức mạnh cuồn cuộn không ngừng hội tụ ở sinh linh hình người trên người hóa thành hỏa d i ễ m áo cà sa Hắn so với ta còn thích chưng diện. Trấn nguyên đại tiên thở dài một tiếng. đem tin tức này nói cho hiền đệ. đúng, thiên lý nhãn lập tức hướng về tam giới bay đi. tôn ngộ không đang ở hoa quả sơn quan sát đám tiểu yêu tu hành. nhận được tin tức sau. Hắn s ư ờ n sốt hồi lâu. phật châu cũng thích chưng diện. tôn ngộ không có chút khó mà tin nổi. bất quá trấn nguyên đại tiên ý tứ hắn rõ ràng. Phật châu sức mạnh tăng cường, cũng là như đã đoán trước, hòa diễm xuất hiện, liền đại biểu đại kiếp nạn đã rất gần gũi rồi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian rồi, tôn ngộ không đối với bên người nữ đồng nói rằng, h u y n n trưởng, ta có phải là nên rời đi rồi, ngao loan có chút đứng ngồi không yên, không quen lấy cái này tư thái xuất hiện tại đám yêu quái trước mặt, không vội, ngồi nữa một lúc, tôn ngộ không lắc đầu. ngao loan không bao lâu liền có thể khôi phục bình thường. khả năng này là một lần cuối cùng nhìn thấy nàng c á c h này từ thái thời điểm. tôn ngộ không đưa áng mắt nhìn hướng về phía trước đá xanh bình đài. đám yêu quái nhỏ chính ở phía trên luyện tập kiếm trận. toàn bộ bình đài đều bị ánh kiếm bao phủ. đây là trận pháp gì. tôn ngộ không hỏi. bát quái l ư ỡ n g nghi trận. ngao loan trả lời. Thái thượng lão quân sáng tạo, cái kiếm trận này đè tiên thiên tiểu bát quái càn khôn sắp xếp, vốn là một loại sát trận, trải qua cải tiến sau, biến thành một loại lấy hấp thu làm chủ phòng ngự hình kiếm trận, nó biến hóa thất thường, còn có thể đem ngoại lai sung kích hướng về vừa chinh trích, tôn ngộ không nghe nói qua cái kiếm trận này, nhưng này đã là mấy năm trước kiếm trận, hiện tại cải tiến kiếm trận, nên càng lợi hại rồi, ta đến thử xem cái kiếm trận này, tôn ngộ không đưa tay ra, hướng về không trung vạch một cái, nhất thời mây mù lăn lộn hội tụ, biến thành một cái rất sống động c ử xà, ngao loan xưa nay cũng chưa từng thấy loại rắn này, đây là cái gì rắn, nàng hỏi dò tôn ngộ không, không biết, tôn ngộ không trả lời, ta cũng chỉ là ở hoa biểu bên trên xem qua, cũng không biết nó gọi gì. Hoa biểu, ngao loan ngẩn người. sau đó liền nhìn thấy tôn ngộ không hướng phía dưới vạch một cái. cứ xà hướng về đá xanh bình đài đáp xuống. nó liền tựa như tia chớp. vọt vào kiếm trận sau bùng nổ ra vô số điện hoa. đám tiểu yêu thất kinh kêu. sau đó ở trên bình đài tán lạc khắp mặt đất. bọn tiểu tử, quá yếu rồi. tôn ngộ không cười đứng lên. Ta cho các ngươi kiếm bỏ thêm ít đồ. đám tiểu yêu d u n g đùi đắc ý đứng lên đến. từng cái nhặt lên kiếm. phát hiện phía trên mang tới chớp giật. không khỏi đầy mặt vui sướng hướng về tôn ngộ không dập đầu. ngao loan nhìn sang. bỗng nhiên thở dài một tiếng. thật ước ao bọn họ. ước ao cái gì. tôn ngộ không hỏi. ngao loan lắc lắc đầu. không hề trả lời. tôn ngộ không cao mày nhìn về phía đá xanh bình đài. nghĩ đến hồi lâu, mới mơ hồ hiểu được. ngao loan nhìn đồ vật, là những kia kiếm. tôn ngộ không ở tiểu thế giới đã từng đưa cho nàng những tiên kiếm kia. đã ở tiểu thế giới biến mất thời điểm hủy diệt rồi. qua nhiều năm như vậy, ngao loan vẫn cầm lúc đầu kiếm gỗ, không có lại tìm mới vũ khí. có thể là thời điểm cho nàng thay mới đồ vật rồi. như lai nhất định phải bài mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi ba đại kiếp nạn mở ra. phật châu biến hóa, gây nên tam giới coi trọng, tôn ngộ không ở vạn linh thành triệu tập tiên phật, thảo luận hai ngày sau, lại chỉ có thể làm ra ra tốc chuẩn bị chiến tranh, cùng với duy trì cảnh giới quyết định. ngoài ra, bọn họ cũng không có càng tốt hơn đối ứng chi đạo, bất quá tất cả mọi người đều rất rõ ràng. đại t h i ế p nạn đã không còn xa xôi, tiên phật cảm giác căng thẳng lên, r ồ n dập trở về từng người lính vực chuẩn bị chiến tranh, mà ở sau khi bọn hắn rời đi, thái thượng lão quân tìm tới tôn ngộ không, hướng về hắn đòi hỏi một ít bộ lông, ta bộ lông, tôn ngộ không xứng sờ, tìm khắp tam giới, không có so với lông của ngươi càng tốt hơn vật liệu rồi, thái thượng lão quân nói rằng, dùng để sáng tạo tiên khí, kết giới, chống đỡ đại k i ế p nạn không thể tốt hơn, làm sao ngươi biết nó hữu dụng. tôn ngộ không hỏi, chúng ta đã từng thử rồi, thái thượng lão quân trả lời, đại tiên để ta ở hắn trên phất trần bỏ thêm mấy cây lông của ngươi, thần thông tăng mạnh, tôn ngộ không trầm m ặ t xuống, nhưng hắn cuối cùng vẫn là rút mấy chục cây lông khỉ cho thái thượng lão quân. Hắn từ khi đắc đạo sau, trên người liền có tám mươi bốn chấm nghìn lông chim, từng chiếc đều có thể tùy tâm mà biến, một hóa mười, mười hóa trăm, tổng cộng có thể có hơn triệu biến hóa, nhổ mấy chục cây lông thì đối với tôn ngộ không không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục, nếu đại khiếp nạn cần, Hắn đương nhiên cũng không thể keo thiệt trả giá, không chỉ có là Hắn, Tam giới chúng sinh đều muốn bắt đầu quy mô lớn chuẩn bị chiến tranh rồi. cùng thái thượng lão quân sau khi tách ra tôn ngộ không đi tới lang gia phúc địa, hắn đem kim cô bổng cùng quạt ba tiêu thả ra. đang muốn ngồi x h p bằng tu hành, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình quên xin nhờ thái thượng lão quân cho ngao loan luyện chế tiên khí rồi. tôn ngộ không đem ánh mắt nhìn về phía quạt ba tiêu. quạt ba tiêu lại như linh cảm đến cái gì. h ơ i hơi bay xa một ít ngươi, tôn ngộ không mở miệng nói rằng, ta đem ngươi đưa cho ngao loan có được hay không. Hắn mới vừa hỏi ra câu nói này, quạt ba tiêu rào một tiếng, ngay lập tức sẽ bay xa rồi. Kim cô bổng ong ong hai tiếng, tiếp theo đuổi tới, xem ra là bất đồng ý rồi. tôn ngộ không chỉ có thể từ bỏ, Hắn biết thái thượng lão quân nhất định sẽ giúp bận b i ể u đúng như dự đoán, mấy tháng sau, thái thượng lão quân lại tìm đến hắn muốn lông khỉ rồi, thái thượng lão quân cầm lông khỉ tiến hành rồi sáng tạo, phát hiện sức mạnh của nó vượt quá tưởng tượng, tôn ngộ không lông khỉ thiên biến vạn hóa, thần thông vô địch, sáng tạo tiên khí không gì không xuyên thủng, so với những tài liệu khác tốt hơn gấp trăm lần có thừa, sau đó mấy năm, Thái thượng lão quân lần lượt hướng về tôn ngộ không yêu cầu đủ nhất cầm một trăm cái tôn ngộ không mượn cơ hội để hắn luyện chế một thanh tiên kiếm mang tới lang gia phúc địa tiến hành thai n g é n liền như vậy lại quá rồi mấy năm một c á c h nào đó buổi tối đang cùng tổ sư chơi cờ ngọc đế bỗng nhiên trong lòng vừa sợ thật s ố n g mau tới rồi hắn thả xuống quân cờ đứng lên đến rồi cái gì tổ sư chưa từng gặp ngọc đế sẽ nửa đường ngừng cờ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. đại kiếp nạn, mau tới rồi. ngọc đế sắc mặt nghiêm nhị nói xong, liền x o a y người rời đi thông minh điện, hướng về ba mươi ba tầng trời đi đến. linh sơn, phật tổ hầu như trong cùng một lúc đứng dậy, nói rằng đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta không thể chỉ lo thân mình. phật tổ, chúng phật giật này cả mình, không phải còn chưa tới thời gian sao. đến, phật tổ lắc đầu, tam giới dự đoán đại kiếp nạn sẽ ở mấy chục năm sau xuất hiện, nhưng hiển nhiên kia phật châu không nghĩ như vậy. phật tổ cùng ngọc đế hai người đồng thời đến ba mươi ba tầng trời, nhìn thấy tôn ngộ không từ lâu nổi thiên cương thành bầu trời phát số mệnh lệnh, thiên cương thành bên trong, đoàn người trật tự mà ngay ngắn chuẩn bị chiến đấu, từng nhóm thiên binh thiên tướng lao tới giới ngoại, hắn quả nhiên so với chúng ta dự đoán càng sớm hơn. ngọc đý cùng phật tổ nghĩ, hai người bọn họ pháp lực đã không bằng tôn ngộ không rồi, chờ đến tôn ngộ không phát xong chỉ lệnh, ngọc đý cùng phật tổ bay qua, đại kiếp nạn còn bao lâu, không tới ba ngày, tôn ngộ không trả lời, vang lên cảnh báo đi, cảnh báo ở bốn đại bộ châu cắt mà vang lên thiên cung thế gian u minh địa phủ tất cả mọi người cũng nghe được âm thanh này x i ế t chặt trái tim thiên lý nhãn ở tu la giới cảnh giới phật châu ở trong không gian màu máu kia sinh linh hình người đã sớm bị hỏa d i ễ m bao vây tia sáng huy hoàng sán lạn đã không nhìn thấy dáng vẻ vốn có một đạo thần phù đang ở sinh linh trên người c h ậ m rãi bay ra thiên lý nhãn chừng mắt nhìn coi chính mình nhìn lầm lại nhìn sang phật châu phía trước trong không gian quả nhiên thêm ra một đạo thần phù đạo kia thần phù hiện ra màu vàng ấm tỏa ra vô tận uy nghiêm và khủng bố nó vừa ra tới phật châu khí tức tăng vọt tia sáng càng ngày càng sán l ạ n sẽ không phải là phong ấm chứ thiên lý nhãn hoàng hốt, đạo này thần phù không ở bất kỳ hướng quan đại h i ế p nạn dự đoán ở trong. g â y go, hắn lập tức hướng về mặt đất bay đi. Bất luận làm sao, cũng phải trước tiên đem đạo này thần phù cùng phật châu quan hệ điều tra rõ ràng. Thần phù đã bay ra, phía trên xuất hiện viết sách. Sau đó, như thời gian đình chỉ bình thường, oanh, một tiếng, trong hỗn đ ồ n xuất hiện một tiếng đinh tai nhức ấp nổ vang. Lập tức, cường quang bị thần phù thả ra ngoài. ngàn tỷ ca, mơ hỗn đ ồ n đều bị chiếu giỏi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. thiên lý nhẵn con mắt chỉ một thoáng mất đi chi giác. chờ đến hắn tìm về tầm nhìn. lần thứ hai hướng về bầu trời nhìn lại thời điểm. phật châu t r ư ớ c người đã xuất hiện đ ế n không hết điểm sáng. x ẹ p qua phía chân trời hướng về tu la giới vọt tới đại kiếp nạn mở ra rồi như lai nhất định phải bại một m ư ờ i sáu chương bốn trăm bảy mươi bốn chuột quần như mưa sao xa bình thường điểm sáng phá tan hỗn độn trước mắt liền rơi vào tu la giới chuyện xảy ra quá đột nhiên mặt đất tiên nhân bị cường quang lung lay một hồi mắt lại nghĩ dừng thẳng lên k ế p giới cũng đã đã muộn Con số hàng triệu điểm sáng rơi r ụ n g ở trên mặt đất, dường như che kín bầu trời tinh mưa, trong thiên địa trừ bỏ mật như nhịp trống nổ vang, liền không còn gì khác âm thanh, lúc này tu la giới, lại như là trong chiến tranh mở ra c h ố n g trận, bị đại hiếp nạn trước tiên vang lên, rất nhanh, trên mặt đất ánh sáng rút đi, các tiên nhân bỗng nhiên phát hiện, rơi xuống đất mỗi một điểm sáng, Đều đã biến thành một c á c h lại một cái chuột đen. Con chuột, các tiên nhân lấy làm kinh hãi, lại là không ở dự đoán bên trong hiện tượng, chuột đen nhóm lại như thỏ bình thường lớn, sau lưng bộ lông rồn rập sáng lên, gào thét hướng về quần phong vách n ú i treo leo bay đi, che kín bầu trời chuột đen ở trên trời thổi lên bão táp, như nạn châu chấu bao phủ tới, âm thanh quá vang r ộ i Che lấp cái khác tất cả âm thanh. n à y chuột vì sao lại bay. Có người gào t h é p Lại không người trả lời. Chuột đen đến chỗ. đại địa không gặp một tia sắc trời. phảng phất bị màn đêm bao phủ. Chỉ có kia trong hỗn độn cuồn c u ồ n không ngừng bay xuống điểm sáng. Là trong đó duy nhất ánh sáng. Rất nhanh. Toàn bộ quần phong vách núi treo leo phủ thêm một đạo màu đen màn sân khấu. khủng bố gặm nuốt tiếng cùng đá đổ nát tiếng truyền đến. trong nháy mắt, to lớn vách núi treo leo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. chúng nó ở phá hoại kết giới. một cái hoang dại thanh nguyên tử xuất hiện ở trên mặt đất. lớn tiếng kêu gào. mau ngăn cản những con chuột kia. hắn quả thực không thể tin được. những con chuột này răng lời tốt như vậy. lại giống gặm bánh màn thầu lớn bằng miệng gặm núi đá. cho ta xuống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ tiếng vang lên, m i n h mông tiên khí từ mặt đất tuôn ra, cuốn lấy phong vân, ngưng tụ thành cái phếu bình thường lúc xoáy, quần phong trên vách đá chuột quần bị cuồng phong cuốn sạch lấy rơi rụng xuống, chúng nó hình thái ở rơi rụng bên trong cấp tốc thu nhỏ lại, đảo mắt liền bị thu vào trấn nguyên đại tiên ốm tay, trấn nguyên đại tiên lấy ra dây thừng hướng về ốm tay nhất hệ một kéo, một cái chứa đầy chuột quần túi liền xuất hiện tại tay phải. cũng may ta sớm chuẩn bị tiên túi. không phải vậy có thể không chứa nổi nhiều như vậy. trời ạ. thật lớn. thật nhiều con chuột. nhện tinh ở trên trời v ũ động tơ nhện. bạc quang lấp l ó i gian. tảng lớn chuột quần bị tắt ra. chia làm hai nửa chuột đen hóa thành hỏa d i ễ m b ố c lên. bay múa đầy trời. ở mây đen bên trong giống từng đảo từng đảo hỏa tuyến sư phụ tại sao con chuột sẽ biến thành hỏa đám nhện tinh kêu lên phản là hỏa đã biến thành con chuột trấn nguyên đại tiên trả lời hỏa làm sao sẽ biến thành con chuột phân thân chi thuật hiện đ ệ lông khỉ cũng sẽ biến chân nguyên đại tiên vừa thu nạp chuột đen vừa trả lời nói có lý có cư đám nhện tinh tin đại tiên không tốt rồi thiên lý nhãn bay tới những bầy chuột này đang ở phá hoại trận pháp cái gì trấn nguyên đại tiên quay đầu nhìn lại dù cho bọn họ ra sức tiêu diệt còn có vô số chuột quần bay nhào đến trên tiết điểm chuột đầu tích góp động mở ra răng nhọn bắt đầu ăn trên vùng đất này che kín đủ loại trận pháp đó là đối kháng đại kiếp nạn pháp bảo vậy mà lúc này lại đã biến thành chuột quần lương thực, mở ra thiên môn trận, trấn nguyên đại tiên lúc này làm ra quyết định. đại tiên, không phải không đến thiên môn trận thời điểm sao, thiên lý nhãn trong lòng cả kinh, thiên môn trận do tứ đại thiên vương bảo vệ, có thể hấp thu cùng trung h ó a đại kiếp nạn sung kích, tiêu hao rất lớn linh lực, không tới thời khắc nguy cấp, không thể mở ra, hiện tại còn không phải có thể mở ra thời điểm, không nữa mở, tiên trận cũng phải bị ăn sạc rồi, c h ấ n nguyên đại tiên kêu lên, tay trái móc ra một tấm tiên phù, tiên phù bắn nhanh mà lên, ở giữa không trung nổ tung, trước mắt tia sáng trói mắt bao trùm toàn bộ bầu trời, tu la giới trên mặt đất, quần tiên nhìn thấy tín hiệu, r ồ n dập phát ra tiên phù lan truyền, dường như trên trường thành bị liên tiếp thắp sáng phong hỏa, rất nhanh, từng đạo từng đạo cột sáng từ trong bóng tối vụt lên từ mặt đất lạnh lẽo tiên phong sông thẳng tới chân trời linh khí cuồn cuộn mà chảy trong khoảnh khắc liền ở tu la giới bên ngoài triển khai bốn đạo thiên môn bóng mờ thiên môn bên trong có vòng xoáy xoay tròn mười dặm bên trong điểm sáng đều bị hút đi qua các đồ nhi ở thiên môn thành hình trước giúp ta tịch thu chu vi chuột quần chân nguyên đại tiên nói rằng ốm tay áo vung lên, thi pháp khống chế thiên môn thành hình, yên tâm đi. Sư phụ, đám n h i ệ n tinh rồn rập g ơ lên ốm tay áo. trong phút c h ố c bầu trời liền xuất hiện một cái lỗ đen, đến trăm vạn chuột đen, dường như g i ế t gào làn sóng vậy từ chỗ hồng điên cuồng tràn vào. lúc này ở tu la giới những nơi khác, khắp nơi có tiên pháp nổ vang, thu gặt trên trời chuột q u ẩ n không ngừng có điểm sáng rơi rụng hóa thành chuột quần không có gì lo sợ vô cùng vô tận ăn mòn quần phong vách núi treo leo trong lúc nhất thời chuột quần màu đen cùng tiên pháp ánh lửa ở trên mặt đất đ a n d ẹ p ra huyễn lệ chiến h ỏ a ba mươi ba tầng trời trong tiên kính phản chiếu tu la giới loạn tượng ta đã thấy loại này chuột bay tôn ngộ không trong lòng không ngừng được kinh ngạc những này biết bay con chuột, cùng hắn ở hoa biểu bên trên xem qua một cái chuột bay rất tương tự. này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. phật châu làm sao sẽ phóng thích hoa biểu bên trên từng xuất hiện chuột bay. trong đầu hắn một mảnh nghi hoạt. nhưng hiện tại không phải suy nghĩ c á c h này thời điểm. ở ứng đối đại k i ế p nạn thời điểm, tam giới đều cho rằng đại k i ế p nạn là nổ tung, là sung kích. sở dĩ ở tu la giới bố trí rất nhiều trận pháp, dùng để chống đỡ sung kích. nơi đó phụ trách phòng thủ nhân viên cũng không nhiều. bây giờ đại kiếp này mở màn lại ngoài ý muốn. dĩ nhiên là yêu thú. những yêu thú kia có trí tuệ, có thể so với nổ tung lực phá hoại càng thêm kinh người, nhất định sẽ ưu tiên phá hoại trận pháp. tu la giới nhân thủ không đủ, nhanh đi bảo vệ tu la giới. tôn ngộ không ra lệnh một tiếng, vô số ngây thường vũ y vụt lên từ mặt đất, bay qua tầng mây, hướng về bầu trời to lớn vòng quay bay đi. đại kiếp nạn trước, các tiên nhân ở ba mươi ba tầng trời chế tạo tiên luôn, có thể trực tiếp dẫn tới tu la giới, một cá nhân bóng ở vòng quay bên trên hóa thành điểm sáng biến mất, xuất hiện tại tu la giới, tu la giới mặt ngoài, rất nhanh sẽ sản sinh vô số tia sáng, đếm không hết á n h lửa bốc cháy lên, mặc dù cách nhau xa xôi, vẫn như cũ có thể nghe được từng trận tiếng nổ mạnh, tình huống khẩn cấp, các tiên nhân bất kể tiêu hao triển khai phép thuật, chiến đấu mới vừa vừa bắt đầu, liền tiến vào g â y cấn tột độ, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, phảng phất lại nhìn thấy báo trước bên trong hồi diệt cảnh tượng, Tàn k h ố c đại kiếp nạn bắt đầu rồi. Tam giới bao phủ ở trước nay chưa từng có trong không khí sốt sắng. Chưa từng dự kiến địa thế. để c h ú c t i ê n ở chuột đen lúc đầu thế tiến công bên trong. có chút luống cuống tay chân. nhưng mà trải qua trong thời gian ngắn sung kích sau. bọn họ liền cấp tốc ổn định lại. ở các tiên nhân các loại phép thuật phối hợp công kích bên dưới. chuột quần rồn rập rơi dụng. lại như thú mưa bình thường. những kia chuột quần số lượng khủng bố có thể cắn đồng kim thạch thần thông lại cực kỳ có hạn tiên nhân thần thông hoàng đại ở n g h i ề n é p vậy thực lực trước mặt chuột quần số lượng ưu thế cấp t ố ú c biến mất hầu như không còn tu la giới bốn tòa thật to thiên môn từ từ thành hình phát ra tia sáng trói mắt khí tức khủng bố kinh người mở thiên môn c h ấ n nguyên đại tiên quát lên thiên môn theo tiếng mở cửa, ở trong hỗn độn hình thành to lớn vòng xoáy, phàm là phụ cận điểm sáng, đều bị hút đi qua. những điểm sáng kia mưa rơi rơi vào vòng xoáy, lập tức hóa thành từng đ ó a từng đ ó a hỏa d i ễ m tiêu tan. nhưng chú tiên không có một khẩu xả hơi thời gian. trong mưa áng sáng, xuất hiện một ít lôi kéo người ta chú ý khổng lồ điểm sáng, như lai nhất định phải bại mười sáu, t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi năm ngươi đã thay đổi. Sư phụ, có tên to xác muốn tới rồi. đám nhện tinh nhìn bầu trời kêu lên. cái thứ nhất đại điểm sáng ở trong hỗn độn hiển hiện. đây là một cái quái gì c h â u thú. Quanh thân sóng khí mãnh liệt lăn lộn. nhìn kỹ trong đó, càng hội tù sốt ruột gió mưa rào. nó hình dạng giống như c h â u nhưng không có mọc sừng. khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một cái móng chống đỡ như là một cái hình dạng quái dị người què châu thú độc lập với hỗn độn hai mắt đỏ ngầu đem tầm mắt dừng hình ảnh ở thiên môn â m â m nhảy một cái đùng một tiếng vang thật lớn trên thiên môn xuất hiện mấy vết nứt tia sáng cấp tốc ảm đạm xuống gác cổng tăng trưởng thiên vương lúc này phun một ngụm máu nhanh đến giúp đỡ Hắn hét lớn một tiếng, c á c h khác tiên nhân thấy thế, vội vã sông lên, hợp lực thi pháp bảo vệ thiên môn, châu thú trên người nhóm lửa diễm, thoáng hiện hai loại không giống tia sáng, rừng rực ánh nắng cùng gió sáng ánh trăng lẫn nhau đ a n dệt quấn quanh, để thiên môn chu vi bão táp sấm sét chi thế càng sâu, châu thú đầy vòng xoáy sức hút, liên tiếp ở trên thiên môn va chạm đến mấy lần, Đem thiên môn đụng phải lảo đà lảo đảo, năng l ự c kiệt rơi vào vòng xoáy, hóa thành ánh lửa biến mất, chú tiên trong lòng dùng mình, n à y châu cực kỳ hung mãnh, bất quá, đây là châu sao, các tiên nhân ý nghĩ lấp lói công phu, hỗn độn lại một lần nữa xôi trào, xa xa, vạn thú cùng giống, đếm không hết cùng châu thú lớn bằng yêu thú rời núi lấp biển, như nước thủy triều bao phủ tới những này không còn là nhỏ yếu chuột quần mà là chân chính yêu thú thú triều t r ư ớ c mắt tới gần bốn tòa thiên môn gặp m á n h liệt sung kích vết sản nước từ bầu trời hướng về đại địa lan tràn không quản bao nhiêu tiên nhân đem tiên lực truyền vào đi tới cũng nhịp truyền không được đổ nát xu thế bọn họ chỉ có thể cách dùng thuật oanh kích trời bên ngoài cửa yêu thú nhưng không quản phép thuật hung mãnh cỡ nào đều không thể chống đối cuồn cuộn không ngừng thu chiều sông tới bốn đảo thiên môn ánh sáng bắt đầu tắt muốn không chịu nổi rồi chú c tiên trong lòng hoảng hốt đều cho chú ta tránh ra tiếng hét lớn như bình mà sấm sét vô số tia sáng từ mặt đất bay lên những ánh sáng này sông lên mây xanh mang theo đủ loại pháp quyết lao ra thiên môn vọt vào bầy thú, tuôn ra sóng khí t r ư ớ c mắt dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn, cuồng phong gào thét bên trong, những ánh sáng này phân tán ra đến, lại có hay không mấy yêu thú mưa rơi trồng rơi, lại hóa thành từng đoàn ánh lửa biến mất, là câu trần thiên tôn, các tiên nhân nhìn về phía đầu lính ánh sáng, đi đầu bay ra thiên môn người chính là câu trần, trừ bỏ hắn, còn có một chút tiên phật, cùng với hoa quả sơn yêu vương, có bọn họ ở thiên môn ở ngoài chém giết yêu thú, thiên môn áp lực nhất thời giảm thiếu, câu trần phóng thích thần uy, một tầng lại một tầng màu đỏ ánh lửa từ trên người hắn bay ra, bao trùm ở bốn đảo trên thiên môn, lảo đà lảo đảo thiên môn bị ánh lửa bao lấy, hào quang c h ó i lọi, ở yêu thú vô tận sung kích bên trong lần thứ hai khôi phục, sừng s ứ n g không ngã, vòng xoáy bắt đầu không ngừng mà hấp thụ điểm sáng, khôi phục rồi, các tiên nhân đầy mặt vui sướng, cấp tốc thanh lý trên đất yêu thú, chờ đến thanh lý gần như thời điểm, bọn họ lần thứ hai nhìn về phía giới ngoại, thú chiều cuồn cuồn không ngừng, đông nhịp quái vật đã che đậy toàn bộ tu la giới, một tầng một tầng nhìn không thấy bờ, dường như phun hải làn sóng bay vút qua, gay go, nhìn thấy tình cảnh đó, hết thầy tiên nhân đều trở nên sắc mặt trắng m ị h đại tiên, yêu thú số lượng quá nhiều, chúng nó bay đi tam giới rồi, thiên lý nhãn hướng về trấn nguyên đại tiên hộp. ta biết, trấn nguyên đại tiên giận dữ, đều theo ta ra ngoài chiến đấu, yêu thú số lượng quá nhiều, đã vượt qua thiên môn trần hấp thu cực hạn, đột phá tu la giới phong tỏa rồi. Trấn nguyên đại tiên dẫn một phần tiên nhân bay ra thiên môn ngăn cản. Tam giới, phun trào thú triều lập tức liền muốn đến. lý thiên vương từ lâu chờ đợi đ t lâu. liệt trận, hắn ra lệnh một tiếng, đếm không hết thiên binh thiên tướng san sát trên mây, cầm trong tay đao thương kiếm kích, chống trận liệt đầy trước trận, tinh kỳ bay phần phật, thiên binh thiên tướng gạt ra trận thế, nghiêm túc chờ đợi. trong hỗn độn từ từ xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng ba mươi ba tầng trời mây đen cuồn cuộn sấm vang chớp giật mưa xối xả mưa tầm tã chuẩn bị thác tháp lý thiên vương không dám khinh thường vừa bắt đầu liền lấy ra linh lung bảo tháp ống ánh bảo tháp bay lên tia sáng bao vây thiên binh thiên tướng đem hành quân mây đã biến thành tường đồng vách sắt thiên binh thiên tướng khí thế dày nặng như núi tia sáng liền thành một vùng, cùng nhau hóa thành mấy vạn ánh sáng, đến ngàn vạn kế yêu thú từ trong hỗn độn dân trào mà đến, tình cảnh bao la đáng sợ, oanh một tiếng, như hồng hoang chi tiếng chung, trấn toàn bộ thiên cung đất s u n g núi c h u y ể n tiếng nổ vang rền bao phủ mà qua, mỗi c á c h tiên nhân đều che lỗ tay, đứng mũi chịu xào thiên binh thiên tướng, ở thú chiều kéo tới sau, thân thể tựa như như diều đức dây vẩy bay ngược ra ngoài hành quân mây toàn bộ lõm xuống cái gì lý thiên vương biểu tình đại biến bọn họ trận hình làm sao có khả năng dễ dàng sụp đổ hành quân trên mây càng ngày càng nhiều thiên binh thiên tướng bị yêu thú sung loạn binh khí mất đi hiệu lực rồi có người kêu to bọn họ tiên binh tiên giáp đang trùng kích bên trong cấp tốc mất đi hiệu lực tiếng này kêu to như ở bình tĩnh mặt nước lăng vào một cuộc đá, hoảng loạn một hồi liền lan tràn ra, nhỏ vụn d ạ n nước tiếng vang lên, lý thiên vương bỗng nhiên phát hiện, hắn linh lung bảo tháp cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, làm sao có khả năng, lý thiên vương trong lòng cả kinh, dưới tình thế cấp bách, hắn cùng bảo tháp hóa làm một thể, nhưng không ngờ có mấy đạo khủng bố sung kích kéo tới, Cả người phun huyết bay ngược ra ngoài, lại có kiếp hỏa quấn quanh ở lý thiên vương trên người. tình hình này giống như đã từng quen biết. Lần kia hắn thất bại, lẽ nào quá rồi lâu như vậy, hắn lại muốn thất bại sao. lý thiên vương cắn chặt răng, bên tai lại nghe được tiếng cười, vô số yêu quái, vô số người khuôn mặt tươi cười ở trước mặt hắn xuất hiện, không, không thể, lý thiên vương hoảng hốt, tôn ngộ không chiêu số, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. một đôi khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. không, ta không muốn gặp lại được các ngươi. lý thiên vương mặt lộ vẻ hoàng sợ. hai tấm kia mặt, ở hắn ngã xuống thời điểm, đã quấn quanh hắn mấy chục năm lâu dài, vỡ vụn trên đất, xanh sao vàng vọt nam hài nằm ở m ấ u thân trong lồng ngực, nhìn lên bầu trời, mẹ, tại sao thần tiên không cho chúng ta trời mưa đây nam hải hỏi rơi xuống mưa chúng ta liền có ăn rồi ngươi ngủ một giấc trên trời liền xuống mưa rồi nữ nhân xoa xoa nam hải đầu ngủ một giấc lên ngươi liền có ăn rồi không không phải lý thiên vương hét lớn không cần nói không cần nói rồi hắn cũng lại không muốn gặp lại màn này rồi phảng phất nghe được âm thanh của hắn, một đảo ấm áp ánh sáng tiến vào nội tâm của hắn, hình ảnh nhất thời thay đổi, khuôn mặt tương tự mẹ con ở trong viện nhìn thiêu đốt bầu trời, mẹ, tam giới sẽ hủy diệt sao, nam hải hỏi, sẽ không, có thần tiên sẽ bảo vệ chúng ta, mẫu thân xoa xoa nam hải đầu, ngươi xem những kia quang, chính là bọn họ đang bảo vệ chúng ta, Nam hải tràn ngập ước ao nhìn bầu trời, ở đó bao la trên mặt đất, vô số con mắt cùng hắn đồng d ạ n g nhìn lên bầu trời, lóng lánh hy vọng phun lên thiên cung, so với chiến h ỏ a càng nóng rực, càng sáng ngời, lý thiên vương k h ó e mắt ước ác rồi, ngươi đã thay đổi rồi, một thanh âm vang lên, ta đến giúp ngươi, ngọn lửa màu vàng ấm hóa thành hào quang ấm ánh, Bao phủ ở thiên binh thiên tướng trên người, cũng đem lý thiên vương n h ở lên. thiên đế, lý thiên vương quay đầu, nhìn thấy tôn ngộ không mặt, ngăn c h ở tôn ngộ không nói rằng, đây chỉ là đợt thứ nhất, lý thiên vương cắn chặt hàm răng, đều cho ta ngăn c h ở lý thiên vương hướng về phía trước quát, tuyệt không thể lùi, sau lưng chúng ta, là tam giới muôn dân, trong chớp mắt này gian, lý thiên vương trong cơ thể có nhiệt lưu lăn, không sai, bọn họ sau lưng có tam giới c h ú n g sinh, quyết không thể lùi bước, bảo tháp, lý thiên vương lấy ra linh lung bảo tháp, bảo tháp phát ra vạn trưởng tia sáng, phía trên nát vết tích biến mất rồi, hắn giương tay ném đi, bảo tháp sừng sững ở trên trời, biến thành lóng lánh quang tường, ngăn trở, các thiên binh thiên tướng thu dọn lại tự tin, gào thép tập hợp lại, x u n g mạnh nhất yêu thú, rơi vào tầng tầng binh trong trận bị tan giã, thú t r i ề u một lần nữa bị các thiên binh thiên tướng ngăn lại, lòe lòe tỏa sáng hành quân mây vững như núi thái, nhậm sóng lớn zip gào, trước sau sừng sừng không đ ổ thiên cương thành, mọi người nhìn tình cảnh này, kia vô số lóng lánh ánh sáng sắp x í p ở trên trời, ở tai nạn khổng lồ trước mặt, lại như một mặt bảo vệ tam giới trời xanh chi thuẫn, từ hồng mông khai thiên tích địa tới nay. Lần thứ nhất, thiên binh thiên tướng đứng ở tam giới tất cả mọi người phía trước, bọn họ vững vàng bảo vệ toàn bộ thế giới, tôn ngộ không nhìn màn này, trong ánh mắt nhiều một tia vui mừng cùng vui sướng. bao nhiêu năm trước, những thiên binh thiên tướng này cũng là như thế như vậy. l í t nha l í t nhít ngăn ở phía trước chính mình. m à hiện tại, tam giới, thay đổi rồi. tôn ngộ không cảm giác được chính mình nội tâm run rẩy. không sai. Hắn luôn luôn ham muốn chế tạo liền là như vậy tam giới. như lai nhất định phải bại mười sáu. chương bốn trăm bảy mươi sáu chim lửa cùng trúc long. ba mươi ba tầng trời. đếm không hết yêu thú cùng thiên binh thiên tướng hỗn chiến chém r ế t cùng nhau. không ai n h ư ợ n g ai, binh đao phép thuật nổ tan ra từng đoàn tia sáng, tiếng chém g i ế t tiếng thú gào, phép thuật tiếng oanh c í c h vang lên liên miên, các thiên binh thiên tướng không ngừng gặp m á n h liệt xông tới, từng nhóm một bị đánh bay, trận hình không ngừng bị lôi ghéo biến hình, bổ trụ lỗ thùng, rung trời trong tiếng nổ, vẫn có người hô to, cuồn cuộn không ngừng binh tướng theo tiếng xông lên điền bù đắp, có bao nhiêu người rơi dụng liền có bao nhiêu người dâng lên đi tôn ngộ không lập ở trên trời nhìn kia lít nha lít nhít chiến h ỏ a rộng lớn trong chiến tranh thú triều như không thể ngăn cản dòng lũ vậy đáng sợ ở thú triều trước mặt mỗi một cái thiên binh thiên tướng cũng như bé nhỏ chi bụi nhưng chính là những người này tổ hợp lại một nơi tạo thành sừng sừng không ngã trời xanh chi thuẫn lý thiên vương hộ thể tiên quang thay đổi ngọc đế đi tới tôn ngộ không bên người linh lung tháp vì sao không hề bị kiếp hỏa ảnh hưởng vọc tới yêu thú cuồn c u ồ n không ngừng va chạm ở linh lung bảo tháp bên trên đánh thẳng đến tan xương nát thịt hóa thành hỏa d i ễ m bảo tháp lại chỉ là chấn động kịch liệt nhưng thủy trung tia sáng lóng lánh không có lại xuất hiện một tia vết i sách là nguyện lực tôn ngộ không trả lời chúng sinh nguyện lực rót vào ở phía trên chúng sinh đối chiến thắng đại kiếp nạn khát vọng hội tụ ở trên bảo tháp phó thác lý thiên vương sức mạnh mạnh hơn đó chính là ẩn hồn sức mạnh phật tổ mở miệng nói rằng nó là liên tiếp chúng sinh phá tan hỗn đ ồ n khiến người bất luận thân ở tình cảnh gì đều có thể tiếp tục tiến lên sức mạnh tôn ngộ không nghe được câu này đầu tiên là sưởng sốt một chút tiếp lộ ra vẻ mặt trầm tư, ba mươi ba tầng trời, trời xanh chi thuấn ngoan cường chống lại thú chiều, mạnh mẽ duy trì h a i nén n h a n g thời gian, nhưng mà đại kiếp nạn cũng không phải nhất thành bất biến, trong hỗn đ ồ n ngàn tỷ điểm sáng rơi ra đầu nguồn, đột nhiên xuất hiện một mảnh đỏ đậm ánh sáng, khủng bố nhiệt lượng dâng lên mà ra, như là hung hăng thiêu đốt ánh nắng chiều, tiếp theo ánh sáng đỏ kia vọt lên tận trời hóa thành một tôn đỏ bụng mũ vàng chim khổng lồ đứng xứng ở hỗn độn phần cuối kia chim khổng lồ cực lớn đến không gì sánh kịp triển khai hai cánh phảng phất đám mây tre trời hết thảy điểm sáng đều bị nó hấp dẫn hóa thành hỏa d i ễ m hội tụ ở trên người nó phụ cận đã thành hình yêu thú cũng rồn rập dấn thân vào trong ngọn lửa lại như bách đ i ể u chiều phượng vạn thu thần phục, nó đang hấp thu yêu thú sức mạnh, mọi người kinh hãi. thiên bồng nguyên x o á i lý thiên vương lớn tiếng kêu gọi, linh cảm có càng to lớn hơn sung kích muốn tới rồi. thiên bồng nguyên x o á i dẫn sắt tám mươi ngàn thiên hà thủy binh điên cuồng sông lên ba mươi ba tầng trời, tiên pháp trải rộng, từng tầng từng tầng lớp lóe, ở trời xanh chi t h u ẫ n bên ngoài, lại bao trùm một tầng nước chảy kết giới, Chim khổng lồ tiếp cận, khắp cả người ánh lửa lóng lánh, chỗ đi qua, biển lửa cuồn cuộn, hết thảy đều bị vặn vẹo thiêu đốt, khi nó tới gần thời điểm, các thiên binh thiên tướng trên người tiên giáp dĩ nhiên xuất hiện dấu hiệu hóa tan, tiên giáp biên giới ở nhiệt khí bên trong nước toát, hóa thành kim giọt nước r ơ i địa thế phi thường dọa người, trù, chim khổng lồ bỗng nhiên phát ra lệ kêu, khác nào chói tai âm bảo, chấn động đến mức người màng tai đau đớn, trong lúc nhất thời trừ bỏ sắc bén ồ tai, lại không nghe thấy những thanh âm khác, vô số chim lửa từ trên người nó bắn ra, chim lửa quần xuyên thấu dày đặc hơi nước, một đầu đụng vào trời xanh chi t h u ẫ n bên trên, những chim lửa này hình thể tuy nhỏ, ẩm chứa năng lượng nhưng còn xa s i ê u yêu thú, chúng nó mang theo sóng nhiệt, g à o thét tấn công mà dưới, oanh một tiếng, bầy chim mang đến lực sung kích, khiến người ta khó có thể tin. chỉ một lần sung kích, tảng lớn hành quân mây liền lăn lộn d u n g chuyển lên, trời xanh chi t h u ẫ n bên trên xuất hiện mấy vết nứt, hỏa d i ễ m ở thiên binh thiên tướng trên người giấy lên, toàn bộ bầu trời rơi vào đỏ đậm biển lửa, đếm không hết chim lửa, ở t h u ẫ n bên trên điên cuồng đánh tới đánh tới, xung kích ở giữa không có gián đoạn, hỗn độn nơi sâu xa, từng đường thịnh liệt áng lửa bay lên, hóa thành từng con từng con khủng bố đỏ đậm chim khổng lồ, chim khổng lồ quần cắt qua trời cao, gào thét hướng về tam giới vọt tới, hai mươi tám tinh túc, lý thiên vương cả kinh, kêu to một tiếng, triển khai tinh đồ, tinh tú nhóm lập tức lính mệnh bay lên trên không, triển khai tinh đồ, nghĩ chậm lại chim khổng lồ sung kích, không được, lý thiên vương không ngăn được, tôn ngộ không nhíu mày, hướng phía trước bước ra một bước, vẫn chưa tới bề hạ thời điểm xuất thủ, một thanh âm khuyên can nói, để cho ta tới đi, đó là thanh hoa đại đế, hắn bắn ra, hóa thành rực rỡ ánh sáng lóa mắt chiếu d ọ i vọt qua trời xanh chi thuấn, trực diện ánh lửa hừng hực bầy chim, Hoa sen chín màu như vạn ngàn đạo sao băng, toàn bộ đánh vào chim khổng lồ quần bên trong, nổ tung hào quang giỏi sáng toàn bộ phía chân trời, ngọn lửa màu xanh, đốt đỏ đậm chim khổng lồ, ánh sáng đỏ dần yếu, thanh quang đại thịnh, chim khổng lồ phát ra gào thép, lại không thể thoát khỏi bị đốt thành cho bụi vận mệnh, rất nhanh, từng con từng con chim lửa liền sụp đổ biến mất không còn tam tích, Thanh hoa đại đ ế công chức hữu hiệu, thiên binh thiên tướng áp lực giảm xuống, kẻ nước cấp tốc chữa trị, lý thiên vương mặt lộ vẻ vẻ kích động, chỉnh đốn lại trận hình, hắn h ô to một tiếng, thiên binh thiên tướng một lần nữa ổn định lại phòng tuyến, mà ở tu la giới, chiến h ỏ a thiêu đốt ánh sáng cũng ánh đỏ phía chân trời, bốn đạo thiên môn yêu nguyên sừng sững không ngã, Ở đầy trời chiến hỏa bên trong như ẩm như hiện, yêu thú nhóm lít n h à lít nhít, chú tiên ở trong thú t r i ề u ra sức chống lại, kia phật tổ khẳng định là yêu quái biến, không phải vậy làm sao có thể triệu hoán nhiều như vậy yêu thú, thú sóng t r i ề u đ ộ n g bên trong, thanh nguyên tử la lớn, vậy không phải phật tổ, linh cát bồ tát nói rằng cứ việc hai người quan hệ rất tốt, nhưng loại này không thể nói lung tung được, hai người hơi vừa phân thần liền bị bầy thú vây quanh thanh nguyên tử chỉ nói ngô mệnh thôi rồi nhưng không ngờ một vòng ánh sáng né qua đem hết thầy yêu thú đều tiêu diệt rồi câu trần thiên tôn thanh nguyên tử ngẩm đầu lên nhìn thấy dạng người rực rỡ câu trần từ bầu trời bay qua vấy tay một cái liền thấy bọn họ giải vây câu trần thiên tôn ở ngoài giới cùng yêu thú nhóm dây d ư kiếm thế khác nào lao nhanh nước sông, ánh kiếm như ngân hà, một kiếm liền chém xuống hai cái chim khổng lồ, hắn chiến lực kinh người, bất luận nhiều yêu thú lời hại vọt tới, đều không có một kiếm không giải quyết được, chiến thần thật là đáng sợ, thanh nguyên t ử phát ra tự đáy lòng than thở, câu trần vung kiếm một chiêu, hơn vạn yêu thú, toàn bộ chém hết, đây mới là vô địch với tam giới chiến thần nên có tư thái. Lúc này câu trần, là tu la giới ý trưởng lớn nhất. nhưng mà yêu thú số lượng, dường như đại dương minh mông, hắn mạnh mẽ đến đâu. cũng không s ả n h bận tâm mỗi một đạo thiên môn. tốt vào lúc này, lại có người mang theo bàng bạc thanh uy chạy tới. đó là một đạo màu tím hồ quang. nó ở trong bầy thú nổ tung. c h ớ p mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệt vết nứt tư không đem yêu thú nhóm đều cuốn vào đào mắt vết nứt khép kín chỉ còn trống giống một mảnh yêu thú hài cốt không còn câu trần quay đầu lại t ử vi đại đế hắn cười to nói ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi ta không phải là đến giúp ngươi t ử vi đại đế vung v ẩ y tím kiếm mỗi một kiếm đều như lôi đình vạn quân, điện quang lấp lói gian, có vô số yêu thú rơi r ụ n g để ta làm chuyện nên làm. Tử vi đại đế quét sạch chu vi tàng lớn yêu thú, đưa áng mắt tìm đến phía đại đ ị a đập vào mi mắt chính là quần phong phá nát, vết thương đầy giấy, những yêu thú kia trải qua địa phương, món đồ gì đều sẽ không còn lại. Tử vi đại đế áng mắt lãnh k h ố c lên, Nếu để cho những người này tiến vào tam giới, đó là cỡ nào sinh linh đồ thán, chẳng chúng nó con đường. Hai vị đại đế tâm ý tương giao, liên thủ ở trong hỗn đ ồ n nhấc lên một vòng mới chiến h ỏ a ở toàn lực của bọn họ công kích bên dưới, bầy thú bị cấp tốc thanh lý, từ trong hỗn đ ồ n đến điểm sáng theo không kịp bọn họ chém giết, dần dần xuất hiện một mảnh đất trống, hai đạo không gì địch nổi m i n h mông ánh kiếm xé xách hỗn độn thành hình vắt ngang bầu trời chẳng yêu thú nhóm đi về tam giới con đường sắp chết giấy xua trong không gian màu máu phật châu chẳng biết lúc nào mở mắt ra hắn đã chiếm được đủ để hồi diệt tam giới sức mạnh phật châu con mắt xuyên qua hư không nhìn về phía đứng thẳng ở trong hư không câu trần cùng tử vi đại đế hắn ý nghĩ né qua đến trăm vạn yêu thú trong nháy mắt này dừng lại công k í c h động tác, sau đó hướng về hỗn độn trung ương xông qua, đụng vào lẫn nhau, hội tụ, đốt thành một đoàn, như là lao vào lửa thiêu thân, đến lúc cuối cùng một con yêu thú biến mất không còn t â m hơi thời điểm, hỏa diễm rút đi, một cái khí tức khủng bố t r ú c long xoay quanh ở trong hỗn độn, kia t r ú c long chiều cao ngàn dặm, uốn lượn mà mơ hồ, một đôi mắt như hỏa d i ễ m đang thiêu đốt, nó mới vừa vừa thành hình, liền dẫn khí tức kinh khủng bay nhào mà xuống, nhằm phía hai vị đại đế, hai vị đại đế cầm kiếm chống đối, thiêu đốt kiếm thế có thể chẳng hỗn đ ồ n lại vô lực ngăn cản con này đáng sợ quái vật, trong tiếng nổ, trong hỗn đ ồ n bạo phát vô tận sóng nhiệt, sản sinh g ầ n sóng kịch liệt chấn động thiên môn, các tiên nhân vừa bảo vệ thiên môn vừa ngửa đầu nhìn về phía trúc long tại sao trúc long cũng ở nơi đây tên kia lẽ nào có thể biến ảo ra bất kỳ yêu thú gì sao như lai nhất định phải b ạ i mười sáu chương bốn trăm bảy mươi bảy mù mù tam giới cũng trong lúc đó cũng xuất hiện một cái trúc long làm sao sẽ là nó tôn ngộ không khẽ cao mày Trúc long ngạo nghễ chiếm giữ ở trên trời, trong mắt l ó e ánh sáng đỏ, liệt d i ễ m bốc lên thân hình khổng lồ tỏa ra hảo nhiên uy thế, không thua gì một vị thiên tôn, hình thể của nó so với trước gặp phải trúc long nhỏ hơn một phần ba, nhưng thực lực không thể khinh thường, nhiệt xúc, thanh hoa đại đế nửa bước không lùi, triển khai cửa sắc thải liên đánh mạnh đi tới, đầy trời dáng màu lưu quang, cùng chúc long quanh thân hỏa diễm va chạm, không ngừng tuôn ra chấn động thiên địa nổ vang, chúc long cũng không chút nào tránh, há mồm nuốt thải liên, phun ra liệt diễm, cùng thanh hoa đại đế quấn q u y ế t lấy nhau, không được, ngọc đế nhìn chốc lát, nói rằng, thanh hoa khả năng không ngăn được chúc long, kia chúc long thân thể bị một ánh lửa lượn lờ, càng có vẻ uy nghiêm khổng lồ, mà nó trong công k í c h ẩm chứa m i n h mông u y năng càng làm cho người không d é p mà run thanh hoa đại đế tuy rằng lấy công làm thủ chiêu nào chiêu nấy sắc bén không gì sánh được nhưng không cách nào áp chế chúc long a di đà phật phật tổ đứng dậy hai tay tạo thành chữ thập nói rằng nếu như thế bần tăng đi giúp hắn hắn có cái tâm tâm niệm niệm sự tình hiện tại vừa vặn dùng c h ú t long chứng minh nhưng hắn vẫn không có đồng thủ một cái trong sáng bóng dáng bỗng nhiên bay lên trời xuyên thấu tầng mây nhảy vào chiến cuộc người nào phật tổ nhìn sang làm con thứ nhất lóng lánh vết chân suất hiện tại bầu trời thời điểm hắn lập tức rõ ràng đó là đông hoa đế quân đế quân nhảy vào chiến cuộc không nói hai lời đối với trúc long chính là một cước, to lớn vết chân tự trong hư không hiện lên, mang theo kinh người thanh uy đánh về trúc long, trúc long cảm giác được uy hiếp, điên cuồng gào thét một tiếng, lăng không một tia chớp đánh vào vết chân bên trên, nát tan đông hoa đế quân công k í c h hờ, đông hoa đế quân hừ lạnh một tiếng, hai chân liên tiếp vung ra, một cước chưa thành, hàng trăm hàng ngàn vết chân bày ra ở trên trời, hướng về trúc long đánh tung nát nổ, đông hoa đế quân vết chân bên trong có tiên văn lóng lánh, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, nhanh như chớp giật, hắn mỗi một chân đạp ra đều xúc động cuồng phong gào thét, lại như từng tòa từng tòa năm ngón tay cử phong, gào thét nện ở trên thân trúc long, toàn bộ ba mươi ba tầng trời đều đang chấn động, trúc long bắt đầu ở trong nổ vang rít gào, Cuồng bảo sóng trùng k í c h thậm chí để thiên hà mặt sông sóng lớn sôi trào. Đông hoa đế quân làm náo động lớn. thiên cương thành tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. đế quân làm sao khích động như thế. thổ đức tinh quân hỏi. luôn luôn biết điều ôn h ò a đế quân lần này chủ động tham chiến. để rất nhiều người không rõ. nhất định là tại cùng thiên đế tranh đấu. hoa đức tinh quân đoán ra đáp án. Đế quân muốn cùng thiên đế t ì t h í chân công phu, t r ú c tiên trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Lúc trước tôn ngộ không một cước đem t r ú c long đá ra tam giới, lại dùng bàn tay khổng lồ áp chế nó. Tam giới đều đang ca tùng hai c á c h này có một không hai tuyệt chiêu, đem đông hoa đế quân cùng phật tổ hai vị này chiêu số thủy tổ quên ở một bên. Hôm nay tái ngộ t r ú c long, tận dụng thời cơ. Đông hoa đế quân tự nhiên sẽ muốn cùng tôn ngộ không tranh đấu, chọn dùng chiêu số hầu như giống như hắn. thế nhưng Đông hoa đế quân công kích xa không có nhẹ nhõm như vậy. chúc long khí tức tràn ngập thiên địa, càng là phấn nổ, uy thế càng mạnh, mỗi một lần phản kích đều có trời long đất lở chi thế, gào t h é p bốc lên ở giữa, hỗn độn d ư ớ i ánh lửa ngút trời. chúc long thế tiến công liền như mãnh liệt màu vàng dòng lũ, v à nát đầy trời vết chân, phát ra ầm ầm ầm nổ vang. cũng may, đông hoa đế quân không phải một người ở chiến đấu, bên cạnh hắn thanh hoa đại đế thấy tình thế không ổn, hóa ra tầng mấy trăm hóa thân, chỉ dẫn cửa sắc thải liên vòng quanh nến long phi v ũ kiềm chế, hoa mỹ bên trong cất dấu khủng bố sát cơ, từ xa nhìn lại, phảng phất có mấy trăm đạo sán lãn ánh sáng tạo thành một đạo lưới trời. Vô tận tiên pháp nước mưa vẫy bắn về phía trúc long. Hai tiên liên thủ. Chiến cuộc dần dần hướng tới ưu t h í Trúc long ở đau đớn bên trong lùi bước. Hung d i ễ m hung hăng lại càng ngày càng tăng vọc. Toàn bộ bầu trời đều đang ba giả kích đấu bên trong vù vang. Thương không d ị c h liệt đang lay động. Trúc long phấn n ộ z i t gào. Thả ra giày đặc khủng bố thiểm điện, chu vi chớp mắt bị sấm chớp mưa bão bao phủ, sáng đến không cách nào nhìn thẳng, sấm chớp mưa bão phá toái hư không, quét sạc chu vi thải liên, lại vẫn là không thay đổi được nó tình cảnh, đông hoa đế quân cùng thanh hoa đại đế liên thủ xuất kích, tiên pháp hào quang lóng lánh, uy thế kinh người, lần thứ hai áp chế trúc long, oanh, rút cục, hai đạo khủng bố thần quang xuyên thủng trúc long trúc long phát ra cuối cùng một tiếng thê thảm kêu rên tuyệt vọng uốn lượng ngàn dặm thân hình khổng lồ bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành hỏa d i ễ m rơi rụng giữa bầu trời hạ xuống mưa lửa quá mạnh rồi thiên cương thành phàm nhân cảm xúc dâng trào nhìn bầu trời ở phàm nhân trong mắt đây chính là trí cao thần chiến trúc long một chết Đây trời hỏa d i ễ m rơi rụng, thiên cương thành vang lên kịch liệt tiếng hoan hô, huyết liên, một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên ở trong hỗn độn vang lên, theo mặc dù là kéo dài tối nghĩa thần chú tiếng, mỗi một c á n h âm tiết đều ẩm chứa sức mạnh thần bí, mọi người hoan hô im bặt đi, thú t r i ề u tiền tuyến lý thiên vương ngẩng đầu lên, khiếp sợ phát hiện kia bao phủ toàn bộ bầu trời mưa lửa, biến thành một đoá lại một đoá hoa sen đỏ phi thường rượu dị mau ngăn cản chúng nó lý thiên vương cảm giác không đúng vội vã hét lớn các thiên binh thiên tướng hướng huyết liên nổ ra phép thuật lại giống như đang công k í c h ảo giác tất cả đều xuyên thấu mà q u a chúng ta công k í c h đối với nó vô dụng binh tướng tiếng kinh h ồ bên trong màu đỏ hoa sen bay xuống đến thương thiên chi t h u ẫ n bên trên thiên binh thiên tướng nhiễm phải những huyết liên này, lập tức cháy h ừ n g h ự c lên, dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào tiêu diệt, xảy ra chuyện gì. trong lúc nhất thời, hoảng loạn tiếng này lên đối phương rơi, hết t h ả y thiên binh thiên tướng đều cảm giác được tiên lực trôi đi, huyết liên hạ xuống địa phương, lại như mở ra một cách lỗ hổng, tiên lực bị huyết liên rút lấy, trên người tia sáng cũng trở nên ảm đảm, chúng ta tiên lực bị đoạt đi rồi mọi người kinh hãi thiên binh thiên tướng tiên lực một yếu thương thiên chi t h u ẫ n phòng ngự cũng biến trinh lịch thú t r i ề u điên cuồng vọt tới ba mươi ba tầng trời cuồng phong nổi lên bốn phía yêu thú công kích làn sóng một làn sóng cao hơn một làn sóng bên này vừa biến mất bên kia đ t lại sinh ra thêm thương thiên chi t h u ẫ n chớp mắt vết r ã n nước trải rộng khắp nơi là chỗ hồng tình huống hết sức khẩn cấp, đột nhiên biến cố để t r ú c tiên nhất thời choáng váng, c h ơ mắt nhìn, nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp, đầy trời huyết liên, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm, đừng lo lắng, tôn ngộ không mở miệng, lão quân đã sớm chuẩn bị, ở ánh mắt của mọi người bên trong, hắn lấy ra một tấm màu vàng tiên phủ, đây là thái thượng lão quân vì hắn sáng tạo tiên phủ, Hắn từ lâu mong muốn đến tình huống như thế, tự nhiên chuẩn bị đối sách, tiên phủ t ử tôn ngộ không trên tay bay lên, ở giữa không trung một chia làm hai, hai chia làm bốn, tung bay ra, biến thành vô số to bằng lòng bàn tay kim quang, nên ngươi hỗ trợ rồi. tôn ngộ không bỗng nhiên nói một tiếng, liền có một đôi kim quang lóng lánh to lớn cánh chim, từ hắn đỉnh đầu triển khai, trong phút c h ố c được chỉ lệnh tiên phù, liền hóa thành đầy trời lưu quang, hướng về hành quân mây bắn nhanh mà đi, mưa áng sáng mênh mông cuồn cuộn, thanh uy k i n h người, bùng nổ ra mạnh mẽ tiếng nổ vang rền hấp dẫn lý thiên vương chú ý, hắn quay đầu lại nhìn tình cảnh này, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lý thiên vương liền tránh né thời gian đều không có, sau một khắc Mưa áng sáng không trở ngại chút nào vọt vào thân thể của hắn. nhưng mà ngoài ý muốn chính là, hắn không có cảm thấy thống khổ. không chỉ có như vậy. lý thiên vương tiêu hao tiên lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. vô số kim quang từ bên cạnh hắn bay qua, cắt phá trời cao, bắn vào từng cái từng cái thiên binh thiên tướng trong thân thể. chỉ một thoáng, hết t h ả y thiên binh thiên tướng tất cả đều tắm rửa ở rực rỡ trong kim quang. giống như lóng lánh tinh hà, thú triều công k h í c h mới thôi hơi hoắn, tràn ngập nguy cơ thương thiên chi t h u ẫ n lập tức vững chắc xuống, thế cuộc lại một lần nữa vững chắc, mọi người quay đầu lại, nhìn về phía tia sáng đầu nguồn tôn ngộ không, ở sau thân thể hắn, tuyệt mỹ nữ t ử đ ỉ n h thiên lập địa, như là ôm ập coi trọng chi vật, dùng cánh đem toàn bộ thương thiên chi t h u ẫ n bao vây ở bên trong, từng vòng màu vàng vầng sáng từ trên người nàng n h ộ n nhạo lên, vững vàng bảo vệ bọn họ, tư h u y ế n vô hình huyết liên ở trong hào quang như băng tuyết tan giã, các thiên binh thiên tướng phảng phất trở lại đại náo thiên cung ngày ấy. nhưng mà, vị kia đã từng khủng bố, không gì địch nổi nữ nhân, hiện tại nhưng đứng ở sau lưng bảo vệ bọn họ, nàng con mắt thật to bên trong phản chiếu mỗi một vị thiên binh thiên tướng, ánh mắt ôn hóa mà thiện ý phảng phất mấu thân bình thường nữ tử lại một lần nữa triển khai hai cánh cả người hào quang tăng vọt sán lạn huy hoàng vô tận tiên phù tạo thành nàng không gì sánh kịp mỹ lệ cánh ở mọi người chấn động trong ánh mắt cánh chim màu vàng thôn phể đầy trời huyết liên m i n h mông tiên lực tràn ngập thiên địa thoải mái mỗi người mẹ cả người tràn trề ấm áp cảm để một ít thiên binh thiên tướng không nhìn được hoài nghi đó chính là bọn họ mấu thân ngọc đế cũng là khiếp sợ nhìn nữ t ử thật mạnh tôn ngộ không hồi lâu không có để cái này công đức hóa thân đi ra không nghĩ tới vừa ra trận chính là như vậy đáng sợ đây chính là mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng muốn lớn bao nhiêu sức mạnh mới có thể lấy sức một người tẩm bổ nhiều người như vậy như lai nhất định phải bại mười sáu Chương bốn trăm bảy mươi tám Hắn không phải phật tổ Tu la giới Câu trần cùng tử vi liên thủ Rất nhanh cũng đánh tan trúc long trong lúc nhất thời trong hỗn đ ồ n lại không yêu thú chỉ còn mưa lửa rơi rụng cùng tam giới bình thường mưa lửa đầy trời cũng đã biến thành huyết liên huyết liên nhất ngộ rơi ở trên người liền biến thành nhào bất diệt hỏa diễm lần này nguy rồi câu trần cùng tử vi sắc mặt nghiêm nhị, vô tận tiên lực bảo vệ thân thể của bọn họ, bảo vệ không bị huyết liên trực tiếp đụng chạm, nhưng bốn phía tiên lực cũng như mở ngăn như hồng thủy trôi đi, chúc tiên cũng là sắc mặt trắng m ị h r ồ n dập bay xuống mặt đất tránh né, huyết liên rơi vào bốn tòa thiên môn, thiên môn cháy h ừ n g h ự c vết sách trải rộng, càng không ổn chính là, thú triều vẫn chưa vì vậy mà kết thúc, trong hỗn đ ồ n lại xuất hiện vô cùng vô tận điểm sáng, mọi người thấy những điểm sáng kia, trong lòng đều là chìm xuống, nhưng mà sau một khắc, vô số tiên phù từ phía sau lưng gào thét mà qua, chiều thiên môn bắn nhanh mà đi, m i n h mông thần thánh khí tức, trước mắt bao trùm thiên môn, nồng nặc tiên lực rót vào trong đó, chú tiên quay đầu, phát hiện đi về tam giới vòng quay bên trên, đếm không hết tiên phù c h ú t xuống mà ra ở tiên phù chiếu d ọ i xuống huyết liên rồn dập tắt vết nước cấp tốc nối liền thiên môn lần thứ hai v ữ n g như đồng tường đem điểm sáng toàn hút vào thiên môn ổn định rồi chú tiên trên mặt vui vẻ tiên phù không chỉ có vững chắc thiên môn còn tẩm bổ tu la giới mỗi một vị tiên nhân đầy trời tiên phù hóa thành màu vàng mưa áng sáng mọi người tắm rửa trong đó, tiên lực cấp tốc khôi phục, những tiên phù này bên trong có hiền đệ khí tức, c h ấ n nguyên đại tiên vui vẻ, lần thứ hai ý chí chiến đấu sụp sôi, hiền đệ ở sau lưng trợ giúp chúng ta, đều cho ta lên tinh thần, này tiên phù quá mạnh rồi, linh cát b ồ tát thán phục nhìn trên người ánh sáng, nói rằng, không biết thiên đế dùng pháp bảo gì, cách nhau xa xôi như thế còn có thể đem tiên phù ném bắn tới không cần phải nói tất là lông khỉ không thể nghi ngờ thanh nguyên tử vừa nói vừa chiến đấu phảng phất có dùng không s o n g sức mạnh truyền vào ở trong thân thể như vậy bàng bạc tiên lực để hết thầy tiên nhân đều thán phục không ngớt bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi càng to lớn hơn thú chiều mãnh liệt mà tới tăng mạnh thiên môn c h ấ n nguyên đại tiên hô, một sóng này yêu thú khí tức cường đại, số lượng hơn xa từ trước, các tiên nhân hào không pháp lực gánh nặng, lập tức lĩnh mệnh, các thức trận pháp hào quang sáng lên, một đạo kiên cố phòng hộ kết giới xuất hiện tại trời bên ngoài cửa, có tiên phù thoải mái, sức mạnh của bọn họ nâng cao một bước, sau một khắc, thú triều liền va vào kết giới, còn như bọt nước đập nát ở đây đập bên trên, bắn lên ngút trời hỏa diếm, khủng bố trong tiếng nổ, kết giới hoàn hảo không chút tổn hại. sau đó mấy phút, các loài yêu thú mạnh mẽ che già măng mọc, giết chi bất tận, phật tổ thủ hạ yêu quái quá nhiều, thiên môn ở ngoài, thanh nguyên tử cùng linh cát bồ tát lưng tựa lưng chống đỡ thú chiều, ngươi xác định hắn không phải cái gì đại yêu quái biến sao. Thanh nguyên tử, ta nói lại lần nữa, vậy không phải phật tổ. linh cát b ồ tát lạnh giọng nói rằng, ngươi còn dám khinh bị phật tổ, ta liền đem ngươi ném vào bầy thú. Thanh nguyên tử cả người run lên, cũng không tiếp tục nói cái gì rồi. b ầ u trời, tiên quang ấm ánh, mọi người hợp lực chém giết yêu thú. Câu trần cùng tử vi từ từ có một tia dư giật, vừa nãy có âm thanh. n g ư ờ i có nghe hay không, tử vi đại đế lên tiếng hỏi, triệu hoán những hoa sen này âm thanh, câu trần hỏi, không sai, tử vi đại đế trong mắt hàn quang lói lên, lén lén lút lút h ạ n g người, c h ú n g ta b ắ t hắn đi ra, chính hợp ta ý, câu trần vui sướng cười to, hắn dẫn đầu làm khó dễ, trọng kiếm bạo phát vô tận tia sáng, kiếm chém h ư không, cực hạn sức mạnh ở trong hỗn đ ồ n nổ tung, chu vi thú chiều bị ánh kiếm cắn nát, hóa thành mưa lửa đầy trời, muốn tìm ra người kia, chỉ có thể sử dụng cực điểm thủ đoạn, toàn lực bạo phát, t ử vi đại đế đồng dạng kiếm chỉ hỗn đ ồ n uy lực đáng sợ, c h ó i mắt tiên quang đánh về chỗ khả nghi, mỗi một kích đều ẩm chứa hủy thiên diệt địa uy năng, hai người dâng chào sức mạnh, không kiêng dè gì ở trong hỗn độn chút xuống mà ra hỗn độn như sóng lớn cuồn c u ồ n s ố c lên hình thành một luồng đáng sợ vòng xoáy bảo vệ thiên môn trung tiên cảm nhận được bọn họ bàng bạc uy thế đều ngơ ngác rút lui ra nhưng mà công kích kinh khủng như thế đánh về bốn phía lại vẫn là không tìm ra người kia sao lại thế câu trần cùng tử vi trong lòng kinh ngạc câu trần tay cầm trọng kiếm, bỗng nhiên một mảnh tiên phù từ mặt đất bay tới, bao trùm ở con mắt của hắn phía trên, trong mắt của hắn bỗng nhiên tỏa ra kim quang, phảng phất là hai đạo chính đang thiêu đốt hỏa diếm, t ử vi đại đế nhìn thấy, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn nhận thức đôi mắt này, hỏa nhãn kim tinh, xa xa, trấn nguyên đại tiên nhìn ra rất là hâm mộ, nguyên lai tiên phù còn có cách dùng như thế này. Hắn thuận tay ngăn cản hai cái tiên phù kề sát ở trên mắt. Phi thường thành công đem con mắt che khuất rồi. oanh một tiếng, vọt tới yêu thú đem c h ấ n nguyên đại tiên đánh bay rồi. trong h ư không, câu trần được tôn ngộ không pháp lực. ngắm nhìn bốn phía. trong hỗn độn cũng lại không có bất kỳ vật gì có thể che lấp tầm mắt của hắn. hết thảy đều trở nên trong suốt bình thường. thật mạnh phép thuật, câu trần trong lòng khiếp sợ, hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả, quét mắt qua một c â y sau, hắn phát hiện gì thường chi địa, tìm tới rồi, hắn khẽ quát một tiếng, vận lên toàn bộ tiên lực, vung lên trọng kiếm hướng về tu la giới cùng trong tam giới gian một chỗ hư không chém tới, n à y không hề bảo lưu một đòn toàn lực, ẩm chứa vô thượng đại đạo, vô hình vô ảnh, hết thầy sức mạnh đều tập trung ở một điểm, mãi đến tận chém chúng, mới bùng nổ ra k i n h thiên uy năng, oanh, một tiếng, hắn chém chúng một bóng người, kịch liệt nổ tung mang đến tia sáng trói mắt, đem hỗn độn chiếu lên sáng trưng, cuồng b ã o sóng trùng k í c h bao phủ mà qua, một bóng người bị chém ra h ư không, người kia tướng mạo cùng phật tổ bình thường, khí tức cùng xa xa phật châu giống như đúc, Hắn là phật châu hóa thân, chịu câu trần một đòn toàn lực, dĩ nhiên lông tóc không tồn hại, chỉ thấy quanh người Hắn nổi lên rực rỡ tiên quang, bóng sáng như ẩ n như hiện, phảng phất là cái bóng trong nước, các ngươi có thể tìm tới ta cái bóng, cũng coi như có bản lĩnh. Hóa thân mở miệng nói rằng, tu la giới cùng tam giới chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, dựa cả vào Hắn ở điều chỉnh khống chế thú chiều, h Ông được, ta trước tiên vì bản thể quét dọn cản trở, hóa thân không còn ẩm náu, bóng s á n g lói lên, liền hiện lên ở tu la giới bầu trời, hắn cao cao trôi nổi, dối ra hai tay, lòng bàn tay hướng xuống ép một chút, một cách đỏ như máu bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, t r ư ờ n g ấm che đ ẩ y toàn bộ tu la giới, bàn tay khổng lồ xuất hiện trước mắt, không gian xung quanh đều bị vặn vẹo xé xách, như núi uy thế bao phủ toàn bộ tu la giới, để thiên địa vì thế mà chấn động, Câu trần cùng tử vi đại đế trên người lung tơ đều dọc, cảm giác được nguy hiểm, kia trưởng ấm sức mạnh đủ để h ủ y thiên diệt địa, nhưng đáng sợ hơn chính là, trong đó chen lấn quen thuộc mạc khủng bố đồ vật, công đức, câu trần trợn to hai mắt, sao có thể có chuyện đó, rõ ràng chính là đại kiếp nạn đến, vì sao trưởng ấm bên trong còn có thể có chứa công đức, chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, Bàn tay khổng lồ liền giấy lên đỏ đậm hỏa d i ễ m ớp hướng về tu la giới. Tu la giới ở ngoài hỗn độn rung động lên. Máu d i ễ m tràn ngập. không còn gì khác. chỗ mắt nhìn tới. phảng phất toàn bộ vòng trời đều đang thiêu đốt. phật tổ già thiên cự thủ. thanh nguyên t ử ngước nhìn hỗn độn. tương tự tướng mạo cũng là thôi. liền ngay cả triển khai phép thuật đều như thế g i ố n g linh cát. ngươi xác định hắn không phải phật tổ, thanh nguyên tử hỏi, linh cát bồ tát đã không biết nói cái gì, hắn có chút tin, m à o máu trưởng ấm n h ấ n xuống đến, ở c h ấ n động lòng người trong tiếng nổ, thiên môn lại như cát đá bình thường nước toát, tiên t r ậ n ánh sáng tùy theo tắt, sau một khắc, chúc tiên nhìn thấy m i n h mông vô bờ huyết quang bên dưới, thiên môn biến thành một vùng phế tích, tất cả mọi người cũng không nhìn được rung động, thiên môn nát tan rồi, như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi chín quả thật là phật tổ, tôn ngộ không đưa áng mắt nhìn phía tu la giới, ngự đ ệ đó là người nào, ngọc đế lên tiếng hỏi, phật châu hóa thân tiền đồ sán lạn, cách xa ở tam giới mọi người, cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng, đó là phật châu hóa thân, có thể khống chế thú triều. tôn ngộ không nói rằng, hắn quá mạnh, đủ để hủy diệt tu la giới. chúng ta đến lại gọi người hỗ trợ. hắn ngắm nhìn bốn phía, các ngươi có ai nguyện ý đi qua. thiên đế, ta đi. chân võ đại đế trước tiên đứng ra. tôn ngộ không gật đầu sau. chân võ đại đế lập tức h i ể u triệu thuộc hạ đi tới vòng quay. vương linh quan, ngươi lưu lại bảo vệ tam giới, hắn chỉ để lại vương linh quan. thiên đế, ta cũng đi, quan âm bồ tát đi tới tôn ngộ không bên người, nói rằng, bồ tát chậm đ ắ c n h ư n đăng cổ phật chen lời nói, vẫn là ta đi cho, cổ phật nên tỏa trấn tam giới, quan âm bồ tát kiên trì, để bần tăng đi qua càng tốt hơn, tôn ngộ không nhìn về phía nàng, Gật đầu, ngươi đi đi, quan âm bồ tát lập tức hướng về vòng quay bay đi, n h ư n đăng cổ phật nhìn tình cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng, đi tới tu la giới người, cũng phải gánh chịu tương ứng nguy hiểm, tất cả mọi người đều hiểu kia nguy hiểm là cái gì, tu la giới, chân võ đại đế lúc chạy đến, câu trần cùng tử vi đ t vọt vào hỗn độn, cùng đạo kia hóa thân át chiến, bầu trời phong vân khuấy động, đầy trời tiên pháp phảng phất kinh thế làn sóng, mênh mông cuồn cuộn, đem thiên địa bao phủ, hai người liên thủ, chiêu nào chiêu nấy khủng bố, tiên lực gột rửa thiên địa, không khí đều đang ong ong, công kích kinh khủng như thế, lại không có thể chiếm được tiện nghi, hóa thân kia lại như một vầng mặt trời, toàn thân p h n g ánh, trong lúc vung tay nhấc chân, liền đem hết thầy công kích tiêu tán thành vô hình, tiện tay phản kích, càng có trời long đất lở chi uy, áp chiến hồi lâu, câu trần cùng tử vi yêu nguyên duy trì chiến ý nóng bỏng, nhưng chân võ đại đế nhìn ra được, bọn họ chính từng bước rơi vào hạ phong, đi giúp bọn họ, chân võ đại đế đem người sung hướng lên trời, tiên quang lóng lánh, như một đám sao trổi, quan âm bồ tát theo sát phía sau, cũng gia nhập chiến cuộc, chỉ một thoáng, bầu trời tràn đầy tiên pháp va chạm, hung hăng nổ vang âm thanh, khủng bố sóng trùng kích bao phủ hỗn độn, còn như bão táp quá cảnh, khắp nơi lưu quang nổ tung, kiếm g i ế t cao kêu, mũi tên tất cả đều chỉ về đạo kia hóa thân, kia bị hào quang bao phủ hóa thân bị chúc tiên vây quanh, lại không một chút nào hoảng loạn, Hắn hộ thể tiên quang không gì sánh được m i n h m u n g chống đối đột kích tiên pháp, lại là một trưởng vô gia, cự trưởng như núi non quét ngang, chú tiên tầm nhìn không còn gì khác, một tiếng vang ầm ầm, rất nhiều tiên nhân tránh không kịp, tại chỗ thân t ử đạo tiêu, tiên hồn rơi r ụ n g đây là đánh đổi, đi tới t u la giới người, phải làm tốt thân chết chuẩn bị, chú tiên từ lâu rõ ràng, tuy sắc mặt trắng m ị h lại nửa bước không lùi dùng r a công kích mạnh nhất khí thế ngưng v ế t thành một như cơn sóng thần càng ngày càng nhiều tiên hồn ngã xuống chiến hỏa lại không từng có nửa phần làm lạnh nóng rực chiến hỏa bên trong bảy cái nhện tinh kém chút bị bao phủ hy sinh cũng may một lực lượng mạnh mẽ kéo tới mới đem các nàng cứu đi ra ngoài sư phụ các nàng nghĩ mà sợ ôm lấy c h ấ n nguyên đại tiên bắt đùi các ngươi không rút được liền không muốn á p quá gần c h ấ n nguyên đại tiên trầm mặt tay áo lớn vung lên cơn lúc m i n h mùng đem một vài bị thương tiên nhân từng cái thu lại rồi mở ra nhật nguyệt tinh thần trận c h ấ n nguyên đại tiên hô lớn thiên môn hủy diệt sau chúng tiên liền bắt đầu chuẩn bị hậu chiêu c h ấ n nguyên đại tiên ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức bắt đầu thi pháp, hóa thân kia xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng c h ú n tiên trong lòng đã rõ ràng, sức mạnh của hắn sâu không lường được, có thể cùng chân chính phật tổ sánh ngang, đếm không hết tiên lực rót vào ở trên mặt đất, nhật nguyệt tinh thần chẩn bị kích hoạt, căn cối trên mặt đất bắt đầu xuất hiện ầm ầm tiếng vang, một cái lại một cái ầm giấu tiết điểm sáng lên, mỗi một cái điểm sáng, đều đối ứng chân chính nhật nguyệt tinh thần, lấy khổng lồ tiên lực là bút, lấy đại địa là bức tranh, chúc tiên hợp lực miêu tả ra to lớn nhật nguyệt tinh thần tranh, bức tranh các vì sao từ từ ở trên mặt đất thành hình, nó mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra vô tận hào quang, hết thảy nhật nguyệt tinh thần lực lượng, đều ẩm chứa trong đó, tinh đồ xoay tròn, chỉ một thoáng, thiên địa lờ mờ, phong vân lăn, khí tức kinh khủng sông thằng hỗn độn, đừng hỏng, hóa thân nhìn thấy, vừa định xoay tay hủy diệt bức tranh các vì sao, nhưng mà một mảng lớn tiên quang kéo tới, đem chiêu xấu của hắn đánh g ã y rồi, đối thủ của ngươi là chúc ta, chúc tiên kêu t ỏ đầy trời tiên pháp vô cùng vô tận, như mưa xối xả vậy oanh kích hóa thân, tu la giới, bức tranh các vì sao ở tia sáng quanh quẩn bên trong chầm rãi bay lên một tầng lại một tầng ánh sao chi chít như sao trên trời giống như một cái to lớn vòng quay vòng quay bắt đầu nghiêng m i n h mông ánh sáng từ bên trong phát ra toàn bộ chiếu đến hóa thân trên người muốn đem hắn đốt thành cho bụi hóa thân cực lực chống lại không có bị bức tranh các vì sao ánh sáng đốt đang nhận được áp chế động tác trở nên không nối liền, áp chế hắn rồi, xông lên, câu trần hiệu triệu t r u k tiên gia tăng công ích, bầu trời không ngừng xuất hiện nổ tung ánh sáng, liền ngay cả tam giới đều có thể nhìn thấy, rất nhanh, ở t r u k tiên vô cùng vô tận tấn công dưới, hóa thân h ộ thể tiên quang từ từ tắt, oanh, một tiếng, tiên quang bị đánh vỡ, hóa thân bay ngang ra ngoài, to ra đầy máu, Hắn bị thương rồi, câu trần hóa thành lưu quang phóng đi, quần tiên như một từng chùm sáng theo sát phía sau, đi ngang qua trời cao, mạnh mẽ truy sát hóa thân, không cho Hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhật nguyệt tinh thần tranh vòng quay một c h u y ể n tia sáng lần thứ hai áp chế đi qua, hóa thân lóng lánh tiên quang nghĩ phải phản kích, kết quả âm một tiếng, tay phải của Hắn bị câu trần một kiếm c h ặ t đứt, chết đi, câu trần mang theo t r ú c tiên xông lên, hóa thân tay trái cũng bị tiên pháp đâm phủng rồi. Oanh, hắn lần thứ hai bay ngang ra ngoài, rơi r ụ n g trong hỗn độn, hắn giấy rùa đứng lên. Lần này, t r ú c tiên tốc độ càng nhanh hơn, tiên pháp hóa thành minh mông cử phong, mạnh mẽ hướng phía dưới ớ p đi, đem hóa thân triệt để bao trùm, oanh một tiếng, hóa thân cũng lại không ngăn được. thân thể xuất hiện đổ nát vết thương. không được. thanh nguyên tử bỗng nhiên kêu to lên. không thể giết hắn. hắn là phật tổ. giết hắn. nhất định lại sẽ có mấy phật tổ đi ra. chúc tiên căn bản không để ý đến hắn. ở bọn họ vây tông bên dưới. hóa thân rốt cuộc nổ tung. một tiếng vang ầm ầm. chấn động kịch liệt thậm chí lan tràn đến không gian màu máu. Thắng, câu trần cùng tử vi thở phào nhẹ nhõm. thế nhưng sau một khắc, hai người bỗng nhiên sờn cả tóc gáy, đưa án mắt nhìn phía không gian màu máu. ở nơi đó, phật châu nhíu mày, sinh làm kiến hôi, tội gì đánh vỡ yên tĩnh. phật châu trên mặt mang theo thương cảm nói xong, biết được tự thân đã vô pháp may mắn thoát khỏi. tam giới thực lực chi mạnh, không thiêu đốt tự thân, Hắn trung quy không thể hoàn thành sứ mệnh. ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện tại phật châu trên người. trong ngọn lửa, hắn một giọt tinh huyết thoát thể mà ra. ở bên người biến thành mới hóa thân. định không hổ thẹn. hóa thân hướng về phật châu hành lễ. định không hổ thẹn. bộ thứ hai hóa thân xuất hiện tại phật châu một bên khác. sau đó, bộ thứ ba. bộ thứ tư đại lượng tinh huyết từ trên người phật châu bay ra, hóa thành khí tức khủng bố hóa thân. Năm cụ, mười cụ, mãi cho đến hai trăm cụ, mới ngừng lại. Hai trăm cụ hóa thân đứng ở không gian màu máu, chỉ là khí tức liền có thể nghiền ép tất cả. Tu la giới chúng tiên thấy cảnh này, trên mặt màu máu hoàn toàn không có, thân thể cũng giống như muốn bị đông cứng rồi. Ta liền nói mà, Thanh nguyên tự tự Nguyên lẩm bẩm. Đây là phật tổ, tuyệt đối không thể giết hắn. linh cát bồ tát gật đầu, đây đúng là phật tổ a, càng giết càng nhiều, cũng không còn so với này càng có thể xác định đối phương là phật tổ chứng cứ rồi. như lai nhất định phải bại mười sáu, chương bốn trăm tám mươi không hề bảo lưu, hai trăm đảo lóng lánh hóa thân, thả ra vô tận ánh sáng. r ọ i sáng toàn bộ hỗn độn như vậy quái vật dĩ nhiên có nhiều như vậy câu trần cùng tử vi đại đế sắc mặt trắng m ị h bọn họ sử dụng toàn lực mới tiêu diệt một đạo hóa thân hiện tại xuất hiện mấy trăm đạo quả thực khiến người ta khó có thể tin các tiên nhân đều dừng lại động tác hoàn toàn tính mịt nhìn phía không gian màu máu khiếp sợ cùng tuyệt vọng dường như đá tàng Trầm trọng đặt ở mỗi vị tiên trong lòng của người ta. không lâu sau đó, hóa thân nhóm liền thành một vùng, hóa thành bất hủ quang triều, gào thét bay tới, trong hỗn độn gây nên cương phong m i n h mông, khí tức kinh khủng xông tới mặt, không thể ngăn cản, đây mới thực sự là đại kiếp nạn, tất cả mọi người đều ý thức được điểm ấy, câu trần cùng tử vi đầy mặt nghiêm nhị liếc mắt nhìn nhau, dù cho thần hồn phá nát, cũng phải cản bọn họ lại. t ử vi trong mắt, có một vệt quyết tuyệt, những kia hóa thân thực lực quá khủng bố, t â m t h ư ơ n g thủ đoạn, căn bản không cản được, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ. Câu trần gật đầu, nói rằng, nhưng chỉ cần ngăn trở một sóng này, đại kiếp nạn có thể phá, kia phật châu sức mạnh cũng không phải là vô cùng tận. phân ra hai trăm đạo hóa thân, khí tức đã yếu đi rất nhiều, khả năng này là cuối cùng một làn sóng sung kích, t r ú c tiên nghe được hai người đối thoại, dồn dập tỉnh ngộ lại, ngăn trở bọn họ, đại kiếp nạn có thể phá, bọn họ lặp lại câu nói này, ánh mắt kiên định, sĩ khí một lần nữa tăng vọt lên, vượt qua đại kiếp nạn hy vọng đang ở trước mắt, c h ấ n nguyên đại tiên, quan âm bồ tát xoay người, hướng về mặt đất nói rằng, làm phiền ngươi mở ra thiên địa càn khôn trận, chân nguyên đại tiên gật đầu, mệnh lệnh điều động nhật nguyệt tinh thần tranh tiên nhân ngăn cản những kia hóa thân, chúc tiên toàn lực thi pháp, nhật nguyệt tinh thần tranh lần thứ hai xoay c h ậ m c h ậ m trước mắt phóng ra trói mắt hào quang, càng hơn trước, ngôi sao lực lượng m i n h mông uy nghiêm, tia sáng ngoại phóng, Che ngợp bầu trời hướng về phương xa hóa thân đè tới, hóa thân nhóm bị chiếu dọi đến, không cấm thân hình hơi ngưng lại, nhưng mà tiếp theo, trên người bọn họ b ạ o phát tia sáng, cương mãnh mà bá liệt, như l ờ i kiếm xé ra không gian, một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau, nhật nguyệt tinh thần tranh bị xé xách, hồ trận trung tiên chỉ cảm thấy một luồng cường lực phản phệ, trong miệng phun ra máu tươi, trên người tiên quang mất đi trong nháy mắt mà thôi cường lớn như nhật nguyệt ngôi sao ở hai trăm hóa thân uy thế khủng bố trước mặt cũng không đỡ nổi một đòn trấn nguyên đại tiên trong lòng phát lạnh tranh này mà ngay cả kéo dài thời gian đều không làm được quang triều cấp tốc tiếp cận tu la giới b ứ c b á c h t r u c tiên nhanh chóng phản ứng thiên môn trận câu trần cùng tử vi tiên pháp cùng mở thả ra thịnh liệt ánh sáng, ở phía trước biến thành từng đạo từng đạo thiên môn, quan âm bồ tát vứt lên bình ngọc, ngọc lộ bay ra, hóa thành giang hải, cùng thiên môn t r ậ n hợp hai làm một, đem tiên lực truyền cho bọn họ, chân võ đại đế mệnh lệnh an bài, các tiên nhân tiên lực cuồn cuộn không ngừng ném vào giang hải, như vạn lưu uy nhất, đem phía trên thiên môn trang sức đến thần thánh mà trang nghiêm, trong hỗn đ ồ n rất nhanh sẽ xuất hiện một vùng biển m i n h mông, chỉ là tia sáng liền dài đến ngàn trượng, như thủy triều ngang qua bầu trời, hóa thân s ô n g vào đại dương, tốc độ lập tức chậm lại, ngăn cản bọn họ, chú tiên toàn lực bảo phát, tiên quang vạn trượng, sán lạn không gì sánh được, đáng tiếc, ở hóa thân trước mặt, bọn họ hết thầy công kích đều là phí công, vô số bàn tay ở trong đại dương hiện lên, thiên môn rung bần bật, tia sáng bỗng cường bỗng nhược, các tiên nhân bị bàn tay đập chúng, lại là bay ngược ra ngoài, hóa thành một mảnh sao băng rơi rụng, k ị c h liệt g ầ n sóng truyền tới tu la giới, như lũ quét, sấm sét rung trời, tu la giới đất rung núi c h u y ể n lần này thật là phiền phức rồi, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn đầy trời màu máu, nhắm hai mắt lại nhưng mà chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra lại không gì sánh được kiên n g h ị các ngươi sợ chết sao hắn hướng về phía sau các đ ệ tử hỏi không sợ đám nhện tinh trả lời c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu hóa thân quang chiều từ từ tiếp cận tu la giới càng ngày càng nhiều tiên nhân ngã xuống tu la giới đại địa đang trùng kích bên trong ầm ầm vang vọng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ n ư ớ c toát nhưng rất nhanh ở hóa thân nhóm đến trước c h ấ n nguyên đại tiên chu vi đại điền sản sinh ra biến hóa từng cái từng cái vốn lượn tia sáng văn tự do mặt đất bay lên vô biên vô hạn m i n h mông cuồn cuộn những văn tự kia lại như nắm giữ sinh mệnh bình thường cấp tốc hướng về hỗn đ ồ n phát tán ra không lâu sau đó Lấy tu la giới làm hạt nhân, mắt nhìn thấy, trong hỗn độn tất cả đều là kim quang cùng văn tự, từng mảnh kia văn tự, cấu trúc thành từng tầng từng tầng rộng lớn vô biên văn tự không gian, đây là vạn linh thiên đạo, hiền đệ, c h ấ n nguyên đại tiên kêu một tiếng, nên ngươi rồi, ở ba mươi ba tầng trời, tay cầm tu la tiên bài tôn ngộ không nhanh chóng thôi diễn, đếm không hết văn tự ở trong đầu hắn xẹt qua, tháo gỡ, trọng cấu. Cuối cùng, đem trong tay hắn tiên bài biến thành một mảnh bao la đại địa, vùng đất này quần sơn nguy nga, điệm lành l ư ợ n lờ, thỉnh thoảng có xương trắng dừng lên, tỏa ra mạnh mẽ khí tức, tu la giới bắt đầu trọng cấu, khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế trước mắt ở trong hỗn độn trải rồng ra, đây là cái gì ở trong đại dương tiến lên hóa thân nhóm phản ứng lại phát hiện bọn họ xuất hiện tại một cái tân thế giới khối này đại địa bỗng nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn một mắt nhìn không thấy bờ như huyền không thần vực đem hai trăm đạo hóa thân phong tỏa ở bên trong tận mắt nhìn tu la giới biến hóa các tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi tốt thật là lợi hại c h ấ n nguyên đại tiên cải tạo tu la giới cùng vạn linh thiên đạo thích ứng tính, nhưng mà muốn đem tu la giới tiến hành đúc lại, hầu như không thể thực hiện, c á c h này không thể nào thực hiện kỳ tích, ở tôn ngộ không trong tay hóa thành hiện thực, trường trung phật quốc, như lai trong lòng nghĩ, này do vạn linh thiên đạo sáng tạo thế giới cùng trong lòng bàn tay của hắn phật quốc tương tự, so với hắn phật quốc càng cường, Liên miên đại lục đã tự thành một thế giới. đây là khai thiên tích địa khả năng. tôn ngộ không nhìn lòng bàn tay đại địa. đại địa đang ở kịch liệt chiến hỏa bên trong rung động. đỉnh núi khuyên đào. đá vụn bay loạn. đếm không hết lưu quang cùng hóa thân va chạm. tiêu tan. lại va chạm. tiên pháp nổ vang vang vọng đất trời. phảng phất vĩnh viễn không có điểm d ừ n g tôn ngộ không cực lực duy trì đại địa ổn định. khói miệng xuất hiện một vệt máu tươi, ngự đệ, ngọc đế lo lắng nhìn tôn ngộ không, hắn gánh nặng quá nặng, không chỉ có muốn trợ giúp t r ú n tiên, còn muốn duy trì toàn bộ tu la giới phong tỏa, tôn ngộ không mới là kia thiên địa càn khôn trận hạt nhân, chỉ cần pháp lực của hắn không có hao hết, thiên địa càn khôn trận liền có thể vẫn duy trì, nhưng cùng lúc, thiên địa càn khôn bị hóa thân nhóm phá hoại đồng thời, cũng sẽ đối với tôn ngộ không tạo thành phản phệ chúng ta có thể đối phó một ít hóa thân phật tổ lên tiếng nói rằng ta rõ ràng tôn ngộ không gật đầu phật châu hóa thân quá mạnh thiên địa càn khôn trận phong tỏa cũng không phải là mười phân vẹn mười bên trong tiên nhân chống đỡ không được bao lâu hắn nhất định phải thả một ít hóa thân đi ra ta muốn mở ra lối ra rồi Tôn ngộ không ở thiên địa càn khôn trận bên trong mở ra lối ra. chỉ một thoáng, mấy chục đạo hóa thân bay ra. ngọc đế cùng phật tổ liếc mắt nhìn nhau. sau đó bay lên trời. chiến trường ở ngoài giới, không thể để cho bọn họ tiếp cận tam giới. hai đạo quang ảnh bay về phía hỗn độn. đầy trời tiên phật nhìn thấy, đều nhất nhất bay lên, đi theo, vì bảo vệ tam giới. h ế t thảy tiên nhân đều đã không hề bảo lưu toàn lực ứng phó